Ô phi trần tức khắc ủy khuất, dựa vào cái gì vân thường hài tử không cho hắn ôm, liền sơ hạ đều phải gặp xem thường. ủy khuất không riêng gì hắn, luyện tu cẩn cái này làm cứu cứu cũng không luân thượng. Một buổi sáng qua đi, người liền không đoạn quá, tuy rằng đều rất cẩn thận, nhưng là không có khả năng một chút thanh âm cũng không có, chính là không nói lời nào, đóng cửa mở cửa đi đường thanh âm cũng làm vân thường vô pháp ngủ yên. Phương Đông Nhan tức khắc không vui, lập tức hạ lệnh. Ai cũng không được tới nhìn, chăng tròn sau sẽ ôm đi cho bọn hắn xem, ai lại đến quấy giày vân thường nghỉ ngơi, liền trực tiếp ném đi ly cung rèn luyện trong đất đi. Kia địa phương cửu tiêu trung cũng có mấy người biết, bởi vì lúc trước đã bị phương đông nhan đưa đi rèn luyện quá, cho nên, vô luận là cửu tiêu người vẫn là ly cung người ai cũng không dám tới, đều ngừng nghỉ chờ xem, một tháng thực mau liền quá khứ. Mà thần giới đại lục cũng đều ngóng trông này một tháng nhanh lên qua đi. Muốn biết lạc long sơn núi thượng ước chiến ai thua ai thắng, trận này mới là xuất sắc nhất quyết đấu. Thấu chương xong. chương 593 Nhi tử tỉnh. chương 593 Nhi tử tỉnh. Vân thường tháng này tử là phi thường thoải mái, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, thân thể điều dưỡng cực hảo. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhi tử từ khi ra đời sau, liền vẫn luôn ở ngủ, đừng nói lo liệu không hết, là căn bản là không cần vội Ngay cả Điền Linh Nhi cùng nhuận Lan Vân Thường đều làm các nàng trở về cựu tiêu đảo tu luyện, chỉ để lại An Ngưng Hương, yêu cầu khi làm nàng giúp một chút. Như vậy bất lo Hải tử, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tử thu mỗi ngày tới đều phải cảm thán một phen. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh lúc ấy biết được Hải tử vẫn luôn ngủ nguyên nhân sau, đều thực khiếp sợ nhìn trong lòng ngược một đoàn. Như vậy tiểu nhân Hải tử cư nhiên ở đem linh căn ngưng tụ thành hình. Còn có để bọn họ những người này sống? Mắt thấy Nhi tử muốn trăng tròn, Vân Thường mới nhớ tới một kiện chuyện quan trọng tới, chính là Nhi tử tên. Hai người ở Vân Thường có thai khi đối thoại chính là Nhi tử Nhi tử, cho nên Hải tử sinh hạ tới vẫn như cũ như vậy xưng hô, cũng không cảm thấy có cái gì, chính là này mắt thấy trăng tròn, mới nhớ tới tổng không thể không có tên gọi đi. Vân Thường hỏi Phương Đông Nhan, Nhi tử tên khởi hảo sao? Ở biết Thường Nhi mang thai sau liền khởi hảo. Phương Đông Nhan cười cười. Gọi là gì? Vân Thường lập tức hỏi. Lúc ấy chúng ta chính là nói tốt, ta khởi đại danh, thường nhi khởi nhũ danh, thường nhi nghĩ kỹ rồi sao? Phương Đông Nhan không đáp hỏi ngược lại. Cũng ở biết mang thai sau liền nghĩ kỹ rồi. Vân Thường ánh mắt chợt lóe, Gọi là gì? Phương Đông Nhan phượng mâu hơi hơi một trọn. Người nói trước. Vân Thường ỉ trên đầu giường ngập nước mắt hạnh nhìn hắn. Phương Đông Nhan không cùng Vân Thường tranh. Chính mình cũng luyến tiếc làm nàng xuất ruột, liền nói, thường nhi không phải hy vọng nhi tử cả đời bình an trôi chạy sao, muốn trôi chảy liền cần phải có thâm hậu phúc trạch, phải đi lộ mới có thể như nguyện tử cẩm, cho nên danh hậu trạch, tự cẩm. Phương Đông hậu trạch, Phương Đông cẩm. Vân Thường đem nhi tử tên niệm một lần, gật đầu nói, ân, khởi hảo. Thường nhi khởi nhũ danh là cái gì? Phương Đông nhan thấy Vân Thường vừa lòng, trong lòng vương lòng Nhi tử tên hắn chính là suy nghĩ đã lâu, liệt ra thật nhiều, hai cái hai cái đối lập, đào thải rất đến cuối cùng dư lại duy nhất một cái, mới định ra tới, hắn có chút chờ mong vân Thưởng sẽ cho nhi tử khởi cái gì nhũ danh. Vân Thưởng rào hoặc nhìn hắn, cười sán lạ, nhi tử nhũ danh đã kêu cẩm nhi A. Phương Đông Nhan ngẩn ra, cẩm nhi. Này không phải hắn cấp nhi tử khởi tự sao? Bừng tình minh bạch, vân Thưởng căn bản là chưa cho nhi tử khởi nhũ danh. Ngay từ đầu nàng liền nghĩ kỹ rồi dùng chính mình cấp nhi tử khởi tự đương nũ danh, cái này giàu hoạt nha đầu. Thương nhi, ngươi như vậy lười, nhi tử sẽ không cao hứng." Phương Đông Nhan bất đắc dĩ nói. "Mới sẽ không, nhi tử sẽ cảm tạ hắn mẫu thân, không có làm ra cái gì ấu chỉ." Nguyễn manh nhũ danh tới cấp hắn, nhìn xem, hắn cha khởi tên thật tốt nghe." Vân Thường ôm chăn cười nói. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, "Nói có đạo lý." Hắn cha khởi tên tự nhiên dễ nghe. Nghiên cứu song nhi tử tên, vân thường từ trên giường ngồi dậy, nghiêm trang đối phương Đông Nhan nói, còn có ba ngày liền đến cùng tô mị ước định thời gian, lạc long Sườn núi có động tĩnh gì sao? Tuy rằng chính mình ở ở cữ, nhưng là phương Đông Nhan tất nhiên sẽ chú ý, bách hướng đường nếu là có động tĩnh gì hắn là nhất định biết đến. Không có, lạc long Sườn núi vẫn luôn đều không có bách hướng đường người đi, đến là đi không ít xem náo nhiệt người. Phương Đông Nhan nói, ngươi như thế nào biết những cái đó đi xem náo nhiệt người chung không có bách hướng đường người. Vân Thường nhíu mày hỏi, đã mặc tự mình ở Lạc Long Sơn núi Toa Trấn, đi Lạc Long Sơn núi người hắn liền linh hồn đều thanh tra một lần, không có sai. Phương Đông Nhan thực xác định nói, quả thực như thế nói, tô mị cũng không phải là giống nhau tự tin a? Vân Thường ngật mà rất nhiều mặt đẹp phiếm hồng nhuận quan mang, một đôi như nước trong con ngươi lại quay cuồng từng đợt sóng gió. Thương Nhi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phương Đông Nhan đem nàng lớn đến ở trên giường, làm nàng nằm nói, chính mình ỉ trên đầu giường. Nếu nhân ra căn bản là không có gì mai phục, chúng ta đây liền hành sự tùy theo hoàn cảnh bái. Không biết chiến đấu làm Vân Thường hưng phấn lên? Thương Nhi Tu Vi còn chuẩn bị áp chế. Phương Đông Nhan nhìn đến nàng trong mắt sáng quắc quang mang sủng nịch cười, nha đầu này, cùng người ước chiến nàng cư nhiên như vậy hưng phấn. Vân Thường mang thai trong lúc cũng không chỉ hoãn tu luyện, linh lực tích lũy thực mau liền phải đột phá chân thần cảnh chính là đột phá chân thần cảnh liền phải lịch kiếp, vẫn thường lo lắng thương đến trong bụng hải tử cho nên liền vẫn luôn áp chế chính mình tu vi thế cho nên sau lại cũng không dám tu luyện nhân ra đều là liệu mạng muốn đột phá chân thần cảnh đột phá không được nàng kết ngược đang theo nhân ra tương phản liều mạng áp chế không đột phá làm lúc ấy đang gặp phải đột phá quan khẩu vân dung cùng ấn lam thanh đều thực hâm mộ tuyển cái nhật tử đã đột phá Vân Thường xem xét một chút chính mình đang điền, linh lực đã chấn ních, lại không đột phá, Linh Anh đều phải thừa nhận không được. Còn muốn tuyển cái nhật tử. Phương Đông Nhan cho rằng Vân Thường sẽ ra ở cứ đã đột phá đâu. 28 thiên liền tính trăng tròn, cho nên nhi tử trăng tròn nhật tử vừa lúc ở cùng bách hứng đường ước chiến trước một ngày. Hậu thiên như thế nào? Phương Đông Nhan hỏi. Vân Thường lắc đầu, ước chiến lúc sau đi. Phương Đông Nhan suy tư một chút nói, cũng hảo. hắn là tưởng vân thường đột phá chân thần cảnh đối mặt tô mị càng có tự tin nhưng thời gian thật chặt lúc sau đột phá càng yên tâm an ngưng hương gõ cửa tiến vào cô nương thiểu vương tử tỉnh vân thường lập tức từ trên giường ngồi dậy cẩm nhi tỉnh nàng bò dậy liền phải xuống giường bị phương đông nhan cấp kéo lại còn có hai ngày thường nhi nằm ta đi đem nhi tử ôm tới không kém hai ngày này vân thường chính mình liền có một thân y nghệ thuật còn không biết thân thể của mình như thế nào. Chính là Phương Đông Nhan tại đây sự kiện thượng là không đến thương lượng, thường nhi cũng nói không kém hai ngày này, ngoan ngoan nằm. Phương Đông Nhan đem Vân Thường ấn xuống, làm nàng nằm hảo, chính mình đi ra ngoài. Thấy hắn đi ra ngoài, Vân Thường chạy nhanh đối An Ngưng Hương nói, Ngưng Hương, cẩm nhi đói không đói, khóc không khóc. An Ngưng Hương đi đến mép giường, không khóc không nháo, vừa mở mắt ra liền cùng dung công tử đối diện, nhìn hơn nửa ngày. Cậu cháu hai người cũng không dịch mở mắt, tấn công tử như thế nào đầu tiểu vương tử cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, hiện tại còn buồn bực đâu. Biết được tiểu vương tử tỉnh, liên lục tục có người tới xem hắn, tiểu vương tử nhìn đến tới như vậy nhiều người, rốt cuộc dịch khai mắt, thấy bọn họ một đám phía sau tiếp trước muốn ôm hắn, hắn tay nhỏ lập tức tốn dung công tử một lọn tóc không buông tay, sau đó nói hai chữ. Vân thường dựng lên lỗ thai nói, cẩm nhi nói gì đó. Ấu chỉ. Tiểu vương tử nói xong này hai chữ, kia một khắc tất cả mọi người cứng lại rồi. An ngưng hương nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh đều nhịn không được muốn cười. Vân thường ngẩn ra, tưởng tượng một cái vừa mới trăng tròn hài tử nói một đám người trưởng thành ấu trí cảnh tượng, cư nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Lúc này, phương đông nhan ôm nhi tử đã trở lại. Vân thường chạy nhanh ngồi dậy, duỗi cổ nhìn về phía nhi tử, mãi cho đến phương đông nhan ôm nhi tử đi đến trước giường. Vân Thường mới nhìn đến nhi tử khuôn mặt nhỏ. Nay một tháng, tuy rằng nhi tử không ăn không uống, nhưng là cũng không chỉ hoan trưởng, chiều cao kéo trường không ít, khuôn mặt nhỏ cũng mượt mà. Một đôi củng phương đông nhan không có sai biệt mắt phượng mở, thanh minh ánh mắt nhìn về phía Vân Thường, đột nhiên, vỡ ra cái miệng nhỏ cười, mẫu thân. Nay một tiếng mẫu thân tức khắc làm Vân Thường đỏ mắt, này không phải nhi tử lần đầu tiên kêu nàng mẫu thân, nhưng lại là sau khi sinh lần đầu tiên kêu nàng. này một tiếng ý nghĩa không giống nhau nhi tử mềm mại thanh âm làm nàng tâm nháy mắt bị điển tràn đầy cẩm nhi vân thường vươn tay phương đông cẩm cũng vươn tay nhỏ buôn vân thường dùng sức phương đông nhan chạy nhanh đem nhi tử phóng tới vân thường trong lòng ngực vân thường ôm nhi tử nước mắt liền rơi xuống từng tiếng kêu nhi tử tên phương đông cẩm ở vân thường trong lòng ngực thương ngoan, ánh mắt ỉ lại nhìn vân thường khuôn mặt nhỏ dán ở vân thường trước ngực nghe mẫu thân trên người độc hữu hương vị cái miệng nhỏ vẫn luôn cười nhìn đến vân thường rơi lệ nâng lên tay nhỏ hướng trên mặt nàng hủy diệt vân thường bắt lấy hắn tay nhỏ đặt ở bên môi hôn lại thân nhìn nhi tử cùng phương đông nhan cơ hồ giống nhau như lúc dung nhan cười an ngưng hương lặng lẽ lui đi ra ngoài đem không gian nhường cho một nhà ba người phương đông nhan ở mép giường ngồi xuống nhìn mẫu tử hai người rời đi vân thường suy nghĩ nói thường nhi biết cẩm nhi thấy ta câu đầu tiên lời nói là cái gì sao Tiểu cha ngươi. Vân thường nghi ngờ nói. Giữ lời nói. Phương Đông Nhan phun ra bốn chữ. Vân thường ngẩn ra, nhớ tới Nhi tử sinh ra ngày đó chính là bởi vì này bốn chữ tin được bà sợ tới mức đem hắn ngã văng ra ngoài. Hiện giờ thấy hắn cha cư nhiên còn không có quên việc này. Tức khắc bật cười nói, Nhi tử đây là nhiều sợ ai người tâu à. Ta có như vậy hung. Phương Đông Nhan khó hiểu nhìn Nhi tử. Hắn căn bản liền không nghĩ tới tấu hắn được không. Chính mình hai đời cũng chưa hưởng thụ quá tình thương của cha, hắn chính là chuẩn bị hảo hảo yêu thương nhi tử. Không có, một chút đều không hung. Vân thường lập tức nói, ở trong lòng liên lặng bỏ thêm một câu, đối ta một chút cũng không hung, đối người khác đã có thể khó mà nói. Vân thường nghĩ hoặc, chẳng lẽ nhi tử là nghe nhiều nhà mình cha xử lý sự tình khi ngự khí cho nên lo lắng bị đánh. Cầm nhi, đói bụng đi. Vân thường ôn nhu hỏi nói, nhi tử ngủ một tháng. Nàng làm một chút sữa cũng đã không có, nhưng là nàng đã viết vài cái ngao cháo phương thuốc, bên trong bỏ thêm các loại dinh dưỡng đồ ăn phối hợp, ngao thành cháo bột, sẽ không làm nhi tử thiếu dinh dưỡng. Đói! Phương Đông cẩm ứng tiếng nói. Vừa nghe nhi tử đói, vẫn thường tức khắc đau lòng, chạy nhanh hô, ngưng hương, đem ngao tốt cháo thịnh một chén tới. Trong phòng bếp mỗi ngày đều ngao cháo tùy thời chờ Phương Đông cẩm tỉnh lại ăn, ngưng hương thực mau liền bưng một chén cháo đã trở lại. Cô nương, phòng bếp hôm nay ngao cháo người đều nhạc nhảy lên, nói tiểu vương tử uống đệ nhất chén cháo là hắn ấu. An ngưng hương đi vào tới cười nói. Này cũng kích động. Vân Thường bật cười nói. Ấu Chĩ. Phương Đông cẩm lại đem này hai chữ nói một lần. Vân Thường sửng sốt một chút, nhìn nhìn phương đông nhan sau đó khanh khách cười rộ lên. Nhi tử này lạnh lùng khóc khóc tiểu bộ dáng quả thực chính là thu nhỏ lại bản phương đông nhan. Phương đông nhan cũng phát giác. Phụ tử hai cái đối thượng mắt thấy, vẫn thường đem cháo chén phóng tới phương đông nhan trong tay, Đường quang nhìn, nhi tử đói bụng. Phương đông nhan cầm lấy cái muông cẩn thận đưa tới nhi tử bên miệng, phương đông cầm hé miệng ăn lên, cứ như vậy, phụ tử hai cái phối hợp ăn ý một cái uy một cái ăn, thức mau liền ăn xong đi nửa chén, vân thường không cho ăn, tuy rằng nhi tử linh chi cao, nhưng là rốt cuộc thân thể vẫn là mới vừa trăng tròn trẻ con, ăn quá nhiều không tốt. Hạng nhất có thói ở sạch phương đông nhan cư nhiên đem Nhi tử dư lại nửa chén cháo cấp ăn, chẳng những vân thường thực ngoài ý muốn, an ngưng hương đều giật mình nhìn hắn, ly vương thói ở sạch hảo. Nàng cũng không dám hỏi, tiếp nhận chén đi ra ngoài. Vân thường trố mắt nhìn hắn, mắt to nhấp nháy cái kêu mau a. Nhi tử ngủ. Phương đông nhan buồn cười chỉ vào vân thường trong lòng ngực Nhi tử nhắc nhở nàng nói. Thấu chương song. Chương 594 không giống người thường. Thêm càng, mươi 594 không giống người thường, thêm càng. Vân thường túi đầu vừa thấy, trong lòng ngực nhi tử khuôn mặt nhỏ dán ở nàng ngực, khỏe miệng mang theo cười, ngủ cái kia thơm ngọt ra. Vân thường hiện tại tò mò nhất chính là nhi tử linh căn thật thể là cái dặn gì, dùng tinh thần lực nhìn về phía nhi tử đan điển, này vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người, nhi tử đan điển nội bảy cây cây non cư nhiên mỗi một gốc cây thượng đều trường hắc bạch hai loại nhan sắc lá cây. Đây là có chuyện gì? Chính mình Linh Căn thực lực nàng nhớ rõ đều là màu xanh lục A. Cẩn thận một điều tra, mới hiểu được, này màu trắng là cây chính là Linh lực ngưng tụ thành, màu đen lá cây chính là ma lực ngưng tụ thành. Nguyên lai nhi tử ma Linh song tu là như thế này thể hiện ở Linh Căn Thượng. Phương Đông, ngươi xem qua nhi tử đan điển. Vân thường nhìn về phía phương Đông Nhan, nhi tử sự hắn cái này đường tra hẳn là thực chú ý, không có khả năng không biết. Như thế nào còn như vậy bình tĩnh đâu. Xem qua, cùng ta giống nhau. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Cùng ngươi giống nhau. Ngươi Linh Căn cũng là hai loại nhan sắc lá cây. Vân Thường kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Thường nhì không phải? Vân Thường như vậy giật mình. Phương Đông Nhan lập tức minh bạch Vân Thường đan điển nội Linh Căn theo chân bọn họ phụ tử không giống nhau. Hắn dùng thần thức nhìn về phía Vân Thường đan điển. Vân Thường cũng không có phản kháng. Mặc hắn xem. Phương Đông nhan ngây ngẩn cả người, vân thường đan điển nội linh căn cư nhiên đều là màu xanh lục lá cây. Vân thường nhìn đến vẻ mặt của hắn minh bạch, chỉ sợ chính mình mới là không bình thường. Nàng trực tiếp hỏi, bình thường linh căn thật thể là cái dạng gì? Tu luyện linh lực người linh căn ngưng tụ thành thật thể là màu trắng lá cây. Tu luyện ma lực người linh căn ngưng tụ thành thật thể là màu đen lá cây. Ta cùng nhi tử đều là ma linh song tu. Cho nên chúng ta Linh Căn thật thể là hắc bạch hai loại nhan sắc lá cây. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân thường nhìn quét một chút chính mình đan điền nội Linh Căn, lục ý giặt rào sinh trưởng Tuy rằng thực cùng bình thường Linh Căn thật thể không giống nhau, nhưng là sinh mệnh lực lại dị thường tràn đầy. Một chút cũng không thể so nhi tử Linh Căn kém, chỉ là nàng không rõ chính mình Linh Căn vì cái gì sẽ theo chân bọn họ không giống nhau. Dù sao cũng không có gì hại, cái gì nhan sắc đều không sao cả. Vân Thường thấy Phương Đông Nhan ngưng mắt suy tư, không nghĩ hắn lo lắng, thản nhiên cười. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, ta không phải lo lắng, là suy nghĩ thường nhi linh căn thật thể không giống người thường có phải hay không cùng Ngươi y thuật cùng đan thuật cao cường có quan hệ, màu xanh lục không phải sinh mệnh lực sao. Thường nhi sở hữu linh căn thật thể đều có được cường đại sinh mệnh lực, xét đến cùng này có lẽ cùng thường nhi tu luyện tuyệt vũ cửu thiên cùng tinh thần lực tu luyện pháp thành thời có quan hệ. Kinh phương Đông nhan như vậy một phân tích, vân thường rộng mở nhớ tới, thành thơi đệ tứ trang chính là sức sáng tạo, vạn vật đều yêu cầu sinh mệnh lực, cho nên vô luận ngươi sáng tạo cái gì tất nhiên đều không rời đi sinh mệnh lực, mà chính mình ngừng tụ sinh mệnh lực đích sắc một chút cũng không hưởng lực, chẳng lẽ thật là tu luyện công pháp nguyên nhân? Lại nghĩ đến tuyệt vũ cửu thiên, nàng mới phát giác tuyệt vũ cửu thiên chính thức, nàng đã lâu không có lại linh ngộ, do xuấy, vân cuốn, đoạt mệnh, ngàn ảnh, âm dương. Phi ấn, trước sáu thức nàng đều lĩnh ngộ tấu, chính là mặt sau tam thức phá ảnh, hoa vũ cùng niết bàn nàng còn không có thời gian lĩnh ngộ, nghĩ đến tuyệt vũ cửu thiên cuối cùng nhất thức niết bàn, nàng mày một chọn. Phương Đông, ngươi ở nơi nào được đến tuyệt vũ cửu thiên cùng thành thời công pháp? Vân Thường hỏi, ta hai đời thức tỉnh linh căn đều không có bản mạng công pháp xuất hiện, nhưng là đều có cùng chấp nhẫn, chính là chúng ta này một đời mới quen đưa cho người kia chấp nhẫn. Bên trong có ta tu luyện công pháp, thành thơi cùng tuyệt vũ cựu thiên. Tuyệt vũ cửu thiên cùng thành thơi ta vô pháp nhận chủ liền vẫn luôn phóng. Đời trước cấp thường nhi tuyệt vũ cửu thiên chính là muốn nhìn một chút thường nhi hay không có thể nhận chủ. Kết quả thường nhi quả nhiên nhận chủ thành công. Này cũng cho ta kiên định tìm được thiên linh châu tin tưởng. Này một đời thành thơi lại bị thường nhi nhận chủ. Hiển nhiên này hai loại công pháp là hỗ trợ lẫn nhau. Yêu cầu chính là cùng cái chủ nhân. Phương Đông Nhan nói làm Vân Thường thực khiếp sợ, nguyên lai tuyệt vũ cửu thiên cùng thảnh thơi cùng hắn công pháp đều là kia chiếc nhẫn chung, đây là có chuyện gì? Mỗi người bản mạng công pháp không đều là thức tỉnh linh căn sau tự động xuất hiện sao? Vân Thường ý niệm vừa động, kia cái màu đen mặt trên có một đóa tinh xảo màu trắng hoa mẫu đơn nhận xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Nhẫn bên trong hiện giờ là trống không, mấy năm nay nàng cũng chưa lại dùng quá chiếc nhẫn này, thân thức tiến vào nhẫn ở bên trong tìm tòi một vòng. Rời khỏi tới sau, lại suy tư một hồi lâu nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận, đơn giản không nghĩ, đến là cảm thấy hiện tại quan trọng chính là chính mình nên đem tuyệt vũ cửu thiên sau tam thức chạy nhanh lĩnh ngộ ra tới, đối thủ càng ngày càng cường, tuyệt vũ cửu thiên toàn bộ lĩnh ngộ rất quan trọng. Vân thường đem nhẫn mang ở trên ngón tay, đem nhi tử phóng tới giường bên trong, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, từ trên giường xuống dưới, phương đông nhan thấy nàng xuống đất hỏi, thường nhi muốn làm cái gì? hoa điểm đồ vật. Vân Thường đi đến trước bàn lấy ra giấy bút. Phương Đông Nhan giúp nàng đem trang giấy phô khai, nghiên hảo mặc. Vân Thường chấp đặt bút, trên giấy họa lên. Một chương giấy Vân Thường họa một bức họa. Phương Đông Nhan xem nàng họa xong một bức liền biết nàng họa chính là cái gì. Tuyệt vũ cựu thiên công pháp. Này công pháp là đời trước hắn cho nàng tìm tới. Lúc trước bởi vì nàng không thể tu luyện, liền đem công pháp đương vũ đạo đưa cho nàng. Bởi vì là chính mình đưa nàng. Vân thường luyện tập thực dụng tâm, có thể nói là chút nào không kém, kiếp trước nàng thường xuyên đem này công pháp trở thành vũ đạo cho chính mình này cho nên chính mình thực. Hiểu biết tuyệt vũ cửu thiên mỗi nhất thức. Phương Đông Nhan không hỏi nàng họa ra tới làm gì, hắn biết Vân thường còn có tam thức không hiểu được, không quay dày nàng, làm nàng tiếp tục họa. Vân thường một hơi đem trước sáu thức đều họa ra tới, sau đó bưng bút, nhìn chằm chằm này sáu thức thoạt nhìn. Phương Đông Nhan thấy thế. Làm an ngưng hương đem giường nệm thượng trải lên rắn chắc đệm chăn, đem vân thường ôm đến giường nệm thượng, đem nàng họa bắt được giường nệm thượng bàn vông đi lên. Lại cho nàng xuyên kiện áo ngoài, làm nàng ủy ở trên đệm mềm xem. Vân thường rất phối hợp làm hắn đem chính mình ôm lại đây, đôi mắt lại không rời đi chính mình họa những cái đó họa, vừa mới nghĩ đến tuyệt vũ cựu thiên, nàng đột nhiên có linh cảm, thứ bảy thức phá ảnh, vì sao xưng là phá đâu. Phía trước có ngàn ảnh. Vì sao mặt sau còn có cái phá ảnh? Ngàn ảnh là huyễn hóa ra tới, như vậy phá ảnh đâu? Chủ yếu chính là cái này phá tự đi. Vân thường này một tự hỏi chính là một buổi sáng đi qua, trong đầu đem tuyệt vũ cửu thiên một lần một lần biểu thị, từ thức thứ nhất đến thứ sáu thức, đồng nhiên nàng trong đầu sáng ngời, đệ tứ thức ngàn ảnh huyễn hóa ra tới vô số đạo bóng dáng, bị nàng rộng mở tảng ra, tức khắc từng đạo sắc bén hơi thở khắp nơi tan đi. Kia sắc bén hơi thở chút nào không thể so huyện hóa ra tới từng đạo bóng dáng lực công kích ngược, ngược lại càng cường đại, hơn nữa kín không kẽ hở công kích làm người càng thêm. Vô pháp ngăn cản. Nguyên lai like là như thế này. Vân thường hiểu rõ lẩm bẩm nói. Kỳ thật nàng rất muốn lập tức đi ra ngoài thử xem, nhưng là nàng biết, tháng này tử đừng nói còn có một ngày, chính là một canh giờ, 15 phút, thời gian không đến, Phương Đông Nhăn cũng sẽ không tha nàng đi ra ngoài. Nàng điểm này định tính vẫn phải có, tâm tư trầm hạ tới, cũng không vội với nhất thời. An Nương Hương gõ cửa tiến vào đưa cơm trưa, Vân Thường lúc này mới thấy, nhi tử đã tỉnh, Phương Đông Nhan chính một tay ôm hắn, một tay cầm bạc ngô nguy hắn ăn cháo đầu, Phương Đông cẩm cái miệng nhỏ ăn, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Vân Thường xem, thấy nàng nhìn qua, lập tức vỡ ra cái miệng nhỏ cười, sau đó múa may tay, mâu thân ôm một cái. Thoáng chốc, Vân Thường cả người ánh sáng nhu hòa tràn ngập. cười từ giường nệm trên dưới tới, đi đến bên cạnh bàn, tiếp nhận nhi tử ôm vào trong ngực, lại tiếp nhận phương đông nhan trong tay bạc muốn tiếp theo huy nhi tử ăn cháo. phương đông nhan rối rãnh, ý bảo an ngưng hương đem đồ ăn phóng tới nơi này tới, hắn cầm lấy chiếc đũa huy vân thường ăn cơm. an ngưng hương nhìn này một nhà ba người kỳ ba ăn cơm phương thức, nhấp môi cười cười, rời khỏi phòng đi. phương đông cẩm nhìn chính mình cha huy tiến mẫu thân trong miệng đồ ăn, cái miệng nhỏ dùng sức đủ lại đây. Vân Thường nhìn đến Nhi Tử tiểu thèm miêu bộ dáng cười, Phương Đông nhăn cũng gợi lên khỏe môi, đối Nhi Tử nói, cẩm Nhi muốn ăn này đó muốn trước mọc ra nhà tới mới được a. Phương Đông cầm đôi mắt nhỏ tức khắc buồn mực, Vân Thường lập tức ở Nhi Tử cai chán an ủi hôn một chút, mổ bảo tức khắc lại vui vẻ lên. Nhi Tử ăn no, Vân Thường cũng ăn no, Vân Thường ôm Nhi Tử trở lại trên giường, ôm Nhi Tử hống hắn ngủ, kỳ thật Phương Đông cẩm một chút cũng không náo người. Rốt cuộc linh trí không phải trẻ con tiêu chuẩn, nhưng là hắn thực không muốn xa rời mẫu thân ôm ốc, đẹp mắt vượng nhìn chằm chằm vân thường chớp đều không nháy mắt, thẳng đến mệt mỏi, đôi mắt mới nhấp nháy một chút, nhắm lại ngủ rồi. Thấy nhi tử ngủ, vân thường này một tháng ngủ thói quen, cũng ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ. Phương Đông Nhan nhẹ nhàng xả quá chăn cấp mẫu tử hai cái cái hảo, sau đó đi ra ngoài. Đạm mặc chờ ở bên ngoài, chủ nhân. Đồ vật chuẩn bị tốt sao? Phương Đông Nhan hỏi, chuẩn bị tốt, đạm mặc ưng tiếng nói, cấp ngọc tiễn đưa đi, hắn liền biết như thế nào làm. Phương Đông Nhan phượng mâu nhìn về phía ưng ngai, ưng ngai gần nhất chính là có rất nhiều người ra tới, mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Lạnh lùng liếc mắt ưng nhai liền xoay người đi phong bếp, nhi tử không có sữa mẹ nhưng ăn, chỉ có thể ăn vân thường điều chế tốt cháo bột phương thuốc, hắn cùng đạm đài niệm học được nấu cháo. Chuẩn bị hôm nay tự mình cấp nhi tử làm cơm chiều ăn, cung cấp thường nhi nấu chén mì ăn. Một nhà ba người tiểu nhật tử thực hạnh phúc, chính là có người lại tâm tình khó chịu. Khoảng cách lạc Long Sơn núi gần nhất một cái chấn nhỏ, một hộ dân trạch trung tô mị lạnh mặt ngồi ở ghế trên, phòng trong còn có sáu vị nam tử, đều là chân thần cảnh phía trên tu vi người. Sáu người nhìn tô mị tử thu được cửu tiêu vân thường hồi chiến thư liền vẫn luôn không hảo quá sắc mặt, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Trong đó một người đứng lên nói, đường chủ, vì sao phải ước ở lạc long sơn núi? Lấy chúng ta thực lực có thể quét biến thần ma đại lục, chẳng lẽ còn sợ nàng một cái cửu tiêu? Trực tiếp đánh tới cửa đi, đem cửu tiêu hoàn toàn diệt không phải xong việc. Tô Mị nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết vân thường trừ bỏ cửu tiêu chủ nhân còn có cái thân phận là ly vương phi sao? Ngươi hiểu biết ly cung thực lực sao? Ngươi biết phương đông mạch ly là cái gì tu vi sao? Ngươi biết vì sao bích vũ đại lục mặc dù thay đổi thần hoàng cũng không khiến cho bất luận cái gì dung chuyển sao? Ngươi biết vì sao mặt khác năm vị thần hoàng đối ly cung sự chẳng quan tâm sao? Này liên tiếp vấn đề tức khắc làm sáu người sắc mặt đều biến đổi, đường chủ cảm thấy ly cung thực lực đã ở chúng ta bách hướng đường phía trên. Ta không biết, nhưng là ta biết phương đông mạch ly người này không phải dễ chọc, trước mắt còn không có người ở trong tay hắn chiếm được quá tiện nghi. Tô mị phất một chút màu lam nhạt cổ tay áo, ánh mắt ở sáu người trên người phết quá. Sáu người liếc nhau, chúng ta đây ước không khí chiến tranh thường lại có cái gì khác nhau. Tô mị khỏe mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, khác nhau nhưng lớn. Thấu chương xong Chương 595 thu phục vân thường. Chương 595 thu phục vân thường. Thỉnh đương chủ minh kỳ. Sáu người cùng têu lên nói. Tô mị chậm rãi đứng lên, đi tới cửa. Khoanh tay ở phía sau nhìn về phía bên ngoài, chúng ta bách hướng đường ở thần ma đại lục người trong mắt cao cao tại thượng, kỳ thật ở những người đó trong mắt là cái gì chúng ta đều minh bạch. Sáu người nghe vậy thần sắc cứng đờ, nhi nàng bóng dáng không nói một lời. Bách hướng đường vì cái gì tồn tại chúng ta đều minh bạch, bách hướng đường như thế nào ở bọn họ trong mắt không có bất luận cái gì quan hệ, đã không có bách hướng đường sẽ có ngàn hướng đường, vạn hướng đường. Đây là vì sao ở Bách hướng Đường gặp 2.000 năm tới nay nhất và mặt sự bọn họ cũng có thể thờ ơ. Còn buộc chúng ta đi nơi đó nguyên nhân chủ yếu. Nói đến nơi này, tô mị thanh âm lại lạnh mấy độ. Sáu người không tự chủ được thở dài, là bất đắc dĩ cũng là không cam lòng. 2.000 năm qua, Bách hướng Đường hy sinh bao nhiêu người mới thành toàn bọn họ, chính là ở bọn họ trong mắt chúng ta liền cùng cấp với nô tài giống nhau. Các ngươi không cam lòng đi. Tô mị quay đầu lại nhìn bọn họ. Sáu người ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mị cũng không có ngôn ngữ. Ta là không cam lòng, cho nên ta năm tuổi thức tỉnh linh căn sau, từ phụ thân trong miệng biết bách đứng đường tồn tại ý nghĩa bắt đầu, ta liền bắt đầu vì thoát khỏi loại này vận mệnh làm chuẩn bị. Tô Mỹ cũng không kỳ quái bọn họ trầm mặc, hai ngàn năm qua không bảo trì trầm mặc người đều không còn nữa, nàng quay lại thân vẫn như cũ nhìn về phía ngoài cửa. Các ngươi biết không, kỳ thật ta hâm mộ cửu tiêu vân thường, đồng dạng vì nữ tử. Dựa vào cái gì nàng liền có thể sống như vậy cố tình làm vậy? Có thể có được ta như thế nào nỗ lực cũng không chiếm được Tô Mị trước mắt xuất hiện cái kia thanh lánh giống như không có cảm tình áo bào trắng nam tử Trong lòng đau xót Đường chủ tâm nguyện sẽ thực hiện Chính là nơi đó cũng không có một nữ tử so được với đường chủ Mỹ mạo cùng tu luyện thiên phú Một người ra tiếng nói Tô Mị nghe xong hắn nói thanh lánh cười một tiếng Ta cũng là nghĩ như vậy Hơn nữa ta cần thiết làm cái này tâm nguyện biến thành hiện thực. Này cùng đối cửu tiêu quyết định có quan hệ gì? Sáu người chung một người nhíu lại mày hỏi. Tô mị yêu nhã xoay người, nhìn ra tiếng nam tử nói, ta coi trọng cửu tiêu người thực lực cùng ôm thành đoàn tinh thần. Này không đơn giản là một cái lời thề cùng linh hồn khế ước là có thể làm được. Muốn ở nơi đó đứng vững chân, các ngươi biết có được một chi cường đại quân đội rất quan trọng. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy đều không có cái gì tin tưởng, bách đứng đường vượt qua chân thần cảnh cường giả chỉ có các ngươi sáu vị trưởng lão có thể hảo hảo tồn tại, cho nên ta yêu cầu tìm lối tát, mà cái này vân thường nhất am hiểu chính là ngưng tụ nhân tâm, người tâm nếu có thể ninh thành một đoàn, liền không có cái gì bọn họ làm không được sự. Hơn nữa nàng nếu là thu phục vân thường, như vậy phương đông mạch ly đâu. Một cái vì vân thường có thể bồi nàng sinh bồi nàng chết bồi nàng chuyển thế trọng sinh nam nhân, còn không phải nắm ở vân thường trong lòng bàn tay, như vậy cũng chẳng khác nào nắm ở chính mình trong tay. Đây mới là tô mị cuối cùng mục đích, một cái vân thường nàng còn không có để vào mắt, nàng chân chính mục đích là nàng phu quân phương đông mạch ly. Điểm này nàng chính là sẽ không nói cho này đó trưởng lão Đương chủ muốn thu phục vân thường. Sáu người đều thực kinh ngạc. Đúng vậy. tô mị đi trở về đến ghế dựa trước ngồi xuống cựu tiêu người như vậy kiêu ngạo tự nhiên là bởi vì bọn họ chủ tử chính là như thế muốn thu phục nàng không dễ dàng có người nói ra bản thân ý tưởng có tư bản tự nhiên sẽ kiêu ngạo nếu dễ dàng nàng với ta mà nói cũng liền không có giá trị tô mị nghĩ đến lần đầu tiên thấy vân thường khi tình cảnh nữ nhân này có tuyệt thế dung mạo cùng không gì sánh kịp trí tuệ ưu tú làm chính mình đều ghen ghét Cũng may nàng gả chồng, hiện giờ còn có hai tử, như vậy nữ nhân chính mình nhưng thật ra không kiêng kỵ nàng mỹ mạo cùng trí tuệ, nếu vận dụng thích đáng sẽ trở thành chính mình một đại trợ lực. Đường chủ chuẩn bị như thế nào thu phục Vân thường? Tô Mị từ nhỏ liền không giống người thường, đặc biệt có chủ kiến, đừng nhìn bọn họ những người này đều là sống mấy trăm tuổi người, nhưng là ở mưu lược thượng còn không bằng nàng, cái này hơn 20 tuổi cô nương. Nếu nàng quyết định, cũng đã có tính toán. Trước đánh bại nàng mới có thể nói thu phục. Tô mị nhàn nhạt phun ra một câu tới. Đánh bại nàng còn không dễ dàng, nàng mới thần giai tu vi, lại mang thai sinh hài tử, tu vi không có khả năng tăng lên. Sáu người khó hiểu nói. Tô mị một đôi mắt đẹp mị mị, kia nhưng không thấy được. Sáu người tuy rằng khó hiểu, nhưng là từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn đến vân thường xuất thủ qua, bọn họ thật đúng là không dám bảo đảm vân thường hiện tại là cái gì tu vi. liền xem cửu tiêu người thăng cấp tốc độ bọn họ cũng biết cửu tiêu có chính mình một bộ huấn luyện phương pháp hậu thiên ta chính mình đi các ngươi không cần đi theo tô mị đứng lên đi ra ngoài đường chủ kia sao lại có thể nếu cửu tiêu người đều tới đường chủ chẳng phải là nguy hiểm sáu người đuổi theo ra môn đạo vân thường như vậy kiêu ngạo người khinh thường với dùng như vậy phương pháp thắng ta điểm này tô mị vẫn là xem thực minh bạch Vân thường cùng chính mình giống nhau đều có chính mình tiêu ngạo. Sáu người nhìn Tô Mị rời đi thân ảnh, cho nhau nhìn nhìn, các ngươi cảm thấy đâu? Đường chủ quyết định chúng ta thay đổi quá. Có nhân đạo. Còn lại năm người thở dài, hảo đi, chúng ta ở nơi tối tăm bảo hộ đường chủ tổng có thể đi. Lúc này, Tô Mị thanh âm truyền đến, không thể, các ngươi cho rằng ly cung vì cái gì có thể ở phương đông nhan chuyển thế trọng sinh sau còn sừng sững không ngã. đều cho ta thành thật ở chỗ này chờ sáu người biểu tình dùng mình đường chủ đây là đột phá chân thần cảnh trong lòng càng có đế thần ma đại lục chân thần cảnh cường giả mặc dù không thể không sợ bất luận kẻ nào nhưng cũng không phải ai có thể lay động bọn họ đều là chân thần cảnh cường giả đối với điểm này vẫn là thực minh bạch chúng ta chờ xem sáu người ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều cựu tiêu trên đảo Ngọc Tiễn Thu được Phương Đông Nhan làm đạm mặc đưa tới đồ vật, tức khắc kích động đi tới đi lui, ra hỏa này đem máy ra tốc luyện chế ra tới. Không sai, Phương Đông Nhan làm đạm mặc đưa tới đồ vật có hai dạng, giống nhau là bách hướng đường ở các đại lục tổng bộ địa chỉ, giống nhau là hán luyện chế ra tới trang bị ở trên phi thuyền máy gia tốc, Ngọc Tiễn Thu được này hai dạng đồ vật còn có cái gì không rõ. Phương Đông Nhan đây là làm hắn mang theo kiểu tiêu người đi đem còn lại năm cái đại lục bách hướng đường cấp nổ. Ngươi làm gì kích động như vậy? Thử Thu hỏi, cái này máy gia tốc nếu còn đâu trên phi thuyền, có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ. Nói cách khác, nguyên bản chúng ta đi một cái khác đại lục yêu cầu một tháng thời gian, chính là có cái này máy gia tốc, ba ngày là có thể đến. Nếu như đi khoảng cách bích vũ đại lục gần nhất Minh từ đại lục, hai ngày là có thể đến. Ngọc Tiễn nhìn mắt Tử Thu giải thích nói. Này nửa năm qua, Phương Đông Nhan ở nghiên cứu cái này máy ra tốc hắn là biết đến. Hai người thường xuyên cùng nhau cân nhắc, không nghĩ tới hắn đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Hắn có thể không kích động sao? Cái này là có ý tứ gì? Tử Thu chỉ vào bách hướng đường ở các đại lục tổng đường phân bộ hỏi. Cửu tiêu người nên đi ra ngoài rèn luyện. Ngọc Tiễn cười nói. Hậu Thiên chính là ước chế ngày. Chẳng lẽ muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đem bách hướng đường cấp đuổi đi đi ra ngoài. Thử thu ngón tay điểm trang giấy nói. Không phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, là hiện tại liền đi. Ngọc Tiễn triệu tập cửu tiêu người. Hiện tại, kia ước chiến làm sao bây giờ? Thử thu ngẩn ra. Tự nhiên là vân thường đi. Ngọc Tiễn cười nói. Ngươi làm thường nhi mội mội chính mình đi ứng chiến. Thử thu nghi hoặc nhìn nhà mình phụ quân. không phải có mạch ly ở sao ngọc tiên cố ý đậu nàng kia như thế nào có thể giống nhau đây là cửu tiêu cùng bách trứng đường ước chiến như thế nào có thể làm vân thường một người đi tử thu nhìn dáng vẻ đã sinh khí ngọc tiên ôm quá nàng cười nói tô mị chiến thư nhưng không biết là bách trứng đường cùng cửu tiêu tử thu ngẩn ra tô mị là muốn đơn độc cùng vân thường một trận chiến bằng không nàng vì sao ở vân thường nói cho nàng muốn sinh hải tử Thời gian sửa ở 30 ngày sau nàng cũng chưa phản đối. Ngọc Tiễn nhắc nhở nói. Tử thu cũng không phải cái gì bản nhân, nghe đến đây tự nhiên minh bạch, tô mị mục tiêu là vân thường. Hẳn là không đơn giản như vậy, nàng cuối cùng mục đích là tưởng thông qua vân thường khống chế mạch ly. Ngọc Tiễn lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Tử thu điễu môi, nàng dã tâm đến là không nhỏ, bất quá gặp được thường nhi mội mội chính là nàng xui xẻo. Người đối vân thường đến là có tin tưởng. Ta cùng Mạch Ly thương lượng qua, cái này tô mị rất có khả năng đã đột phá chân thần cảnh. Ngọc Tiễn nhìn mắt tử thu nói. Đột phá có quan hệ gì, chúng ta không phải cũng đột phá sao, ngươi mang Cựu tiêu đi đoan hắn ha ổ, ta cùng thường nhi mội mội đi. Tử thu không để bụng nói. Không cần ngươi đi, Mạch Ly sẽ đi theo đi. Ngọc Tiễn bất đắc dĩ, chính mình ở thê tử trong lòng giống như còn không có vân thường địa vị cao, hai người nói chuyện đã tới rồi tập hợp địa phương. Thu Nhi cho bọn hắn phân phát máy gia tốc nói cho bọn họ sử dụng phương pháp, ta đi theo vân thường nói một tiếng. Ngọc Tiến nói. Tử thu gật gật đầu nói, đi thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, trở về chúng ta liền xuất phát, nhất định phải đuổi tại hậu thiên cấp vân thường thêm vinh dự khuyến khích. Ngọc Tiến nói. Hảo. Tử thu gật gật đầu, đây là cần thiết. Ngọc Tiến đi vào ly cung, vân thường mới vừa tỉnh ngủ, Nhi tử còn ở ngủ. Ngọc Tiễn muốn gặp nàng Phương Đông Nhan còn không có ngăn đón, chủ động cho nàng mặc quần áo trải đầu. Nàng cười nói, các ngươi đây là thương lượng hảo. Thương nhi không phải đoán được. Phương Đông Nhan sủng lịch cho nàng vấn tóc. Ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Vân Thường không tỏ ý kiến, mãn nhãn hương phấn nói. Đi ra ngoài cũng đừng suy nghĩ, đi một bên phòng khách có thể. Phương Đông Nhan không lưu tình chút nào cự tuyệt nói. Ngày mai liền trăng tròn. Vân Thường cãi cọ nói, cho nên hôm nay còn không thể đi ra ngoài. Phương Đông Nhan tiếp theo nàng lời nói nói. Vân Thường lập tức nhục trí, cao mày từ gương đồng trông được hắn liếc mắt một cái, phun ra hạ đầu lưỡi, lại đưa hắn một đôi xem thường. Phương Đông Nhan bất đắc dĩ nói, thân thể hảo mới quan trọng nhất. Minh Bạch, không kém ngày này. Vân Thường biết tại đây sự kiện thượng không có thương lượng đường sống, thỏa hiệp nói. Đi vào phòng khách, Vân Thường khoa trương hít sâu một ngụm. Ngọc Tiễn cười nói, cùng Thu Nhi giống nhau, ngày đầu tiên ra cửa đều cùng đã nhiều năm không ra quá môn giống nhau, đi đường đều hận không thể muốn nhảy hai hạ. Nhưng không, đột nhiên cảm thấy bên ngoài không khí đều là mỹ vị. Vân Thường đi tới cửa, bị Phương Đông Nhan cấp kéo trở về đem cửa đóng lại. Vân Thường nhún nhún bay, đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, chuẩn bị xuất phát. Mạch Linh nói cho ngươi. Ngọc Tiễn nhìn mắt Phương Đông Nhan hỏi. Hắn mỗi ngày nghiên cứu máy gia tốc. Đã nhiều ngày bỗng nhiên không nghiên cứu, tất nhiên là đã thành công. Vân Thường bữu môi, đừng tưởng rằng nàng mỗi ngày chính là ăn cùng ngủ liền cái gì cũng không biết. Nói cho ngươi một tiếng liền khởi hành, ngươi có nắm chắc không? Tô mị rất có thể đã đột phá chân thần cảnh. Ngọc Tiến hỏi. Nắm chắc. Vân Thường cười cười. Thấu chương xong Chương 596 nghe ngươi cha. Chương 596 nghe ngươi cha. Ta khi nào làm không nắm chắc sự. Vân Thường tự tin nói. Ngọc Tiễn nghe vậy cười, Thu Nhi đối với ngươi chính là rất có tin tưởng. Còn có người không dùng thăng cấp đan sao? Vân Thường hỏi. Không có, cuối cùng hai người cũng ở một tháng trước thăng cấp xong rồi, cũng không tệ lắm, đều thành công thăng cấp đến thần giai cựu cấp đỉnh. Ngọc Tiễn hội bảo đến. Hảo, vậy mang đi ra ngoài hảo hảo củng cố tu vi đi thôi. Vân Thường vừa lòng gật gật đầu, nàng luyện chế chính là thần cấp thăng cấp đan. Chính là chân thần cảnh tu vi người dùng sau, cũng sẽ thăng cấp, huống chi là thần giai tu vi, hiệu quả càng rõ ràng. Chúng ta đây này liền khởi hành. Ngọc Tiễn đứng lên nói. Đêm này đó đan dược mang lên. Vân Thường lại lấy ra một đống lớn đan dược cấp Ngọc Tiễn, lần này nhưng cùng lần trước không giống nhau, là cung bách hướng đường chân chính thực lực giao thủ. Vân Thường mang thai trong lúc luyện chế rất nhiều đan dược, cho nên đan dược là không thiếu. Yên tâm! Ta sẽ một cái không ít đem người mang về tới. Ngọc Tiễn biết Vân Thường thực để ý những người này. Giao cho tỷ phu ta yên tâm. Vân Thường cười cười. Ngọc Tiễn rời đi sau. Vân Thường cũng không cần Phương Đông Nhan nói trực tiếp liền về phòng đi. Dù sao ở phòng khách đợi cũng không cho đi ra ngoài. Trở lại phòng, thấy Nhi Tử còn ngủ thật sự hương. Trên người linh khí cùng ma khí quấn quanh đem hắn bao vây lấy. Nhi Tử tu luyện ma lực là nàng từ trong không gian làm ra tới. Phòng ngủ có phương đông nhan bày ra tụ ma trợ, cho nên có thể đem ma khí tụ lại ở trong phòng, làm nhi tử tu luyện dùng. Phương đông, cầm nhi như vậy tu luyện ta thấy thế nào không ra hắn tu vi. Vân thường ngồi ở mép giường nhìn nhi tử hỏi. Có lẽ là hắn quá tiểu, cấp bậc không biểu hiện ra tới. Phương đông nhan liếc mắt ngủ đến hô hô nhi tử nói. Vân thường nghi hoặc nhữ nhữ mi, là như thế này sao? Ta phi thuyền máy ra tốc trang bị sao? Vân Thường thở vừa mới mặc vào giày nặng quần áo hỏi. Trang bị xong rồi, phi thuyền ta đã cấp thường nhi một lần nữa luyện chế. Lạc Long sườn Núi trở về chúng ta liền đi Long Tộc, yêu tộc cùng phụ tộc đi một chuyến đi. Vân Thường nói. Hảo! Phương Đông Nhan không phản đối. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh hai người ở Vân Thường sinh xong hài tử sau. Liền trước một bước đi Long Tộc, bọn họ tưởng trước điều tra một chút có quan hệ Long Vương tinh huyết tác dụng. Vô luận là kia nhất tộc người. Tinh huyết chỉ có tam tích, là cùng sinh mệnh giống nhau chân quý đồ vật, nếu tam tích tinh huyết đều không có, người này tu vi mất hết không nói, cũng sống đến đầu. Vân tử thư phu thê biết tam tộc vương đô không phải tầm thương nhân vật, muốn bắt được bọn họ một giọt tinh huyết dữ dội khó, biết rõ như thế còn dặn dò bọn họ đi lấy, thuyết minh này ba giọt máu ở đi thiên linh đỉnh lúc sau tương đương quan trọng. Vân thường tùy thời đều có thể đột phá chân thần cảnh. chỉ cần một đột phá chân thần cảnh bọn họ liền có thể đi thiên linh đỉnh đi phía trước này tam tích tinh huyết cần thiết bắt được yêu tộc cùng long tộc còn hào thuyết có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp lộng tới chính là phụ tộc làm sao bây giờ úc thanh vũ theo chân bọn họ giao tình thường nhi có thể nguyện ý từ trên người hắn lấy một giọt tinh huyết tới sao không thấy vừa mới nàng đem phụ tộc xếp hạng cuối cùng đi sao thuyết minh nàng trong lòng cũng ở dối rắm phương đông nhan xem mắt vân thường, muốn nói lại thôi, mắt phượng ú quang xét qua, vẫn là chờ đi rồi nói sau. ngày hôm sau, vân thường rốt cuộc có thể ra cửa, cửu tiêu đảo đã không ai, Ngọc tiễn cùng Tử Thu đem người đều mang đi, ly cùng đến là thực náo nhiệt, phương đông nhan phía trước hứa hẹn nhi tử trăng tròn ôm ra tới cho đại gia nhìn xem, tự nhiên là phải làm đến, mà phương đông cẩm cũng rất phối hợp, tinh thần mở to một đôi cùng hắn cha giống nhau mắt phượng nhìn mọi người, làm mọi người đều một trận thổn thức. Quả nhiên là vương thượng nhi tử, mới một tháng liền như vậy tinh thần, tiêu đen bóng. Như hắc rượu thạch đôi mắt phảng phất bên trong là vạn trượng vực sâu giống nhau, nhiều xem trong chốc lát đều sẽ hít vào đi giống nhau. Ly cung suốt náo nhiệt cả ngày, vân thường vui vẻ nhất chính là có thể cùng ở cữ cơm cáo biệt. Tuy rằng đạm đài niệm đã lấy ra giữ nhà bản lĩnh, cho nàng họa đa dạng làm, nàng cũng ăn đủ đủ. Đạm đài niệm đi theo cửu tiêu đi rèn luyện. Cho nên hai ngày này đồ ăn đều là ly cung đầu bếp làm, tuy rằng không kịp đạm đài niệm trung nghệ, nhưng là ăn một tháng ở cứ cơm Vân Thường ăn lên đã rất thơm. Phương Đông cẩm phối hợp một hồi mà liền lại ngủ, mặc dù là ngủ, cũng có người tới xem, Phương Đông nhan đem nôi lấy ra tới, làm nhi tử ngủ ở bên trong, như vậy ai tới đều có thể nhìn đến. Vân Thường nằm ở ghế bập bên thượng, thoải mái phơi thái dương, xem ly cung người kia thật cẩn thận. Một chút tiếng vang đều không làm ra tới tiểu tâm bộ dáng phì cười không ngừng, chính mình nhi tử ngủ chính là tu luyện, căn bản sẽ không để ý bên ngoài có hay không động tĩnh, đối bọn họ nói, không có việc gì, hắn ngủ, bao lớn động tĩnh cũng sẽ không tỉnh. Mặc dù vân thường nói như thế, cũng không ai làm ra động tĩnh tới, có thể tới xem một cái đã làm cho bọn họ cảm thấy thực vinh hạnh. Ngay nay quá khứ thực mau chạm vạng nhi tử tỉnh lại một lần. Ăn cơm khi nghe được cha mẹ nói muốn đi lạc long sườn núi, sợ cha mẹ không mang theo hắn, chạy nhanh nói, mẫu thân, ta cũng đi. Hắn biết nhà mình cha đều là nghe mẫu thân, chỉ cần mẫu thân đáp ứng rồi, cha là sẽ không phản đối. Vân thường biết nhi tử linh trí cao, xem thấu hắn tiểu tâm tư, ngươi có đi hay không phải nghe người cha. Phương Đông cẩm ngẩn ra, cái miệng nhỏ một nhấp, mẫu thân chính là cô ý, sau đó đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ nhìn về phía nhà mình cha. Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, đây là ở bán manh. Hào đi, chính mình nhi tử, thông minh điểm cũng là chuyện tốt, nói nữa hắn cũng không tính toán đem nhi tử lưu tại ly cung. Đối với chính mình tới nói, vân thường cùng nhi tử là hắn quan trọng nhất người, này hai người đều phải ở hắn mí mắt phía dưới mới được. Yên tâm, cha mẹ đến chỗ nào đều sẽ mang theo ngươi, ngươi ngoại tổ cùng bà ngoại, cứu cứu không ở, giao cho người khác cha cũng không yên tâm. Phương Đông nhan một muông cháo bột huy tiến nhi tử trong miệng. Phương Đông cẩm tức khắc cười, kia nhuyễn manh bộ dáng tức khắc làm Vân Thường nhịn không được ở trên mặt hắn hôn lại thân, làm Phương Đông nhan cái này ghen ghét ta. Vân Thường nhìn đến manh bảo cha ghen ánh mắt, ôm trầm hắn cổ ở trên mặt hắn trên môi hôn vài hạ, Phương Đông nhan lúc này mới vừa lòng cười. Trong lòng ngực hắn manh bảo xem mở to hai mắt, hắn cũng tưởng như vậy thân thân mẫu thân cùng cha. Đáng tiếc, hiện tại quá nhỏ. Cánh tay chân đều không quá nghe chính mình nói, ai, nhanh lên lớn lên đi. Đem nhi tử y no sau, vẫn thường lấy ra chính mình cấp nhi tử dệt có chiến bảo công năng tiểu y đi phục cho hắn thay. Là theo chân bọn họ hai vợ chồng giống nhau màu đỏ rực hương vân cẩm. Trắng nón manh bảo mặc vào màu đỏ quần áo có vẻ làn da càng thêm trắng nón, phương đông cẩm hiển nhiên cũng thực thích này quần áo, ăn mặc nhẹ lại thực mềm mại, thoải mái cực kỳ, khanh khách cười rộ lên. Phương đông... Cẩm nhi thực thích này quần áo. Vân Thường vui vẻ nói. Hắn mẫu thân tử cấp hắn dệt quần áo hắn dám không thích. Phương Đông Nhan liếc mắt cười đều nhìn không thấy đôi mắt nhi tử nói. Phương Đông Cẩm lập tức nói, thích. Vân Thường lại cúi người ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng một đốn thân. Phương Đông Nhan cười lắc đầu. Trong lòng lại bị này mẫu tử hai cái điển tràn đầy. Đi thôi, các ngươi mẫu tử hai cái có thể ở trên phi thuyền ngủ một giấc. Chúng ta sẽ đúng giờ ở sáng mai đến Lạc Long Sơn núi. Phương Đông Nhan bế lên nhi tử đối Vân Thường nói. Vân Thường gật gật đầu, làm Đạm mặc gọi tới trung triển, bốn người thượng Vân Thường phi thuyền. Phi thuyền đã bị Phương Đông Nhan một lần nữa luyện chế qua, vẻ ngoài không thay đổi, nhưng là bên trong lại chia làm hai cái khu vực, tiêu thoải mái giường đã bị Phương Đông Nhan phóng tới Vân Thường nghỉ ngơi trong phòng, phía trước biến thành phòng điều khiển, cũng là Đạm mặc cùng trung triển đãi địa phương. Phương Đông cẩm vốn dít đều mệt nhọc nhìn đến phi thuyền to mò chịu đựng buồn ngủ mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn, mỹ mắt liền nặng nề khép lại ngủ rồi. Vân Thường đem nhi tử phóng tới trên giường, chính mình lại đem phi thuyền cẩn thận nhìn một lần, kinh ngạc nói, phòng ngự lại tăng mạnh. Ân, hiện tại chẳng những phòng ngự tăng mạnh, phản công đánh cũng càng cường, quan trọng nhất hiện tại tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Phương Đông Nhan giải thích nói, Lạc Long sườn núi lại không xa. Phi thuyền tốc độ lại nhanh như vậy, chúng ta đi sớm như vậy làm gì? Vân Thường khó hiểu nhìn hắn. Ngủ đến nửa đêm đi không phải còn muốn bừng tỉnh Thường Nhi một lần, Phi thuyền tốc độ có thể điều chỉnh, Thường Nhi yên tâm ngủ, Phi thuyền sáng mai sẽ đúng giờ đến. Phương Đông Nhan nói vừa ra, Vân Thường liền lại ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Phương Đông Nhan lần này nhưng không chịu đựng, ôm quá nàng eo, cực nóng điên cuồng hôn rơi xuống, hắn đều nhận đã bao lâu. Rốt cuộc chờ đến nhi tử trăng tròn Vân Thường làm xong ở cứ ngày này, không cần thiết lại ủy khuất chính mình. Vân Thường một câu cũng chưa nói ra, đã bị hắn vạn thiên nhu tình cấp bao phủ, bất quá, Phương Đông Nhan biết ngày mai Vân Thường còn muốn cùng tô mị tỷ thí, cho nên chỉ cần nàng một lần, thư giải một chút chính mình liền buông tha nàng. Vân Thường ngủ qua đi phía trước trong lòng rốt cuộc minh bạch, khó trách đi sớm như vậy, hắn đây là đã sớm chủ mưu tốt. Chính mình cả người mềm mại cũng không phải là muốn ngủ tới khi sáng mai. Nhìn ở chính mình trong lòng ngực ngủ vân thường, Phương Đông Nhan ở trên mặt nàng hôn lại hôn, cười, kéo qua chăn cho nàng cái hảo, nhìn xem một bên cái tiểu chăn ngủ ngon hương nhi tử, nhìn nhìn lại trong lòng ngực thê tử, Phương Đông Nhan biết đây là chính mình muốn hạnh phúc. Phi thuyền ở trong bóng đêm sẽ qua, hạnh phúc làm bóng đêm không hề cô tịch. Vân thường tình ngủ khi... Từ trong suốt phi thuyền đỉnh chốc nhìn đến bên ngoài trời đã sáng rồi, lập tức ngồi dậy, giờ nào? Nam ở một bên Phương Đông Nhan cũng ngồi dậy, còn có nửa canh giờ, thời gian vừa vẫn tốt. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, xem mắt Nhi Tử, thấy Nhi Tử còn ở ngủ, lắc mình tiến trong không gian đi rửa mặt, lại thay đổi thân quần áo, sau đó dối tung tóc ra tới, thực tự nhiên đem lược đưa cho Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan cũng thực tự nhiên tiếp nhận lược cho nàng vãn khởi bối tóc. Trên đầu vẫn như cũ chỉ có hai quả màu đỏ mẫu đơn cây châm nhưng là cũng đã phong hoa vô hạn. Có lẽ vân thường không phát giác, nhưng là phương đông nhan chính là đã sớm phát hiện, sinh song hải tử vân thường giống như càng Mỹ. Trên người cái loại này hắn nói không nên lời phong vận là trước đây nàng chưa từng có, đối hắn có vô pháp chống đỡ lực hấp dẫn. Lúc này lạc long sườn núi đã kín người hết chỗ, mấy phương thế lực lớn chiếm cứ có lợi nhất quan khán địa hình. còn lại người cũng đều tế tế ai ai muốn chiếm cái có thể thấy rõ ràng địa phương. Canh giờ lập tức liền phải tới rồi, tô mị đã tới rồi 15 phút, nhưng là vân thường còn chưa tới, một thân lam nhạt váy áo nàng phiêu nhiên như tiên đứng ở lạc long sân núi thượng, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhìn không ra nàng bất luận cái gì cảm xúc. Thấu chương xong, chương 597 không thành vấn đề, thêm càng, chương 597 không thành vấn đề, thêm càng, Chỉ là mọi người không biết tô mị chính là bách hướng đường đường chủ, đều khắp nơi nhìn tìm kiếm bách hướng đường cùng cựu tiêu người đâu. Tuy rằng cũng có người ánh mắt rừng ở tô mị trên người, nhưng là kia đều là thưởng thức mỹ nhân ánh mắt, ai cũng không nghĩ tới nàng chính là bách hướng đường đường chủ. Lạc Long Sơn Núi sở dĩ được gọi là, là mười mấy vạn năm trước, nổi danh cường giả ở chỗ này chém giết một con dao long, bởi vậy được gọi là Lạc Long sườn Núi. Toàn bộ trên núi độ dốc không phải rất lớn. nhưng là lại rất trường, năm đó một trận chiến lúc sau, nơi này không biết cái gì nguyên nhân liền không có một ngọn cỏ. Trên núi trên đỉnh còn có một chỗ rất lớn thực bình thản nơi, đến lúc đó thực thích hợp dùng để làm tỉ thí nơi sân. Mười mấy vạn năm tới, không biết có bao nhiêu người ở chỗ này quyết đấu, tỉ thí qua, đương nhiên lại dụng khí tới nơi này người đều là cường giả. Mắt thấy chỉ còn một nén nhang thời gian, mọi người bắt đầu nghị luận lên. không phải là bách hướng đường cùng cửu tiêu giải hòa ước chiến hủy bỏ đi sao có thể cửu tiêu đem bách hướng đường từ bích vũ đại lục thanh đi ra ngoài như vậy thù hận làm sao có thể cùng giải có lẽ bách hướng đường đã lặng lẽ đem cửu tiêu giải quyết cũng nói không chừng thiết ngươi là không biết cửu tiêu chủ nhân cùng ly cung ly vương là cái gì quan hệ sao mọi người nghị luận thanh rơi vào tô mị trong thai nàng ánh mắt hơi hơi co rụt lại vân thường như thế nào còn không có tới Dựa theo chính mình đối nàng hiểu biết, nàng không phải là cái loại này ứng không làm người. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong lòng suy nghĩ, nếu nàng không tới, chính mình làm sao bây giờ? Trực tiếp phóng đi cửu tiêu đảo sao? Nàng sở dĩ không lựa chọn đi cửu tiêu đảo chính là muốn tránh khai hòa ly cung chính diện xung đột. Mắt thấy thời gian liền phải tới rồi, tô mị tâm không bình tĩnh. Đúng lúc này, một con thuyền màu đỏ phi thuyền từ xa tới gần bay tới. Đúng là cựu tiêu vân thường phi thuyền tiêu chí, phi thuyền tốc độ không nhanh không chậm, tô mị đánh giá một chút, vừa lúc ở ước định thời gian đến. Tô mị đôi mắt co rụt lại, nàng cư nhiên có thể đem thời gian tính như vậy chuẩn. Mọi người cũng thấy được, có người hô to lên, cựu tiêu người tới. Bách hướng đường người đâu? Như thế nào còn không có tới, không phải bọn họ ước chiến sao? Như thế nào chỉ có cựu tiêu chủ nhân tới? Chính là A. không phải cửu tiêu cùng bách đứng đường ước chiến sao. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, lóa mắt màu đỏ phi thuyền ở lạc long Sơn núi phá thượng vững vàng dừng lại, môn chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh màu đỏ từ bên trong bay ra, treo không mà đứng nhìn về phía tô Mị Làm phiên tô đường chủ trở. Váy đỏ tung bay, tươi cười như hoa, là lướt hấp dẫn dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, hiện giờ vân thường nàng như thế nào cảm thấy so lần trước thấy càng Mỹ đâu. Mỹ làm nàng ghen ghét, Ngươi thời gian này tính kế chính là thật chuẩn, bội phủ. Tô mị nhàn nhạt nói. Mọi người ổ lên, cái này đã sớm tới nữ tử cư nhiên là bách hướng đường đường chủ. Nào một thành đường chủ. nay thế đạo làm sao vậy, nữ tử đều lợi hại như vậy. Vân thường ha hả cười, tô đường chủ như thế nào chính mình tới. Cũng thế cũng thế, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Tô mị nhìn vân thường, tâm cả kinh, thần giai cửu cấp đỉnh. Nàng mang thai sinh hải tử cư nhiên còn đem tu vi tăng lên tới thần giai cựu cấp đỉnh. Như vậy tu luyện thiên phú là chính mình căn bản vô pháp so sánh với. Phải biết rằng, vân thường hiện tại mới 18 tuổi, chính mình đã 29 tuổi. Một tháng trước, chính mình vừa mới đột phá chân thần cảnh, hiểm trung cầu sinh, thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đắc thượng, tốt xấu nhịn qua lôi kiếp, chính là vân thường mới 18 tuổi liền đạt tới thần giai cựu cấp đỉnh. Chính mình chính là 26 tuổi mới đạt tới thần giai cựu cấp, 28 tuổi đạt tới đỉnh. Nay trong ngáy mắt, tô mị phía trước tính toán đều không có, nàng trong lòng minh bạch, như vậy vân thường chính mình mặc dù là hôm nay đánh bại nàng cũng thu phục không được nàng, bởi vì nàng kiêu ngạo không cho phép. Nếu không thể thu phục, như vậy hôm nay chính mình liền không có tất yếu thủ hạ lưu tình, không thể trở thành người một nhà cũng chỉ có thể diệt trừ. Như vậy ưu tú người nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng có cơ hội đi thiên linh đỉnh, thiên tài có nàng một cái là đủ rồi. Tô đường chủ che giấu tốt như vậy, nhiều năm như vậy thần ma đại lục không có người biết bách hứng đường đường chủ cư nhiên là cái không đến 30 tuổi nữ tử. Hiện giờ vì vân thường cư nhiên bại lộ chính mình thân phận, vân thường tự nhiên muốn tới phó ước, tuy rằng phía trước bởi vì nhi tử sinh ra trì hoãn một tháng, nhưng là tô đường chủ đại nhân đại lượng không cùng ta tiểu nữ tử so đo, thập phần cảm tạ. Vân Thường cười ngâm ngâm nói, xem náo nhiệt người tức khắc đem ánh mắt đầu ở tô mị trên người, nguyên lai nữ tử này chính là bách hướng đường đường chủ, ta thiên A, còn có để bọn họ này đó nam nhân sống. Cựu tiêu chủ nhân là nữ tử liền tính, như thế nào làm cho bọn họ kiêng kỵ bách hướng đường đường chủ cũng là nữ tử. Lại còn có đều như vậy tuổi trẻ. Tô mị nếu xuất hiện, liền không tính toán giấu giếm nữa thân phận, cho nên Vân Thường nói toạc thân phận của nàng. nàng cũng không có gì không vui. Nếu kiểu tiêu khơi mào xong việc đoan, tổng phải có cái phương pháp giải quyết, nửa năm trước ta cũng không ở thần ma đại lục, cho nên không rảnh để ý tới, lần này ước chiến chính là tưởng có cái hiểu biết. Tô Mị không có tâm tư nói khác, nguyên bản nàng là ôm thu phục vân thường tâm tư, ở nhìn thấy vân thường sau nàng biết chuyện này không có khả năng, nàng người này không thích lãng phí thời gian, nếu không có khả năng, như vậy liền diệt trừ hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia vẫn như cũ đỉnh chú ở giữa không chúng phi thuyền, ở đánh giá phương đông mạch ly có ở đây không, chính mình giết vân thường có thể hay không thuận lợi rời đi. Tô đường chủ lời này nói nhưng không đúng, sự tình cũng không phải là kiểu tiêu khơi mào, là bách hướng đường phóng túng thuộc hạ không chết thủ đoạn đoạt lấy sắc đẹp, bước bách không thành còn vạn giảm đuổi giết, ta cửu tiêu báo thù rửa hận có cái gì sai rồi. Tô đường chủ có thể hỏi một chút ở đây người như vậy vũ nhục ai có thể nhịn xuống đi vân thường cũng sẽ không làm nàng đem nước bẩn hắt ở cửu tiêu nhân thân thượng mọi người lúc này mới minh bạch nguyên lai like là bách trứng đường sai trước đây nghĩ đến cửu tiêu lúc trước phóng lời nói làm bách trứng đường giao ra vạn ngọc cơ sự tới nguyên bản liền phỏng đoán đến là vạn ngọc cơ trêu chọc cửu tiêu hiện tại bất quá là xác định mà thôi nhiều lời vô ích sự tình đã phát triển đến này một bước tô mị sắc mặt thật không đẹp bách hướng đường thanh danh đều bị vạn ngọc cơ nữ nhân kia làm hỏng lời này nói cũng là nếu tô đường chủ như thế sàng khoái vừa lúc ta cũng không thích rong dài tô đường chủ cũng biết nhà ta bảo bảo mới vừa trang trọn hán tỉnh ngủ sẽ tìm ta tô đường chủ liền nói thẳng như thế nào hiểu biết đi vân thường nhún nhún bay rất là không sợ bộ dáng tô mị ánh mắt rụt rụt vân thường sẽ không nhìn không ra chính mình tu vi so nàng cao hơn rất nhiều nàng là thần giai cựu cấp đỉnh So nàng cao chính mình tất nhiên là đột phá chân thần cảnh, nàng vì sao một chút sợ hãi đều không có. Chẳng lẽ chờ nàng phu quân cho nàng chống lưng? Ta hôm nay ước chiến mục đích rất đơn giản, liền từ ngươi cùng ta nhất quyết thắng bại tới quyết định bách hướng đường cùng cựu tiêu thắng bại, sinh tử các có thiên mệnh. Tô mị do dự một chút vẫn là nói ra, nàng cần thiết ở hôm nay diện trừ vân thường, nếu không ngày sau có hay không cơ hội đã có thể nói không chừng. Nga Phân ra thắng bại như thế nào? Vân thường nhướng mày, thưởng thức một sợi bị gió thổi khởi sợi tóc hỏi, cũng không có để ý nàng nói sinh tử các có thiên mệnh, dù sao người thua khẳng định không phải là chính mình là được. Thắng được một phương không thể lưu tại một bên khác tồn tại địa phương. Tô mị lời này nói thử quyển chuyển. Vân thường nghe xong ha ha ha cười nói, Tô đường chủ liền nói thẳng, thua một phương lăn ra thần ma đại lục hảo. Tô mị thần sắc cứng đờ. Bất quá! tô đường chủ xác định thua sau sẽ đem bách hướng đường rút khỏi thần ma đại lục vân thường tà tà gợi lên khoe môi tô mị trong mắt xẹt qua một đạo âm lanh ánh mắt ngươi giống như thực tự tin có thể thắng ta không có tự tin cũng sẽ không tới vân thường tiêu ngạo bộ dáng làm tô mị cắn chặt răng nếu ta không nhìn lầm ngươi là thần giai cựu cấp đỉnh tô mị hít sâu một hơi không sai tạm thời là cái này tu vi vân thường gật gật đầu chính là ta một tháng trước cũng đã đột phá chân thần cảnh ngươi hiện giờ còn xác định có thể thắng ta sao tô mị kiêu ngạo nâng cầm lên mọi người nghe được tô mị nói tức khắc đều khiếp sợ nhìn nàng hơn 20 tuổi đã đột phá chân thần cảnh những cái đó sống mấy ngàn tuổi còn không có đột phá người có phải hay không nên tìm cây đâm chết được còn có cái gì mặt tồn tại a lại xem tô mị ánh mắt đều không giống nhau trong lòng đều thầm nghĩ bách đứng đường quả nhiên danh bất hư truyền này tốc độ tu luyện đích sắc không phải giống nhau mau a muốn hay không cũng gia nhập bách hướng đường đâu vân thường đánh giá một chút tô mị nói vừa thấy mặt ta liền biết ngươi đã đột phá chân thần cảnh a nhưng là thắng ngươi vẫn là không thành vấn đề tô mị ngẩn ra những cái đó xem náo nhiệt người đều dùng một loại ngươi không biết cấp bậc chi kém chi gian thực lực trên lệ đi ngươi một cái thần giai cửu cấp đỉnh tuy rằng mới 18 tuổi thực thiên tài nhưng là cùng một cái chân thần cảnh tỉ thí còn lời thề son sắt có thể thắng ngươi tự tin là từ đâu tới không biết lượng sức tự tin chính là tự đại tô mị lạnh lùng nhắc nhở nàng nói ta người này kiêu ngạo nhưng là chưa bao giờ tự đại ngươi không phải chân thần cảnh sao ta đây cũng đột phá chân thần cảnh không phải được rồi vân thường cũng không tức giận nhưng là nàng lời này tức khắc làm những cái đó xem náo nhiệt người cười ha hả nàng nói cái gì muốn đột phá chân thần cảnh chính là a Nàng cho rằng đột phá chân thần cảnh là nói nói là có thể đột phá sao? Quá không biết lượng sức. 18 tuổi chân thần cảnh khả năng sao? Đây là ta nghe qua nhất không dễ nghe chê cười. Tô mị không có ngôn ngữ, bởi vì nàng cái gì cũng không cần phải nói. Những người đó liền đem nàng muốn nói nói nói ra, nàng bình tĩnh đứng ở chỗ nào nhìn vân thường, muốn nhìn một chút nàng như thế nào xuống đài. Chính mình đột phá chân thần cảnh tìm kiếm cơ hội chính là tìm một chính năm. Vẫn là ở kia địa phương bị buộc ra tới, vàng không còn không biết khi nào mới có thể tìm được cơ hội đột phá đâu. Nàng thật đúng là không tin Vân Thường hiện tại có thể đột phá chân thần cảnh. Ai, nói như thế nào câu nói thật cũng chưa người tin đâu. Vân Thường bất đắc dĩ thở dài, nhìn những người đó, giống như đang xem một đám đồ ngốc giống nhau. Vậy ngươi đã đột phá một cái cho chúng ta nhìn xem, cũng cho chúng ta mở mở mắt. Lập tức có người ồn ào nói. Đúng vậy. Chúng ta còn không có gặp qua chân thần cảnh lạ như thế nào đột phá đâu. Một người ồn ào mọi người liền đổi kịp, vẫn thường cũng không sinh khí, đối những người đó nói, xem các ngươi như vậy đáng thương vậy thành toàn các ngươi một lần đi. Dứt lời đối phi thuyền hô, "Phu quân, mang theo nhi tử trốn xa một chút, chờ hạ Lôi Kiếp đường dọa đến nhi tử." Thấu chương xong. Chương 598 đột phá chân thần. Chương 598 đột phá chân thần. Yên tâm Phương Đông Nhan Thanh Âm truyền đến. Mọi người tức khắc gắn tĩnh, Ly Vương ở trên phi thuyền, lại còn có mang theo bọn họ nhi tử, ai cũng không dám lại lắm miệng, vừa mới thống khoái miệng người đều hối hận, ai dám trêu chọc Ly Vương A chính mình vừa mới nói như vậy nhân ra tức phụ, xong rồi, Ly Vương kia có thủ tất báo tính tình, có thể hay không tính nợ bí mật a? Mà bọn họ vừa mới không coi trọng vấn đề cũng nảy lên trong lòng, chính là vân thường mới vừa sinh xong hài tử. Ở cư mới vừa mãn, bọn họ tức khắc tâm tắc cực kỳ, bọn họ đây là liền cái vừa mới sinh hải tử tiểu phụ nhân đều không bằng sao. Mà những cái đó nữ tử thần sắc càng đen tối khó phân biệt, nhân gia mới 18 tuổi, nhìn một cái nhân gia nhân sinh, so bộ dáng nhân gia tuyệt thế khuyên thành, so dáng người nhân gia quyến rũ nhiều vẻ, so phu quân thần giới đại lục không người có thể cập so tu vi, nhân gia 18 tuổi cũng đã là thần giai cựu cấp đỉnh, còn so cái gì? Lấy cái gì cùng nhân ra so Không thể so còn hảo Một so chết tâm đều có Trong nháy mắt liền ghen ghét nhân ra Đều cảm thấy chính mình là không biết lượng sức Tô mị nghe được phương đông nhan thanh âm Trong lòng căng thẳng Phương đông mạch ly quả nhiên tới Hâm mộ vân thường có như vậy sủng ái nàng phu quân đồng thời Trong lòng nghĩ đến hôm nay Chính mình muốn hay không giết vân thường Giết vân thường chính mình đào tẩu nắm chắc có bao nhiêu đại đống nhiên nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đã sau này lui lại phi thuyền phương Đông Mạch Ly là người nào lấy hắn đem vân thường đương mệnh giống nhau che chở tâm hắn như vậy yên tâm làm vân thường tới cùng chính mình quyết chiến đó là khẳng định có tự tin vân thường một câu hắn liền sau này lui lại chẳng lẽ vân thường thật sự có thể đột phá chân thần cảnh sao nếu vân thường thật sự đột phá chân thần cảnh như vậy chính mình còn có thể thắng được nàng sao Nếu không thắng được nàng hậu quả chính là chính mình thừa nhận không được. Bách hướng đường hiện tại nàng còn cần, không thể mất đi. Trong lúc nhất thời tư tưởng liền từ muốn hay không sát vân thường biến thành có thể hay không sát vân thường thượng. Tô Mị cảm thấy chính mình quyết định này có lẽ là từ lúc chào đời tới nay phản phạm đến duy nhất cũng là sai lầm lớn nhất. Lúc này, vân thường hai tay giao nhau vũ động, linh lực ở nàng chung quanh hình thành một cái đại đại lốc xoáy, đem nàng bao vây đi vào. Tô mị đôi mắt co rụt lại, tình cảnh này nàng quá quen thuộc, đây là đột phá chân thần cảnh bước đầu tiên xúc linh. Nàng cư nhiên như thế dễ dàng liền xúc linh thành công, một tháng trước nàng đúng là bởi vì vô tình giữa bị bắt xúc linh sau mới đột phá chân thần cảnh, cũng có thể nói, có thể hay không xúc linh thành công, cũng ý nghĩa ngươi có thể hay không đưa tới thiên lôi, thành công đưa tới thiên lôi lịch kiếp thành công, mới tính đột phá chân thần cảnh, kia một khắc chính mình phảng phất cao cao tại thượng. khi đó nàng mới biết được cái gì thần giai chẳng qua là một cái hư từ mà thôi chỉ có đột phá chân thần cảnh mới biết được như thế nào thần chính là đối với chính mình khổ tìm không được xúc linh vân thường cư nhiên làm như thế thông dong trong lúc suy tư nàng thân ảnh chật lóe nhanh chóng rời khỏi lạc long sơn núi pha vi nàng quá rõ ràng đột phá chân thần cảnh lôi kiếp có bao nhiêu cường đại hôm nay lạc long sơn núi đem hoàn toàn biến mất tuy rằng rất nhiều người không rõ tô mị động tác Nhưng là người thông minh vẫn là rất nhiều, đều minh bạch, vân thường này cũng không phải là khoác lác, là thật sự muốn đột phá chân thần cảnh. Tô mị là chân thần cảnh cường giả đều thối lui, bọn họ này đó thần giai tu vi còn có chút căn bản không đạt tới thần giai tu vi người còn tự đại cái gì, chạy nhanh né tránh đi, nhưng đừng bị lôi kiếp lan đến. Vân thường quanh thân linh lực lốc xoáy càng lúc càng lớn, bọn họ đã nhìn không tới kia nói thân ảnh màu đỏ, lôi kiếp còn không có tới. Linh lực lốc xoáy lực độ cũng đã làm cho bọn họ chịu không nổi, trong lúc nhất thời, lạc long sơn núi thượng một người cũng đã không có, đều rời đi, tưởng không rời đi cũng không được, rất nhiều người đều là bị linh lực lốc xoáy lực độ cấp đánh bay. Mọi người đều khiếp sợ nhìn kia đã tụ lại so lạc long sơn núi còn cao còn đại linh lực lốc xoáy, đây là đột phá chân thần cảnh lực lượng. Quá khủng bố, khó trách chân thần cảnh cường giả như vậy lợi hại. Những người này giữa, chỉ có tô mị biết. Vân thường xúc linh tuyệt đối siêu việt rất nhiều chân thần cảnh cường giả. chính mình lúc trước cũng chỉ là xúc linh gấp 10 lần chính mình lớn nhỏ, vân thường xúc linh cường chính mình không biết nhiều ít lần. Tay nàng gắt gao nắm, trên mặt là chưa từng có quá ngưng trọng thần sắc. Lúc này vân thường chính là cái gì cũng không tưởng, bởi vì ma linh song tu chỉ có linh lực cùng ma lực đồng thời đạt tới thần giai cửu cấp đỉnh mới có thể đột phá chân thần cảnh, chính là trước mắt bao người. Nàng không nghĩ đem ma lực bại lộ ra tới, cho nên nàng áp chế ma lực, làm linh lực lốc xoáy trước hình thành, ở linh lực lốc xoáy như núi giống nhau sau, nàng ở linh lực lốc xoáy trung hình thành ma lực lốc xoáy, đương nhiên ma lực là nàng không gian chung. Chỉ là cứ như vậy, nàng muốn đem tinh thần lực chia làm hai bộ phận, một bộ phận ứng phó linh lực lốc xoáy, một bộ phận ứng phó ma lực lốc xoáy. Cũng may nàng tinh thần lực cường đại như hải. Đương người ngoài trong mắt linh lực lốc xoáy đã có lạc long sần núi mấy chục lần lớn nhỏ khi, bầu trời mây đen quần quận mà đến, kia khí thế đã làm rất nhiều người chịu không nổi, tức khắc một đại sóng người bị bắt về phía sau thối lui. Cuối cùng chỉ có tô mị một người còn đứng tại chỗ, tuy rằng nàng cũng cảm giác được lôi kiếp áp chế lực lượng, nhưng là nàng muốn gần đây nhìn vân thường đột phá chân thần cảnh, nhìn xem nàng lịch kiếp nhiều ít nói, nàng muốn nhìn nàng thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. ầm vang tiếng vang lên, răng giác một tiếng, một đạo so tráng niên nam tử thân thể còn thô tráng lôi kiếp đánh xuống tới, ầm ầm bổ vào linh lực lốc xoáy thượng, mọi người đều khẩn trương, cả người là mồ hôi lạnh, chính là lôi kiếp cũng không có đánh bại linh lực lốc xoáy, tương phản, giống như bị hút đi vào, sau đó ở bên trong phát ra bạo phá thanh, chân thần cảnh lịch kiếp là cái dạng này, mọi người đều nghi hoặc nhìn kia thật lớn lốc xoáy mãn trán giấu chấm hỏi, tô mị ánh mắt dùng mình. Tại sao lại như vậy? Lôi kiếp không phải một tầng tầng từ bên ngoài đánh bại, cuối cùng một tầng đánh bại người còn sống đã nói lên đột phá thành công sao? Vân thường như thế nào từ bên trong bắt đầu? Nàng nào biết đâu rằng, đây là vân thường cố ý, ở cứ trong lúc, ca ca cùng ấn lam thanh đều đột phá chân thần cảnh, nàng rất quen thuộc chân thần cảnh đột phá quy tắc, chính là nàng không giống nhau à, nếu là từ bên ngoài một tầng đánh bại, nàng là ma linh song tu liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. cho nên nàng điều động chính mình cường đại tinh thần lực đem lôi kiếp dẫn tới bên trong tới, trước đem ma lực đột phá. Phi thuyền ngừng ở so linh lực lốc xoáy cao vị trí, phương đông nhan ở trong phi thuyền xem rất rõ ràng, hắn minh bạch này chỉ có vân thường làm được đến, chính là hắn lúc trước đột phá cũng là tìm cái không có bóng người địa phương đột phá, hắn tinh thần lực cũng làm không đến vân thường như vậy. Hắn nhấp môi cười, đối trong lòng ngực mở to mắt to nhìn mẫu thân lịch kiếp nhi tử nói, cầm nhi. Người mẫu thân có phải hay không rất lợi hại? Ân, mẫu thân lợi hại, cha cũng lợi hại. Phương Đông Cẩm lập tức gật gật đầu, còn không có quên nhân tiện khen khen nhà mình cha. Đối với nhi tử thông minh Phương Đông nhan bật cười, hảo hảo xem xem đi, tương lai người lịch kiếp khi có trợ giúp. Ân, Phương Đông Cẩm ngoan ngoan theo tiếng. Hai song giống nhau như lúc mắt Phượng đều dừng ở kia linh lực lốc xoáy thượng. Lúc này, Vân Thường cũng không dễ chịu, Lôi kiếp bị nàng dẫn tới bên trong tới, bạo phá lực lượng một chút không đạp hư đều hồi báo ở trên người nàng. Một đạo lôi kiếp lúc sau nàng liền toàn thân là huyết, không có một khối hảo địa phương, chính là nàng lại kéo ra khỏe miệng cười rất đắc ý. Chân thần cảnh lôi kiếp chính là luyện thể cơ hội tốt nhất, như vậy cơ hội tốt người bình thường đều sẽ không quý trọng, bởi vì đều sợ hãi chịu không nổi lôi kiếp, hồn phi phách tán, chính là không có người biết, dùng lôi kiếp luyện thể, người thân thể mới có thể càng thêm cường kiện. càng dễ dàng nhịn qua lôi kiếp đạo thứ hai lôi kiếp đúng hạn tới lại bổ ra một tầng ma lực lốc xoáy thẩm thấu tiến vào vân thường phun ra một búng máu này một đạo rõ ràng so đạo thứ nhất lực đạo lớn chút cũng là ma lực lốc xoáy một tầng tầng giảm bớt lôi kiếp lực đạo liền thẩm thấu càng ngày càng nhiều tự nhiên liền càng ngày càng cường đại bên ngoài người nhìn không thấy bên trong trạng huống lại có thể nhìn đến từng đạo lôi kiếp phách đi vào đều khiếp sợ mở to hai mắt há to miệng Nàng đây là có bao nhiêu cường thân thể, cư nhiên nhiều như vậy đạo lôi kiếp phách đi vào nàng vẫn như cũ còn sống. Tô mị tâm đã dùng khiếp sợ không cách nào hình dung, người khác số không số lôi kiếp số lần nàng không biết, chính là nàng đếm. Hiện tại đã 27 đạo lôi kiếp đi qua, lôi kiếp còn ở tiếp tục, linh lực lốc xoáy vẫn là như vậy đại, không có bất luận cái gì tiêu giảm. Chính mình lúc trước nhưng chính là nhịn qua 27 đạo lôi kiếp, đột phá chân thần cảnh. Vân thường đây là muốn lịch kiếp nhiều ít nói. Phải biết rằng, mỗi một cấp bậc lịch kiếp đều giống nhau, lôi kiếp càng nhiều thực lực càng cường. Mang theo phức tạp tâm tình, tô mị số qua 9981 đạo lôi kiếp, chính là lôi kiếp còn ở tiếp tục. Tô mị khiếp sợ nhìn kia vẫn như cũ không có giảm bất linh lực lốc xoáy. Đây là có chuyện gì, như thế nào có người khả năng lịch kiếp vượt qua 81 đạo, này không phải tối cao lôi kiếp đếm sao. Nàng nào biết đâu rằng... Vân thường là ma linh song tu, chân thần cảnh lịch kiếp cần thiết cùng nhau lịch kiếp, cho nên nàng lôi kiếp số là gấp đôi. Vân thường lịch kiếp vẫn luôn là tối cao cấp bậc 81 đạo, cho nên lần này đột phá chân thần cảnh chính là 162 đạo lôi kiếp. Trước mắt bắt đầu mới là linh lực lốc xoáy phải trải qua lôi kiếp. Vân thường một bên tiếp thu lôi kiếp, một bên đem linh lực lốc xoáy bên trong ma lực hấp thu sạch sẽ. Mọi người nhìn lôi kiếp rốt cuộc bổ tới bên ngoài linh lực lốc xoáy thượng. tâm đều mạc danh buông lỏng, đây mới là chính xác phương thức đi, có phải hay không lôi kiếp mới phát hiện chính mình phách sai rồi địa phương. Cho nên mới bổ nhiều như vậy đạo lôi kiếp xuống dưới. Thật lớn linh lực lốc xoáy như kéo tơ lột kén giống nhau, một tầng tầng bị lôi kiếp bong ra từng màng mà bên trong vân thường căn bản đã nhìn không ra hoàn hảo người tới, kia lóa mắt váy đỏ đã bị vết máu nhuộm thành màu đỏ sợm, như lùa tóc đẹp đã dính ở bên nhau. Tinh xảo trên mặt đã nhìn không tới nguyên bản trắng non làn ra. Chính là kia một đôi mắt hạnh lại sáng quắc rực rỡ, thả ra rực rỡ lóa mắt quan mang, liền ở thứ 162 đạo lôi kiếp đánh xuống sau. Linh lực lốc xoay rốt cuộc tuyên bố bị phá hủy, thật lớn công kích lực lượng đều buôn vân thường mà đến. Vân thường thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một trận lóa mắt kim quang, đem công kích tới lực lượng toàn bộ phản kích trở về. Phản kích hậu quả chính là lôi kiếp cuối cùng một kích lực lượng bị phân tán thành vô số phân, hướng bốn phía tan đi, đã trốn đến. Rất xa đám người vẫn là bị lan đến gần, từng đợt đau tiếng hô vang lên, có chút thực lực thấp người còn bị thương. Tô mị khoảng cách vân thường gần nhất, tuy rằng nàng kịp thời tranh né, hơn nữa nàng chân thần cảnh cường giả thực lực, trốn đến là nhanh nhất xa nhất một cái, nhưng là váy áo cũng bị cắt qua vài đạo. Nàng rộng mở nhìn về phía vân thường sở tại. tấu chương xong, chương 599 tâm lý tranh lệch, chương 599 tâm lý tranh lệch, lôi kiếp tạo thành xương khói tan đi, bên trong một đạo chật vật màu đỏ thân ảnh hiện lộ ra tới, cùng ừ. lúc đó thần quang từ trên trời giáng xuống, đem vân thường bao phủ ở bên trong, mà này thần quang không phải tô mị biết đến màu trắng mà là lóa mắt kim sắc, mọi người ngẩn ra lúc sau, đều phía sau tiếp trước buôn vân thường mà đi, đây là chân thần cảnh cường giả thần quang. tắm gội đến đôi chính mình có rất lớn chỗ tốt. Mà chật vật vân thường ở thần quang bao phủ hạ, trên người vết máu biến mất, váy áo khôi phủ khiết tịnh phiêu giật, một đầu như tơ tóc đẹp ở nàng phía sau phiêu tán, giờ khác này nàng tựa như kêu cửu thiên huyền nữ cao cao tại thượng, kia một thân thần thánh thần chi quang mang làm nàng thánh khiết như liên, Bốn nàng bay đi mọi người trong mắt đều xẹt qua một mặt kính ngưỡng thần sắc, đôi tay không tự chủ tạo thành chữ thập, đây là từ tâm mà phát kính ý. Lúc này Vân Thường ở cực hạn đau lúc sau hưởng thụ cực hạn thoải mái, thân ánh sáng giống như mẫu thân tay giống nhau, nhu hòa đem nàng vướt ve, thấm vào khắp người, thâm nhập cốt tủy. Đặt tới chân thần cảnh, Vân Thường có thể nội coi, nàng lúc này mới rõ ràng nhìn đến chính mình cốt tủy cư nhiên đều là kim sắc. Cái này làm cho nàng nhớ tới từ thanh xuyên đại lục thăng cấp đi lên khi, nàng gặp được chính là kim sắc quan mang, chẳng lẽ chính mình cốt tủy vẫn luôn là kim sắc? Cùng vân thường hưng phấn phản chi chính là bên ngoài những người đó, bọn họ đi vào thần quang dưới mới buồn bực phát hiện, này đó thần ánh sáng bọn họ căn bản hấp thu không được, loại này xem tới được ăn không đến cảm giác làm cho bọn họ cảm thấy thực nẹ quất, đây là nhiều khó cơ hội a. chân thần cảnh cường giả đột phá giống nhau đều là tìm cái không có bóng người địa phương, cho nên giống nhau rất khó có người gặp gỡ, hôm nay gặp gỡ, cư nhiên còn vô pháp hấp thu thần ánh sáng, đôi vân. Thường cái này hâm mộ gen ghét Kim quang tất cả hoàn toàn đi vào vân thường trong thân thể, vân thường mới tính chính thức đột phá chân thần cảnh. Mọi người nhìn kêu huyền phù ở giữa không trung váy đỏ liễm diễm tuyệt mỹ nữ tử, bừng tỉnh nhớ lại nàng phía trước nói, nàng nhàn nhạt lời nói phảng phất còn ở bên thai quanh quẩn, mà bọn họ cười nhạo thanh âm đồng dạng rõ ràng có thể biến đổi, mọi người đều xấu hổ sau này thối lui. Vân thường không có xem những người khác. Rộng mở xoay người nhìn về phía kia chậm dai hướng nàng tới gần phi thuyền, tuy rằng nàng nhìn không tới bên trong phụ tử hai người, nhưng là nàng biết bọn họ nhất định đang nhìn chính mình. Tức khắc một cái phong hoa vô song tươi cười ở trên mặt nàng tràn ra. Mọi người lại một lần bị kinh diễm đến, phi thuyền môn lại lần nữa mở ra, một cái đồng dạng hồng bảo liễm diễm nam tử trong lòng ngực ôm một cái nho nhỏ trẻ mới sinh nhi, từ phi thuyền môn ra tới, hướng về vân thường chậm dài bay đi. vân thường buôn chính mình âu hiếm hai cái nam nhân bay đi phương đông nhan ruỗi khai một bàn tay ôm lấy bay tới nhân nhi nhẹ nhàng ủng ở trong ngực vân thường dựa vào trong lòng ngực hắn xem mắt nhi tử kia hưng phấn ánh mắt ở hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái phương đông cầm rất muốn cùng mẫu thân nói một câu mẫu thân thật là lợi hại chính là cha vừa mới nói gia phi thuyền một câu cũng đừng nói cho nên hắn chỉ có thể hướng tới mẫu thân cười nhìn giữa không trung một nhà ba người Vô số đạo hâm mộ ánh mắt đầu tới. Phương Đông Mạch Ly ở thần ma đại lục chính là một cái truyền kỳ. Vô luận là hắn kiếp trước kiếp này yêu nghiệt tu luyện thiên phú, vẫn là hắn sinh tử làm bạn đối tình yêu chấp nhất, đều là truyền kỳ. Như vậy cảm tình ai không nghĩ muốn, chính là chân chính có thể làm được trước mắt chỉ có hắn một người. Ba người ôn tồn một lát, vân thường cười nói, chờ ta một chút, sự tình còn không có giải quyết đâu. Vân Thường lúc này mới nhìn về phía đám người mặt sau cùng treo không mà đứng tô mị, tô đường chủ, lúc này chúng ta có thể công bằng một trận chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía tô mị, đúng vậy, bọn họ tới nơi này chính là tới xem bách hướng đường cùng cựu tiêu chiến quả, hiện tại này kết quả thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc đều là chân thần cảnh cường giả. Bọn họ không biết tuy rằng hai người đều là chân thần cảnh cường giả, nhưng là cũng có thiên địa tranh lệch. Tô Mỹ lúc này tâm tình là phức tạp, tuy rằng hai người đều là chân thần cảnh cường giả, chính là nàng biết, chính mình không phải vân thường đối thủ, nguyên bản không thấy đập vào mắt người cư nhiên lập tức thành chính mình cao không thể phàn nhân vật, như vậy trong lòng trên lệch làm Tô Mị trong lòng rất là không cam lòng. Chính là ở thiên linh đỉnh nữ tử giữa, nàng 29 tuổi đã đột phá chân thần cảnh, cũng là mỗi người trong miệng thiên tài, trừ bỏ cái kia ngã xuống nữ tử ở ngoài, chính mình là đệ nhất nhân. Đúng là bởi vì này phân kiêu ngạo, làm nàng có tin tưởng trở thành cuối cùng có tư cách đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân. Chính là này tin tưởng hôm nay làm Vân Thường lập tức cấp đánh bại. Tuy rằng Vân Thường gả chồng có nhi tử, nhưng là nàng thiên phú là che giấu không được. Vân Thường, ta sửa chủ ý, ta dùng một điều kiện tới bình ổn bách hướng đường cùng cựu tiêu ân oán như thế nào. Tô Mỹ hít sâu một hơi chậm rãi nói. Mọi người thạch hóa, bách hướng đường đường chủ đây là ở kỳ hảo. Vân Thường câu môi cười, cái này tô mị thật đúng là cầm được thì cũng không được, cao ngạo nhưng là lại rất thức thời, nàng biết không phải chính mình đối thủ, cư nhiên muốn dùng điều kiện tới trao đổi, nàng nói điều kiện là cái gì? Có thể để được với thần ma đại lục bách hướng đường sao? Điều kiện? Vân Thường mày nhẹ nhàng khơi mào, giống như ở tự hỏi giống nhau. Ngươi hẳn là biết, đột phá chân thần cảnh liền có thể đi một cái khác địa phương, nơi đó mới là tu luyện thiên đường. Chính là đồng dạng cũng là cá lớn nuốt cá bé thế giới, muốn sinh tồn đi xuống, liền phải đầu nhập vào đại gia tộc dựa vào mới có thể, ta có thể cho ngươi dựa vào thượng nơi đó mạnh nhất gia tộc, điều kiện này như thế nào? Tô Mị nói nói thực minh bạch, nàng cho rằng điều kiện này chẳng những là vân thường sẽ động tâm, chính là phương đông mạch ly cũng sẽ động tâm. Mà nàng nếu có thể vì công tử đưa tới hai người mới, ở công tử trong lòng địa vị tự nhiên không giống nhau. Ngắm lại thật là nhất cử vài đến chuyện tốt. Vân thường trong lòng cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, nàng nhàn nhạt nói, nguyên lai bách hướng đường có thể ở thần ma đại lục dừng bước chính là dựa vào như vậy gia tộc A. Đích xác, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực hết thể không bàn nữa, chính là chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dựa vào thượng có được cường đại thực lực gia tộc cũng không khó. Tô Mị tiếp tục du thuyết vân thường, Ánh mắt lại nhìn về phía vân thường phía sau phương đông mạch ly, chỉ tiếp nhân ra căn bản xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chuyên chú nhìn trong lòng ngực nhi tử, chẳng lẽ hắn liền một chút đều không động tâm. Ngươi dựa vào gia tộc là cái kia. Đạm đài ra sao? Vân thường biểu tình nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật nàng những lời này thuần túy là thử, thiên linh đỉnh nàng biết đến gia tộc hữu hạn sư phụ cùng sư huynh nàng tự nhiên không thể lộ ra, cho nên chỉ còn lại có một cái đạm đài ra. sư Minh nói qua đạm đài gia ở nơi đó địa vị không thấp ngươi biết đạm đài gia tô mị khiếp sợ nhìn vân thường vân thường không phải từ dưới giới, giới thăng cấp đi lên sao cho dù có phương đông mạch ly ở chính là phương đông mạch ly cũng không hiểu biết thiên linh đỉnh sự a thật đúng là bị ta đoán trúng. vân thường nguyên bản chỉ là thử một chút tưởng không đánh lập tức liền đoán đúng rồi nàng âm thầm thở dài quả nhiên chính mình cùng đạm đài gia người chính là trời sinh đối đầu Nhìn xem đi, một cái dựa vào đạm đài ra bách hướng đường cũng cùng chính mình không qua được. Ngươi đối đạm đài gia cảm thấy hứng thú. Tô Mỹ hỏi. Vân Thường lắc đầu, ngữ khí thực chân thành nói. Sai, ta đối đạm đài ra một chút cũng không có hứng thú. Nếu ngươi không nghĩ đánh, liền mang theo bách hướng đường từ thần ma đại lục biến mất. Có lẽ còn có thể bảo tồn tiếp theo điểm thực lực. Nếu không, tin tưởng ta, bách hướng đường kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Tô Mỹ mày một chọn. Nàng chịu thua là bởi vì chính mình không phải nàng đối thủ. Chính là nếu thật sự dùng toàn bộ bách hướng đường cùng vân thường đối thượng, nàng vẫn là có tin tưởng thắng. Vân thường bất quá vừa mới đột phá chân thần cảnh. Bách hướng đường chân thần cảnh cũng không phải là một cái hai cái. Ta không phải đối thủ của ngươi nhưng là không đại biểu toàn bộ bách hướng đường không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cũng biết, bách hướng đường mặt sau có đạm đài gia tộc có thể dựa vào. Ngươi xác định phải đắc tội đạm đài gia. Tô Mỹ biết. Hôm nay vô luận kết quả như thế nào, bách hướng đường mặt là ném. Không nghĩ tuân thủ ước định cứ việc nói thẳng, đừng lấy ra ngươi chủ tử sau lưng tới hù doa người. Ngươi trong lòng chỉ sợ so với ai khác đều rõ ràng, đạm đài gia sẽ bởi vì ngươi một cái nho nhỏ bách hướng đường mà đại động can qua. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Lúc này vân thường đỗng nhiên nghĩ đến tô mị lần trước nói nàng tương lai nam nhân sẽ không chính là đạm đài ngọc đi. Nghĩ đến cái kia cũng đem chính mình trở thành đạm đài ngọc nữ người Thủy Tiên, vân thường lắc đầu, cái này đạm đài ngọc khắp nơi trêu hoa gẹo cỏ, có thể thấy được không phải cái trường tình người, chỉ sợ này một đám tương tư đều phó dòng nước. Tô mị ngẩn ra, lúc này nàng minh bạch, vân thường chỉ sợ đối thiên linh đỉnh hiểu biết không ít, liền chuyện như vậy nàng đều biết, như vậy chính mình muốn cùng nàng nói điều kiện chỉ sợ không có khả năng. ngươi một cái cựu tiêu bách đứng đường liền có thể nhẹ nhàng ứng phó. Tô Mỹ điểm này tự tin con có. Phải không? Vân Thường đạm đạm cười, lấy ra cửu tiêu lệnh bài, làm tất cả mọi người nghe được. Lệnh bài trung truyền đến Ngọc Tiễn Thanh Âm. Vân Thường, Minh Tử Đại Lục bách hướng đường tổng đường đã giải quyết rớt, hiện tại đang ở rửa sạch còn lại phân đường. hảo tiếp tục. Vân Thường theo tiếng sau thu hồi lệnh bài. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cửu tiêu người đã đi Minh Tử Đại Lục thanh trước bách hướng đường người. Hơn nữa đã quản lý đường cấp bình, phía trước còn tưởng tiến bách hướng đường người tức khắc đều nghỉ ngơi tâm tư. Xem ra bách hướng đường thật sự muốn xong đời, muốn vào vẫn là tiến cựu tiêu đi. Tô Mị không tin đây là thật sự, minh từ đại lục tổng đường so bích vũ đại lục tổng đường nhân lực bố trí còn phải cường đại, sao có thể bị giải quyết rớt. Nàng lập tức lấy ra chính mình truyền âm thạch, nàng truyền âm thạch là đạm đài gia cấp, có thể không chịu đại lục hạn chế, mới vừa lấy ra tới. Liền thấy truyền âm thạch chợt lóe chợt lóe sáng lên, đưa vào linh lực, liền nghe thấy cấp dưới vội vàng thanh âm, đường chủ, minh từ đại lục tổng đường bị cửu tiêu hủy hoại. Tô mị tức khắc ngần ra, đây là thật sự. Những cái đó xem náo nhiệt người vốn là xem tỉ thí, chính là tỉ thí không thấy được, lại tận mắt nhìn thấy tới rồi chân thần cảnh là như thế nào đột phá. Hiện tại lại nghe được kinh người tin tức, cửu tiêu đã đối mặt khác đại lục bách hướng đường động thủ. Ngươi thị phi muốn cá chết lưới rách. Tô mị mắt lạnh nhìn vân thường hỏi. Ta thích mệnh thực, cá chết lưới rách sự ta nhưng không làm. Vân thường xua xua tay, cảm thấy không cần phải lại cùng tô mị háo đi xuống. Tô mị người này quá thức thời, biết rõ không thể vì sự nàng sẽ không xúc động đi làm. Tô mị nghe xong nàng lời nói minh bạch, vân thường đây là tương đương có tự tin, ở không tổn thương chính mình dưới tình huống diệt bách hướng đường. Chuyên lệnh, bách hướng đường toàn thể đối chiến cửu tiêu. Một cái không lưu. Tô mị lấy ra truyền âm thạch lệnh giọng truyền lệnh đi xuống. Thấu chương xong Chương 600 có biện pháp. Chương 600 có biện pháp. Vân Thường lắc đầu, đây là cho chính mình nghe sao, nàng cửu tiêu còn sợ bách hướng đường. Đừng nói bách hướng đường là đạm đài ra một con chó, chính là không phải nàng cũng không tưởng buông tha bách hướng đường, chủ yếu là bởi vì bách hướng đường không phải cái gì có danh dự độ thế lực. Chỉ cần cấp đủ tinh thạch bọn họ cái gì sống đều tiếp, như vậy thế lực không cần phải tồn tại. Cô Nương Vân Thường đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được lưỡng đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Vân Thường quay đầu lại nhìn lại, thấy vệ Vân Trúc cùng Dương Thu Yên hai người ngự không mà đến. Vân Trúc, Thu Yên, các ngươi như thế nào tới? Vệ Vân Trúc cùng Dương Thu Yên đi vào Vân Thường trước mặt. Vệ Vân Trúc nói, chúng ta bế quan nửa năm. Này vừa ra tới mới nghe nói bách hứng đường, cư nhiên khi dễ chúng ta cựu tiêu, được đến tin tức nói hôm nay ở Lạc Long sơn núi quyết chiến, chúng ta liền chạy đến. Dương Thu Yên nhìn đã biến thành đất bằng Lạc Long sơn núi nói, chúng ta đã tới chậm, quyết chiến kết thúc. Nơi này là ta đột phá chân thần cảnh làm cho, quyết chiến bách hứng đường đường chủ hủy bỏ, Ngọc Tiễn bọn họ đã đem mình từ Đại lục bách hứng đường tổng bộ cấp giải quyết, hiện tại đang ở thu thập mặt khác thành phân đường. vân thường chỉ chỉ bên kia tô mị nói vân thường lôi kiếp đem lạc long sườn núi vênh thành đất bằng từ hôm nay trở đi không còn có cái gì lạc long sườn núi hai người nhìn mắt tô mị không có gì biểu tình quay đầu cô nương chúng ta đây cũng đi minh từ lại lục ngọc trúc cùng đêm lam chịu tha các ngươi đi vân thường cười nói sư phụ nói chúng ta có thể ra tới rèn luyện vệ vân trúc chạy nhanh nói dương thu yên lúc này nhìn đến phương đông nhan trong lòng ngực ôm hài tử Tức khắc vui sướng thò lại gần, cô nương, đây là người hải tử. Vân Thường cười nói, ân, ta nhi tử, danh hậu Trạch, tự cẩm. Hoa, thật xinh đẹp. Dương Thu Yên Kinh Diệm nói, Phương Đông cẩm liếc nàng liếc mắt một cái, hừ, chính mình là nam hải tử, như thế nào có thể sử dụng xinh đẹp hình dung. Vệ Vân Trúc cũng thỏ qua tới nhìn hải tử, hai người chạy nhanh đem chuẩn bị tốt lễ vật cấp hải tử, Vân Thường bất đắc dĩ. Ly cung quang hải tử thu được lễ vật đã thả tràn đầy một phòng. Hai người hiếm lạ trong chốc lát hải tử liền cùng Vân Thường chào từ biệt, muốn đuổi theo những người khác đi. Vân Thường nói, chờ một chút, vô vọng biển sao cũng không phải là như vậy hảo quá đi, đây là của các ngươi. Trước cho mỗi người một cái hộ tâm kính, Dương Thu Yên cùng vệ Vân Trúc một tiếp nhận tới liền biết đây là thần khí A. Dương Thu Yên thực tự nhiên cấp vệ Vân Trúc đem hộ tâm kính mang trong lòng, Vân Thường nhìn thoáng qua. Nhướng mày, này hai người là lâu ngày sinh tình. Vệ Vân Trúc cũng giúp Dương Thu Yên đem hộ tâm kính mang lên. Vân Thường lại đem luyện chế chiến bảo cấp hai người, hai người trực tiếp mặc vào. Cuối cùng Vân Thường lại lấy ra hai chiếc phi thuyền, giống nhau là màu đỏ rực, chỉ là so Vân Thường phi thuyền tiểu rất nhiều, hai người hoàn toàn chấn kinh rồi. Vệ Vân Trúc nói, cô nương, cựu tiêu mỗi người đều có. Mỗi người đều có, phi thuyền có thể cưới hai người. Cho nên các ngươi có thể cưới một cái đi, đây là linh thạch, các ngươi yên tâm dùng, không đủ đi quản ngọc tiên muốn, ta đặt ở hắn nơi đó rất nhiều. Vân Thường giải thích nói, Nga, đúng rồi, phi thuyền tốc độ thực mau, đến minh từ đại lục hai ngày liền đến, các ngươi hiện tại đi, hẳn là có thể ở minh từ đuổi theo bọn họ. Vân Thường lại bổ sung một câu, hai người ánh mắt tức khắc sáng ngời, Dương Thu Yên Thu hồi chính mình phi thuyền, đối vệ Vân Trúc nói, chúng ta ngồi ngươi. Vệ vân trúc gật gật đầu, hai người cùng vân thường cùng phương đông nhan trảo từ biệt sau thượng phi thuyền, phi thuyền khởi động, trong trước mắt liền không có bóng dáng. Những cái đó phía dưới rôi trưởng cổ nhìn người đều chấn kinh rồi, bao gồm tô mị đều chấn kinh rồi, chính là thiên linh đỉnh cũng không có nhanh như vậy phi thuyền A. Ánh mắt chợt lóe, nhìn mắt vân thường trực tiếp xé mở trong không gian đi rồi. Vân thường thấy nàng rời đi, xoay người tiếp nhận nhi tử cùng phương đông nhan trở lại trong phi thuyền. Phi thuyền cũng đồng dạng chớp chớp mắt công phu liền từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Có phản ứng lại đây, ta Thiên A, này đãi ngộ cũng thật tốt quá, ta muốn gia nhập Cửu Tiêu. Ta cũng đi. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhiệt tình tăng vọt muốn gia nhập Cửu Tiêu, cũng không nghĩ, Cửu Tiêu nếu là người nào đều thu, hiện tại đã có thể không phải hơn 400 người. Thượng phi thuyền, chỉ chốc lát sau, Phương Đông Cẩm liền ngủ rồi, xem trọng đã nửa ngày, hắn thật sự mệt nhọc. Vân Thường ôm Nhi Tử trực tiếp vào không gian hô Ma Linh. Thất sắc ra tới, hai mắt vụ sáng lên nói, chủ nhân, Ma Linh tiểu phu quân đang ngủ. Vân Thường nghe xong đem Nhi Tử phóng tới phương đông nhan trong lòng ngực, lắc mình đi Ma Linh phòng, Nàng cứ như vậy cấp là bởi vì nàng thăng cấp thành công sau, dựa theo thường lui tới không gian sẽ có rất lớn biến hóa. Rốt cuộc lần này chính là đột phá chân thần cảnh, chính là Ma Linh muốn nhanh lên lớn lên. cho nên đem sở hữu năng lượng đều hấp thu, Vân Thường nhìn đến hắn lung lay ngã xuống. Đi vào ma linh phòng, quả nhiên ma linh nằm ở trên giường hôn mê, Vân Thường cho hắn kiểm tra rồi thân thể sau thở dài, cái này Ma linh a, ngươi sốt ruột lớn lên, có ích lợi gì? Ngươi tiểu tức phụ không lớn lên cũng uổng vì a. Hiện tại hảo, tham nhiều chống đi, còn hảo không nguy hiểm. Vân Thường nào biết đâu rằng, Ma linh là khí linh, liền tính chống cũng chính là hôn mê chậm rãi tiêu hóa mà thôi. Thất sắc, lại đây. Vân thường hô. Thất xác nhảy bắn đi vào vân thường bên cạnh, nhìn trên giường nằm ma linh nói, Chủ nhân, tiểu phu quân đống nhiên ngủ rồi, ta như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Lại có tình huống như vậy chạy nhanh kêu ta biết không. Vân thường nhìn mắt đơn thuần thất sắc nói. Hảo. Thất xác gật gật đầu. Khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, ta giúp ngươi đem hắn trong thân thể dư thừa lực lượng truyền tống cho ngươi. như vậy các ngươi liền có thể cùng nhau trưởng thành. Vân thường bất đắc dĩ nói, ai, trong nhà hài tử quá nhiều, chẳng lẽ đều phải như vậy một đám nhọc lòng. Vân diễn bản thể là Long, xem ra đi Long tộc muốn trước tiên cho hắn tìm kiếm cái tức phụ, Vân tích không cần nhọc lòng, hắn là thần hầu nhất tộc vương, đánh giá tức phụ tùy tiện chọn. Cửu hoàng bản thể là cửu vĩ phượng hoàng, nàng vốn dĩ chính là cửu vĩ phượng hoàng trung vương, này phu quân không tốt lắm tìm. Tận trời là cửu tiêu đảo khí linh, còn muốn đang tìm sờ một cái cùng thất sắc giống nhau tiểu cô nương tới mới được. Con hảo vân xuyên có tức phụ liền không cần chính mình ngọc lòng. Bất quá còn có không tìm trở về long hà, trong lúc nhất thời, Vân Thường cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa a. Thất sắc thực ngoan khoanh chân ngồi ở ma linh bên cạnh, Vân Thường đem ma linh trong thân thể vô pháp tiêu hóa lực lượng dẫn ra tới, sau đó chuyển vào thất sắc trong thân thể. Hơn nửa ngày, Vân Thường mới buông ra tay. nhìn mắt cũng đầu nhập tiêu hóa thực lực thất sắc lại nhìn xem hơi thở vững vàng ma linh lần này yên tâm đi ra ngoài phương đông nhan ôm nhi tử ngồi ở lầu ba sân phơi thượng thấy vân thường ra tới cười nói không có việc gì ân ta đem dư thừa lực lượng chuyển vận cấp thất sắc tổng không thể ma linh trưởng thành phạm sâu tức phụ quá tiểu đi vân thường nhún nhún vai phương đông nhan bật cười thường nhi đây là muốn đem tâm thao nát sao không có biện pháp Hài tử quá nhiều a. Vân Thường thở dài nói. Vân Diễn cùng Vân Tích, cửu hoàng này nửa năm nhiều, liền canh giữ ở tụ linh thụ hạ tu luyện, cơ hồ là cũng không lúc nhích Vân Thường nghĩ đến Ngọc Hồ lô sự mày nhăn lại, Vân Tích ở tứ phương đại lục khi nói khoảng cách ra càng ngày càng gần, như thế nào tới rồi thần ma đại lục ngược lại không tin tức đâu. Trở về cơ duyên không tới. Phương Đông Nhan giải thích nói. Ngọc Hồ lô sự làm sao bây giờ? Việc này thật sự làm vân thường phạm sầu, bán đi như vậy nhiều như thế nào tìm trở về a? Đã có biện pháp. Phương Đông Nhan ý niệm vừa động, từ chính mình trong không gian lấy ra nôi đem nhi tử thả đi vào. Sau đó đem những cái đó Ngọc Hồ Lô lấy ra tới, dùng linh lực làm Ngọc Hồ Lô ở trước mặt hắn xếp thành một cái tinh trận. Nhiều như vậy Ngọc Hồ Lô cư nhiên ở tinh trận đều có chính mình vị trí, vân thường mắt hạnh trận lên, nàng minh bạch phương Đông Nhan ý tứ. Kinh hỉ nhìn Phương Đông Nhan nói, ngươi thật đúng là cái thiên tài. Phương Đông Nhan nghe vậy bật cười nói, có thể được thường nhi như thế khích lệ đúng là không dễ. Nay nửa năm nhiều, Phương Đông Nhan trừ bỏ nghiên cứu phi thuyền máy ra tốc chính là nghiên cứu này đó Ngọc Hồ Lô. Hắn đem sở hữu Ngọc Hồ Lô mặt trên bất đồng kia nói phong ấn vẽ xuống dưới, nghiên cứu qua đi. Hắn phát hiện, này kỳ thật là từ một đám tiểu nhân phong ấn trận liền thành một cái đại phong ấn, tiểu nhân phong ấn đơn độc không giải được. Chỉ là vì ước thúc chỉnh thể phong ấn, hắn lặp lại nghiên cứu này đó phong ấn, cuối cùng vẽ ra cái này tinh trận, chỉ cần phụ cận có ngọc hồ lô. Người nắm giữ xuất hiện, cái này tinh trận tương ứng địa phương liền sẽ sáng lên tới, sở hữu ngọc hồ lô gom đủ sau, toàn bộ tinh trận đều sẽ sáng lên tới. Như vậy ít nhất có hy vọng. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta muốn đi long tộc, yêu tộc, phù tộc. Ta làm Đạm mặc mang theo cái này tinh trận ở thần ma đại lục các nơi đi một chút, nếu có thể ở chúng ta đi thiên linh đỉnh phía trước gom đủ là tốt nhất. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường gật gật đầu, vậy vất vả Đạm mặc. Phương Đông Nhan thu hồi tinh trận, lại lấy ra một cái lập thể bản đồ tới, dùng linh lực thắp sáng bản đồ, một cái lập thể không gian bản đồ xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là thần ma đại lục không gian, Long Tộc. Yêu tộc cùng phụ tộc không gian thông đạo đều cùng thần ma đại lục tương liên. Này đó không tương liên chính là chúng ta vô pháp đi không gian. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường cẩn thận nhìn nhìn bản đồ nói, đi long tộc yêu cầu bao lâu? Đi long tộc lộ xa nhất, muốn từ nơi này, nơi này thông qua mới có thể tới long tộc, nhanh nhất cũng yêu cầu 7 ngày thời gian. Phương Đông Nhan chỉ vào hai nơi địa phương nói. Nơi này cô ý tiêu ra tới là có cái gì nguy hiểm sao? vân thường chỉ vào trong đó một chỗ địa phương hỏi ân một đoạn này không gian đường hầm có rất mạnh phong như lưới dao sắc bén sắc bén nhân loại không có long tộc người cường hãn thân thể thực dễ dàng bị thương bất quá chúng ta có phi thuyền đủ để ngăn cản những cái đó lưới dao gió cho nên không cần lo lắng phương đông nhan giải thích nói vân thường nhìn nhìn long tộc cùng yêu tộc phụ tộc khoảng cách lại hỏi từ long tộc có phải hay không nhưng trực tiếp đi yêu tộc cùng phụ tộc có thể Long tộc khoảng cách yêu tộc càng gần chút, từ yêu tộc đi phù tộc, như vậy chúng ta liền ít đi đi rất nhiều lộ. Phương Đông Nhan cười nói, chúng ta này liền xuất phát đi Long tộc. Vân Thường xác định nói, Hảo, Vân Dung cùng Lam Thanh ở Long tộc, chúng ta vừa lúc đi trước theo chân bọn họ hội hợp. Hai người quyết định sau, mang theo nhi tử giả không gian. Phương Đông Nhan đem Ngọc Hồ Lô tinh trận giao cho Đạ Mặc, Đạ Mặc mang theo tinh trận rời đi phi thuyền. Phương Đông Nhan đem phi thuyền xử tiến không gian đường hầm, đem đi hướng Long Tộc lộ tuyến nói cho chúng triển, làm hắn điều khiển phi thuyền, hắn phụ trách nhi tử một ngày tăng cơm, vân thường tắc gan tâm tu luyện. Cứ như vậy, 7 ngày sau, bọn họ tới Long Tộc sinh hoạt không gian. Thấu chương xong Chương 601 đi vào Long Tộc. Chương 601 đi vào Long Tộc. Vân thường cho rằng Long Tộc hẳn là mây mù lượn lờ tiên cung san sát bộ dáng, tới rồi Long Tộc mới biết được. nguyên lai like cùng nhân loại cư trú địa phương không có gì khác nhau bình thường long tộc cũng là sinh hoạt ở thành trấn chỉ có long cung mới là kim bích huy hoàng duy nhất khác nhau chính là không trung thường xuyên có không hóa thành hình người long phi quá các loại nhan sắc đều có phi thuyền tới rồi long tộc đã bị vân thường thu hồi tới vân thường đem nhi tử đưa vào trong không gian giao cho vân xuyên tức phụ hỗ trợ mang theo nàng cùng phương đông nhan đi bộ đi vào gần nhất thành trấn tới long tộc vân thường có ba cái mục đích Một là tìm được Long Hà, nhị là đáp ứng Long Hà sắt Long tộc bại hoại Long Hy, tam là bắt được Long Vương tinh huyết một dọn. Lúc trước đáp ứng Long cùng sắt Long Hy là có điều kiện, cần thiết là Long Hy thật là Long Hà trong miệng nói bại hoại mới được, cho nên bọn họ trước muốn điều tra một chút Long tộc tình huống. Vân Thường trước liên hệ ca Vân Dung cùng ấn Lam Thanh, hai người đều tới một cái nguyện, hẳn là tra được một ít tin tức. Liên hệ thượng hai người sau mới biết được, Hai người ở Long Tộc Đô Thành Diệu Kim Thành, vân thường cùng phương Đông Nhan nơi này khoảng cách Diệu Kim Thành có 7 tám thiên lộ trình, đương nhiên nếu sẽ mở không gian sẽ càng mau. Chính là hai người không phải muốn hiểu biết tình huống sao, cho nên lựa chọn chậm rãi đi. Dọc theo đường đi hai người không ngừng hỏi thăm Long Hy, Long Hy hiện tại là Long Vương trong tay đệ nhất hồng nhân, Long Vương thực tín nhiệm hắn, có thể nói ở Long Tộc hắn là một người dưới vạn người phía trên địa vị. Hơn nữa Long Tộc người đối Long Hy ấn tượng thực hảo, nhắc tới khởi Long Hy liền không có người ta nói hắn không tốt. Đúng là bởi vì như vậy, Vân Thường mới cảm thấy Long Hy chỉ sợ không phải mặt ngoài bộ dáng, một người hoàn mỹ đến không có khuyết điểm, kia vẫn là người sao. Vân Thường làm ca ca ở rượu Kim Thành Âm thầm điều tra một chút Long Hy, xem hắn ở người sau đều là cái dạng gì. Mà nàng dọc theo đường đi đều đang tìm kiếm Long Hà. Nghĩ đến cùng Long Hà ở thanh xuyên đại lục Mật Hà Cốc quen biết đến bây giờ đã 5 năm qua đi, Long Hà đã chuyển thế đầu thai 5 năm, 5 tuổi ở trong Long tộc vẫn là điều ấu Long, không biết Long Hà này một đời đầu thai như thế nào. Này 5 năm qua có được không? Chuyển thế lúc sau có nhớ hay không chính mình? Vân Thường trong lòng chờ mong lại lo lắng, cứ như vậy, nhoáng lên 7 ngày trôi qua, nhìn xa xa đang nhìn đô thành rượu kim thành, Vân Thường có chút mất mát. Này một đường đi qua như vậy nhiều thành trấn như thế nào đều không có Long Hà hơi thở đâu. Theo lý thuyết Long Hà cùng chính mình là linh hồn khế ước, chỉ cần ở phạm vi trăm dặm trong vòng, nàng đều sẽ cảm ứng được. Đừng có gấp, có lẽ hắn liền ở Đô Thành cũng nói không chừng. Phương Đông Nhan An ủi nàng nói, lần này nhất định phải tìm được hắn. Vân Thường kiên định nói, bắt được tam tích tinh huyết bọn họ liền sẽ đi thiên linh đỉnh, lại đến Long Tộc không biết năm nào tháng nào. Một đường đi tới, long tộc thành trấn đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là kim quang lấp lánh. Vô luận là quý tộc vẫn là bình dân đều thích đem chính mình cho ở trang trí lấp lánh lượng. Này cùng long tộc bản thân ham mê có quan hệ, ngay từ đầu vân thường nhìn thực biến hữu mấy ngày nay xuống dưới đến là xem thuẫn mắt, chính là mặc dù là xem thuẫn mắt, ở nhìn đến rượu kim thành khi, vân thường cũng nhịn không được chịu động một chút khỏe miệng. Rượu kim thành cửa thành là dùng hoàng kim làm. Tường thành là đủ mọi màu sắc linh thạch xây thành, còn không có vào thành cũng đã cảm giác được long tộc đặc có hang mê. Vân thường đã vô pháp tưởng tượng long tộc hoàng cung là bộ dáng gì. Tiến vào cửa thành, vân thường đống nhiên thân mình cứng đờ, vui sướng nói, là Long Hà, ta nhận thấy được hắn hơi thở, hắn quả nhiên ở rượu kim thành. Vân thường tưởng cẩn thận điều tra một chút Long Hà vị trí, Long Hà hơi thở đống nhiên yếu đi đi xuống, vân thường vô pháp phân rõ hắn ở cái kia phương hướng. Vân Thường nhíu mày, Long Hà hơi thở như thế nào sẽ như vậy nhược? Thường Nhi Đã sớm tới cửa thành chờ hai người Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đón đi lên Ca, Lam Thanh ca Vân Thường đôi mắt khắp nơi nhìn Thường Nhi đang xem cái gì? Vân Dung hỏi Long Hà, ta nhận thấy được hắn hơi thở, chính là thực nhược, vô pháp phán định phương hướng Vân Thường nôn nóng nói, nàng lo lắng Long Hà gặp chuyện gì? chỉ cần hắn ở đô thành là có thể tìm được hắn vân dung biết Muội Muội ở thanh xuyên đại lục cùng một con long hồn khế ước quá vân thường biết ca ca nói rất đúng nếu long hà ở đô thành tổng hội tìm được hắn năm năm hắn đều hảo hảo tồn tại hiện tại cũng sẽ không có chuyện gì chúng ta bao một nhà khách điếm hậu viện trở về lại nói vân dung cùng ấn lam thanh dẫn hai người đi vào khách điếm đến là không lo lắng ủy khuất chính mình long tộc người thực sẽ hưởng thụ chỗ ở làm cho lấp lánh lượng không nói Ăn cũng thực chú ý. Vân Dung mang theo Vân Thường cùng Phương Đông Nhan trực tiếp đi hậu viện, ấn Lam thanh đi phòng bếp đem bọn họ đặc sắc đồ ăn điểm bài đạo, mới trở về. Bốn người ngồi xuống, vừa ăn cơm Vân Dung biên đem này một tháng ở Long Tộc điều tra tin tức cùng hai người nói nói. Hai người tới chủ yếu mục đích là Long Vương Tinh Huyết, cho nên cường điệu tìm hiểu Long Vương Sự, chính là trong Hoàng Cung tin tức bên ngoài biết đến rất ít, hỏi thăm mấy ngày cũng không nghe được hữu dụng tin tức. Sau lại hai người liền suy nghĩ biện pháp trà trộn vào trong Hoàng Cung đi, lúc này mới nghe được một ít hữu dụng tin tức. Vân thường nghe nói hai người là dùng hoa thợ thân phận trà trộn vào trong Hoàng Cung đi khỏe miệng vừa kéo, nàng như thế nào không biết ca ca cùng ấn Lam Thanh còn sẽ chăm sóc hoa cỏ. Thường nhi người đó là cái gì ánh mắt, khi còn nhỏ mẫu thân loại hoa đều là ta chăm sóc, vốn dĩ nương là giao cho cha, chính là cha vì bồi nương liền đem này sống giao cho ta. Lúc ấy ta còn đoán giận tới, hiện tại ngẫm lại sẽ cái gì đều chỗ hữu dụng à. Vân Dung nhìn đến mỗi mỗi ánh mắt giải thích nói. Vân Thường gật gật đầu, đúng vậy, cái gì đều không bạch học, này không phải có tác dụng. Vân Dung liếc mắt nghĩ một đằng nói một mẻo nhà mình mọi tử, không có cùng nàng so đo, tiếp tục nói bọn họ điều tra đến sự. Long Vương mấy năm nay không thế nào để ý tới chính sự, đều là cái kia Long Hy xử lý. Long vương giống như ở tu luyện cái gì công pháp, vẫn luôn tạp ở mấu chốt địa phương, như thế nào cũng đột phá không được. Khắp nơi tìm kiếm tay nghề cao cường hoa thợ, chúng ta dùng hoa thợ thân phận đã tiến cung nửa tháng, vẫn luôn ở gieo trồng một loại kêu long tuyệt thảo, bất quá đều là niên đại thực đoạn. Đã nhiều ngày cái kia long hy thấy chúng ta chăm sóc thực tỉ mỉ, chuẩn bị làm chúng ta đi long vương. Dược viên đi chăm sóc dược thảo, nghe nói long vương dược viên loại đều là long tuyệt. Chẳng qua niên đại so với chúng ta hiện tại, gieo trồng Long Tuyệt niên đại cao. Ta giác đây là cái tiếp cận Long Vương cơ hội. Cái này Long Tuyệt có lẽ có cái gì đặc thù tác dụng. Vừa lúc Thường Nhi tới, Thường Nhi có biết Long Tuyệt tác dụng? Vân Dung đem ý nghĩ của chính mình nói ra, muốn nói Dược Thảo. Vân Thường là nhất có quyền lên tiếng. Long Tuyệt này vị Dược Thảo cùng Long Tộc trí bảo Long hàm Châu giống nhau, chỉ có Long Tộc có, nhưng là cũng không có Long hàm Châu như vậy chân quý. Long Hàm Châu nhụy hoa long tộc dùng sẽ gia tăng một vạn năm tu vi, mà long tuyệt danh như ý nghĩa, đối long tộc người cũng không có cái gì chỗ tốt, là long tộc nữ tử vì không sinh dục mà dùng dược thảo, liền một cái tác dụng tránh thai. Vân Thường giải thích nói, Ấn Lam Thanh Kinh ngạc nói, nếu là nữ tử tránh thai dùng dược thảo, hán đường đường long vương loại nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ cấp phi tử dùng, kia cũng không dùng được như vậy nhiều a. Long tuyệt còn có một cái tác dụng, Phương Đông Nhan đông nhiên nói. Vân Thường nhìn về phía hắn, chính mình đối dược thảo thực hiểu biết, như thế nào không biết Long Tuyệt còn có mặt khác tác dụng. Ba người đều nhìn Phương Đông Nhan, chờ hắn giải thích. Đời trước ta tới Long Tộc trụ quá một đoạn thời gian, thực xảo trụ địa phương gieo trồng rất nhiều Long Tuyệt. Lúc ấy ta tò mò liền hỏi này lớn lên kỳ kỳ quái quái chính là cái gì thực vật. Lúc ấy gieo trồng Long Tuyệt lão nông dân chuyên trồng hoa nói cho ta, đừng xem thường này thực vật. Nó kêu Long Tuyệt. có thể cho long tộc nữ tử tránh thai còn có thể làm long tộc nam tử đặc biệt cường tráng lúc ấy còn không rõ này cường tráng ý tứ hiện tại nghĩ đến cái này cường tráng hẳn là cùng nam từ chuyện phòng the có quan hệ phương đông nhan có chút mất tự nhiên giải thích nói ấn lam thanh trố mắt một chút sau lập tức đứng lên liền thô tục đều ra tới ta dựa long vương đây là làm này đó hoa thợ cho hắn loại cuối cùng hai chữ hắn lập tức nghẹn đi trở về như thế nào cũng nói không nên lời Vân Thường nghe vậy ngưng mi suy tư lên, Long Tuyệt cư nhiên còn có như vậy tác dụng, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Nếu có vài cọng Long Tuyệt nghiên cứu một chút thì tốt rồi. Đối với Long Tuyệt Vân Thường chỉ là từ sách Vợ Thượng hiểu biết, Thư Thượng nhưng chưa nói Long Tuyệt còn có như vậy tác dụng. Ca, các ngươi ngày mai có thể mang vài cọng Long Tuyệt ra tới sao? Vân Thường hỏi. Như vậy lao lực làm gì? Thường Nhi muốn Long Tuyệt thực hảo lộng tới. Vân Dung nói. Thực hào lộng tới. Vân Thường kinh ngạc nhìn ca ca. Nay đô thành, cơ hồ từng nhà đều loại long tuyệt, đừng nói vài cọng, chính là mười mấy cây cũng thực dễ dàng. Ấn Lam Thanh giải thích nói. Dứt lời hắn đứng lên nói, thường nhi muội muội từ từ, ta đây liền đi cho ngươi lộng vài cọng tới. Vân Thường gật gật đầu, nàng muốn nhìn này long tuyệt rốt cuộc có cái gì miêu nhị, cư nhiên có thể cho nữ tử tránh thai còn có thể làm nam tử cường tráng. Ấn Lam Thanh đi ra ngoài. Vân Dung nói, ta cháu ngoại trai đầu. Vân Thường nói, ở trong không gian, Vân Xuyên tức phụ giúp ta chăm sóc đâu. Phương Đông Nhan mỗi ngày đều đúng giờ đi vào cấp nhi tử nấu cơm ăn. Phương Đông Cẩm hiện tại ăn thực lựa, chỉ ăn hắn cha nấu cháo bột, làm cho Vân Thường rất là vô ngữ, mỗi lần đều suy nghĩ nhi tử ngươi không phải cố ý lăn lộn cha ngươi đi. Bất quá Phương Đông Nhan đến là thích thú. Ôm ra tới ta hiếm lạ trong chốc lát. Vân Dung xoa xoa tay nói. Vân thường vô ngữ, nàng như thế nào cảm thấy vô luận là Vân gia vẫn là đông phương gia, đều là nam nhân càng thích hải từ đâu. Xoay người vào không gian, đem nhi tử ôm ra tới. Vân Dung lập tức tiếp nhận đi ôm vào trong ngực, tư thế cái kia thoải mái. Vốn dĩ ngủ phương đông cẩm giống như cảm ứng được cái gì, mê mang mở mắt ra, thấy Vân Dung tức khắc lại cùng Vân Dung trừng mắt thoạt nhìn. Nửa ngày hắn túm Vân Dung một lọn tóc cười, cứu cứu. Vân Dung kinh hỉ nói. tiểu tử này rốt cuộc chịu gọi ta cứu cứu. Nhớ trước đây Phương Đông Cẩm lúc mới sinh ra, Vân Dung nghe nói hắn vừa sinh ra liền mở miệng có thể ngôn, thật vất vả chờ đến Phương Đông Cẩm tỉnh, làm hắn tiếng kêu cứu cứu nghe một chút, chính là Phương Đông Cẩm cùng hắn trừng mắt nhìn một hồi lâu mắt, cũng không thê. Hiện giờ này một tiếng cứu cứu Vân Dung có thể không kích động sao? Ngươi tiểu tử này, liền như vậy thích cứu cứu đầu tóc, mỗi lần đều chơi vui vẻ vô cùng, cha ngươi đầu tóc cũng không tồi a. Vân Dung hứng thú bừng bừng đùa với nhà mình cháu ngoại trai. Ấn Lam Thanh từ bên ngoài đã trở lại, thấy Phương Đông cẩm đôi mắt đều sáng, đem long tuyệt thảo ném tới trên bàn liền vây đến nho nhỏ nhân nhi trước mặt đi. Rửa tay đi. Vân Dung ngăn lại hắn muốn sờ cháu ngoại trai khuôn mặt nhỏ tay nói. Ấn Lam Thanh nghĩ đến chính mình này đôi tay vừa mới rút vài cây long tuyệt, chạy nhanh đi rửa tay. Vân Thường lại nhìn chằm chằm long tuyệt nửa ngày không núc ních. Thấu chân xong. Chương 602 không phải bức bách. Chương 602 không phải bức bách. Vân Thường tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt long vật thật, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra này tuyệt long phi bị tuyệt long. Tuy rằng bộ dáng giống nhau như lúc, nhưng là hương vị bất đồng, này hương vị khác đan sư phân do không ra, nhưng là đối với khíu giác nhanh nhạy Vân Thường tới nói liền rất đột ngột. Phương Đông Nhan nhìn đến Vân Thường ánh mắt liền biết tuyệt long có vấn đề, thường nhi, nơi đó không đúng. Hương vị không đúng. Vân thường cầm lấy một gốc cây tuyệt long đem cành lá bẻ ra, một cổ màu xanh lục chất lỏng tràn ra, hương vị tươi mát, nghe làm nhân tinh thần chấn động, bất quá, bình thường long tuyệt cũng không phải là cái này hương vị, hẳn là nhàn nhạt cỏ xanh vị. Một thốc ngọn lửa đem tuyệt long bao bọc lấy, một chỉnh cây tuyệt long nháy mát hóa thành cho tàn, vân thường nhéo lên cho tàn dùng tay nhẹ nhàng xoa vê, một cổ không thuộc về long tuyệt hương vị tràn ngập mở ra. mà loại này hương vị đúng là làm nam nhân cường tráng nguyên nhân. Vẫn Thường ngạc nhiên, đây là có người cố ý cải tiến long tuyệt chủng loại, mục đích chính là vì làm long tuyệt nhiều chỗ một loại tác dụng, chính là đối nam tử có nào đó tác dụng. Người này chẳng những là tay nghề cao siêu hoa thợ vẫn là cấp bậc không thấp đan sư. Mục đích của hắn nhưng không đơn giản, hắn đây là muốn cho long tộc tuyệt chủng, nếu nam tử sử dụng tuyệt long thời gian đoạn, sinh ra tới hải tử cũng là trời sinh thể nhược. Nếu thời gian vượt qua tự thân chống cự năng lực, liền sẽ mất đi sinh dục năng lực, như vậy hắn cuối cùng mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn cho long tộc tuyệt chủng. Vân thường nghĩ đến phương đông nhan đời trước liền biết tuyệt long tác dụng, như vậy người này là từ khi nào bắt đầu? Lại có bao nhiêu long tộc người đã ủy lại thượng tuyệt long? Vân thường lập tức đứng lên, ca, các ngươi lập tức đi tra một chút long tộc có phải hay không có rất nhiều thể nhược hài tử sinh ra? Làm sao vậy? Vân dung thần sắc một ngưng hỏi. Có người nhằm vào long tộc, tưởng bất động thanh sắc làm long tộc diệt sạch. Vân thường thực xác định nói. Sao có thể? Long tộc tuy rằng dựng dục con nối roi không dễ, nhưng là thân thể cường kiện thọ mệnh lâu dài, tưởng bất động thanh sắc làm long tộc diệt sạch chạch, như thế nào có người có thể làm được? Ấn lam thanh không tin nói. Vân thường thần sắc ngưng trọng nói, chỉ sợ đã có người làm được. Nàng đem long tuyệt bị người cải tiến sự nói. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung, Ấn Lam Thanh đều thần sắc ngưng trọng lên. Phương Đông Nhan nghĩ đến cùng Vân Thường một đường đi tới gặp được rất nhiều thể chất suy yếu hấu long. Hiển nhiên này ảnh hưởng đã thực rõ ràng. Hắn biết Vân Thường lo lắng không phải không có đạo lý. Các ngươi lập tức đi cha, ta đi hoàng cung lộng vài cộng tuyệt long tới làm thường nhi nhìn xem. Phương Đông Nhan lý chi nói. Hảo! Vân Dung đem tún hắn một sợi tóc ngủ Phương Đông cẩm nhẹ nhàng phóng tới Vân Thường trong lòng ngực. Dơ tay đem chính mình đầu tóc từ hắn tay nhỏ túm ra tới. Vân thường nhìn nhi tử gắt gao nắm chặt tay nhỏ hết trôi nói rồi, nhi tử, ngươi đây là nhiều hiếm lạ ngươi cứu cứu đầu tóc ca. Vân thường thừa nhận ca ca đầu tóc như tơ lụa giống nhau bóng loáng, đích xác thực mỹ, chính là cha ngươi cùng con mẹ ngươi tóc cũng không kém a như thế nào không gặp nhi tử hiếm lạ. Vân dung túm ra bản thân đầu tóc liền cùng ấn lam thanh đi ra ngoài, phương đông nhan cũng rời đi. Vân thường nhìn mắt ấn lam thanh lấy về tới tuyệt long, đem nhi tử đưa về trong không gian, giao cho Vân xuyên tức phụ, ra tới sau bắt đầu nghiên cứu tuyệt long. Hiện tại nàng thực lo lắng Long Hà, dựa theo Long Hà đầu thai thời gian tính, năm nay cũng chính là năm tuổi, mà nàng dọc theo đường đi nhìn đến thể chất suy yếu hấu Long có mười mấy tuổi không. Long Hà rất có khả năng chính là tuyệt long người bị hại, nàng muốn nhìn thay đổi tuyệt long loại đồ vật này là cái gì, có biện pháp nào không bổ cứu. vân thường đem vài cọng tuyệt long đều thực nghiệm xong rồi sau cũng không thấy ra cái gì tới lúc này phương đông nhan đã trở lại hắn mang về tới một đại bó tuyệt long tới bởi vì hắn hiểu biết vân thường nàng tất nhiên sẽ nghiên cứu có hay không biện pháp giải quyết quá kịp thời vân thường lấy quá tuyệt long lại bắt đầu nghiên cứu lên phương đông nhan xem nàng đầu nhập bộ dáng cũng không đánh quáy rời nàng đã buổi tối vân dung cùng ấn lam thanh còn không có trở về hắn đi vào trong không gian cấp nhi tử nấu cơm đi. Vân Dung cùng ấn lam thanh trời tối thấu mới trở về, vừa vào cửa liền thấy đầy đất cho tàn, trên bàn còn bãi từng bình chất lỏng. Thương nhi, ngươi đây là ở nghiên cứu tuyệt long. Vân Dung hỏi. Vân Thường gật gật đầu. Thương nhi, chúng ta đem đô thành cùng gần đây vài tòa thành đều tra xét, mỗi tòa thành đều có mấy chục thân thể chất nhược hải tử, tuổi ước chừng đều ở 15 tuổi trong vòng. Đô Thành nội thể nhược hải tử muốn nhiều chút, chỉ là ở trên phố đi một chút liền nhìn đến mấy chú cái. Vân Dung đem hai người bận rộn một buổi chưa kết quả nói cho Vân Thường. Như vậy kết quả Vân Thường cũng không ngoài ý muốn, nàng ngừng tay thượng động tác, ca, làm bạch tà ra tới, đi long tộc các nơi thu thập thấu cốt thảo, càng nhiều càng tốt. Vân Dung cũng không hỏi vì cái gì đi, trực tiếp kêu ra bạch tà, Vân Thường đem thấu cốt thảo hình ảnh cùng đặc tính điểm nhập bạch tà thức hải. Lại dặn do hắn nói, nếu có người hỏi ngươi muốn nhiều như vậy thấu cốt thảo làm gì, ngươi liền nói luyện chế tẩy tùy đan. Bạch ta gật gật đầu, cầm vân thường cấp trang tinh tệ cùng tinh thạch nhẫn chữ vật rời đi. Ấn Lam Thanh lúc này mới hỏi, thường nhi muội muội ngươi có biện pháp giải quyết. Hắn cùng vân dung nhìn đến những cái đó hài tử suy yếu bộ dáng tâm tình thực sự không tốt, long tộc ở hắn nhận chi đều là cường đại, chính là nếu long tộc hậu đại đều là cái dạng này. Như vậy đương long tộc thịnh năm long già đi, long tộc sẽ là bộ răng gì? Tìm được phương pháp, bất quá quá trình rất thống khổ. Vân Thường thở dài, này không có biện pháp, cốt nhục trung đổ vật muốn thanh đi ra ngoài nói dễ hơn làm, bị tội là nhất định. Nghiên cứu một buổi trưa, Vân Thường cuối cùng minh bạch tuyệt long như thế nào bị cải tiến, cũng biết như thế nào y hảo những cái đó thể chất suy yếu hài tử, chính là quá trình thống khổ không nói. Trong đó giống nhau dược thảo cần thiết là bản địa sinh trưởng ở địa phương, chính là thấu cốt thảo. Cho nên nàng làm bạch tà đi thu thập, còn hảo thấu cốt thảo là tẩy tùy đan trung chuẩn bị dược thảo, hẳn là không khó thu thập. Có biện pháp liền hảo, tổng hảo quá bọn họ như bây giờ. Ấn Lam Thanh thở dài. Vân thường mày một chọn, liền tính ta có biện pháp, chuyện này còn muốn Long Tộc tán thành mới được. Vân Dung cùng Ấn Lam Thanh liếp nhau, đúng vậy. bọn họ tín nhiệm vân thường không đại biểu long tộc người cũng tin tưởng nàng. huống chi long tộc người vốn là bài xích nhân tộc, ở bọn họ nhận chi nhân tộc ích kỷ âm oan, chỉ nghĩ khuế ước long tộc vì bọn họ sử dụng, tưởng lấy được bọn họ tín nhiệm không dễ dàng. huống chi tuyệt long ở bọn họ trong lòng tác dụng đã ăn sâu bén dễ, như thế nào sẽ tin tưởng tuyệt long sẽ hại bọn họ? không cần lấy được bọn họ tín nhiệm. phương đông nhan tử trong không gian ra tới. Ngươi tưởng trực tiếp dùng biện pháp này bức bách Long Vương. Vân Dung nhìn mắt trên bàn chai lọ vại bình nói. Phương Đông Nhan ở Vân Thường bên cạnh ngồi xuống, không phải bức bách, là giao dịch. Vân Dung mày một trọn, ngươi lần này Hoàng Cung có tân phát hiện. Phương Đông Nhan gật gật đầu đến nói, Long Vương dược viên có mười mấy đan sư ở nghiên cứu Tuyệt Long. Hiển nhiên bọn họ đã phát giác Tuyệt Long có vấn đề, chỉ là tin tức bảo mật không có truyền ra tới mà thôi. Nếu như vậy nhưng thật ra một cơ hội. Vân Thường nói, Vân Dung lắc đầu nói, chỉ sợ muốn trước giải quyết Long Hy mới được. Vân Thường nhớ tới làm ca ca cha Long Hy chuyện này, hỏi, Long Hy quả nhiên có vấn đề, có vấn đề lớn. Vân Dung nói, Vân Thường biết Long Hà lúc trước là lĩnh mệnh đi sát Long Hy, đã nói lên Long Hy là bị Long Vương định rồi tội, hắn là dùng biện pháp gì cho chính mình sửa lại án xử sai. Lại còn có thâm đến Long Vương tín nhiệm, có thể làm được này một bước. Long Hy tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người. Vân Dung đem hai người cha được Long Hy không thích hợp chối nói một lần. Long Hy nguyên bản cùng Long Hà giống nhau, là Long tộc dũng sĩ, nghe nói năm đó cùng yêu tộc cấu kết, bị phát hiện, hốt hoảng đào tẩu, vì thế Long Vương phái người đuổi giết, Long Hà liền đi giết hắn người chung một cái, chính là đuổi theo giết Long Hy người một cái cũng không có trở về. Hai năm lúc sau, Long Hy đã trở lại, mang về yêu tộc vương thượng đầu người. nói năm đó là bị người hãm hại vì biểu trong sạch đi yêu tộc che giấu xuống dưới tìm được cơ hội giết yêu vương mới trở về long tộc cùng yêu tộc hạng nhất đối địch này nhất cử động làm hắn nháy mắt trở thành long tộc anh hùng chính là này chỉ là biểu tượng trên thực tế long hy cùng yêu tộc lui tới chắc chẽ vân dung cùng ấn lam thanh mấy ngày nay liền nhìn đến có yêu tộc người xuất nhập long hy phủ đệ tuy rằng theo chân bọn họ giống nhau dùng biện pháp đi che giấu nguyên bản thân phận Nhưng là Ấn Lam Thanh chính là có linh đồng người, như thế nào có thể lừa đến quá hắn đôi mắt? Long Hy thân là Long tộc nhân vi gì muốn cùng yêu tộc cấu kết? Tuyệt Long sự cùng hắn có hay không quan hệ? Vân Thường nhìn Vân Dung cùng Ấn Lam Thanh hỏi. Vân Dung lắc đầu, Long Vương dược viên người đều là hắn tìm tới, nếu là hắn làm có thể không biết Long Vương ở làm người nghiên cứu Tuyệt Long sao. Nơi đó còn sẽ duy trì Long Vương làm người nghiên cứu. Có hai loại khả năng. một loại là Long Vương cũng không có hoài nghi tuyệt Long nghiên cứu tuyệt Long có lẽ là vì cảm thấy tuyệt Long có thể cải thiện Long tộc sinh dục con nối roi vấn đề còn có một loại khả năng chính là hắn có tin tưởng những người đó nghiên cứu không ra Phương Đông nhan phượng mâu hơi hơi nhíu lại có đạo lý Vân Dung trong mắt xẹt qua một đạo ám mang hiện tại làm sao bây giờ ấn Lam thanh hỏi này hai loại tình huống vô luận là kia một loại đối bọn họ tới nói đều rất khó làm đi long hy phủ đệ nhìn xem có lẽ sẽ có thu hoạch vân thường đứng lên nói long hy phủ đệ so hoàng cung còn khó tiến vân dung nhăn lại mày nói đó là đối người khác tới nói vân thường câu môi cười nhìn phương đông nhan lại nói đi thôi không chúng ta tới đô thành còn không có hảo hảo đi dạo đi trước thưởng thức một chút hoàng thành cảnh đêm đi hảo phương đông nhan theo tiếng đứng lên cùng vân thường ra cửa biến mất thân ảnh Ấn Lam Thanh khỏe miệng vừa kéo, này hai người cũng thật sẽ tuyển địa phương thưởng thức cảnh đêm a chúng ta muốn hay không đi tiếp ứng một chút. Vân Dung lắc đầu nói, chúng ta vẫn là đừng thêm phiền. Chúng ta đây làm gì? Ấn Lam Thanh nhún nhún vai. Ngủ. Vân Dung đứng lên hướng chính mình phòng đi đến. Ấn Lam Thanh ngẩn ra, nói thầm một câu, ngươi thật đúng là yên tâm. Cũng đứng dậy hồi chính mình phòng đi. Long Hy Phủ Đệ Thực Hảo tìm. Trừ bỏ Hoàng Cung liền hắn phủ đệ Kim Bích Huy Hoàng, trong bóng đêm bị ánh huỳnh quang thạch chiếu sáng trưng, chiết xạ ra các loại quang mang, rất là loa mắt. Vân Thường đầy mặt hắc tuyến, nàng đối Long Tộc cái này đam mê thật sự là thực vô ngữ, như thế nào liền như vậy thích Kim Quang lấp lánh đồ vật. Hai người còn không có đi vào, liền thấy Long Hy đã trở lại, xem hắn đi phương hướng hẳn là mới từ Hoàng Cung trở về. Long Hy trên người hơi thở rất mạnh, hai người lập tức trốn vào trong không gian. Chờ Long Hy đi vào mới ra tới. Phương Đông Nhan lập tức mang theo Vân Thường trèo tường mà nhập tường vây chung quanh tinh trận với hắn mà nói chính là tiểu nhi khoa. Tiến vào sau, Vân Thường lấy ra ẩn thân phù dán lên, hai người liền buôn Long Hy đi đến phương đuổi theo. Thấu chương xong. Chương 603 Các có mục đích. Chương 603 Các có mục đích. Hai người không có cùng thật sự gần, nhìn Long Hy vào một cái không chớp mắt sân, hai người nhìn nhìn chung quanh. Nơi này tuyệt đối không phải Long Hy chỗ ở, nếu hắn hồi phụ trực tiếp tới nơi này, thuyết minh nơi này ở người người với hắn mà nói rất quan trọng. Nơi này đơn sơ có lẽ chỉ là ở che lấp cái gì. Vân Thường nhẹ nhàng xả Phương Đông Nhan một chút, Phương Đông Nhan truyền âm cho nàng nói, đừng nóng đội, chờ hắn rời đi chúng ta lại đi vào. Vân Thường minh bạch hắn ý tứ, Long Hy có thể có hôm nay long tộc một người dưới vạn người phía trên địa vị, nhưng không đơn giản là hắn thông minh. Chủ yếu là bởi vì thực lực của hán là chỉ ở Long Vương dưới, như vậy thực lực không phải hiện tại vân thường cùng phương đông có thể tùy tiện khiêu khích. Hai người an tĩnh ở bên ngoài chờ chỉ chốc lát sau, Long Hy liền từ bên trong ra tới, chỉ là sắc mặt không phải thực hảo. Nhìn Long Hy đi xa, hai người mới vào sân, tiến sân, hai người ngẩn ra, nơi này mãn viện tử loại đều là tuyệt long, sân ngay trung tâm có một cái đơn giản nhìn qua giống hạ nhân trụ phòng ở. Trước phòng đứng hai người, một người thân xuyên bố ý ý, một người khác xuyên tương đối xa xỉ. Nếu từ quần áo phân rõ thân phận, giống như vừa xem hiểu ngay, chính là từ thái độ cùng biểu tình tượng xem, nhưng thật ra cái kia xuyên tương đối xa xỉ người đối xuyên bố ý ý người tất cung tất kính. Đại nhân, Long Hy có phải hay không cảm thấy chính mình cánh lạnh, dám cùng đại nhân nói như thế? Xuyên tương đối xa xỉ người nọ đối thân xuyên bố ý, ý nhân đạo. Hắn một trương miệng khiến cho vân thường cùng phương đông nhan xác định địa vị của bọn họ ai cao ai thấp. Một cái không biết chính mình chủ nhân là ai cẩu mà thôi, không cần thiết cùng hắn so đo, hiện tại hắn còn hữu dụng. Bố ý khi nam tử nhàn nhạt nói. nay long tộc người cũng thật buồn, tự nhiên muốn dùng hại bọn họ như thế tuyệt long luyện chế cường thân kiện thể đang ăn dược. Nếu là bọn họ biết chính là bọn họ tín nhiệm tuyệt long làm hại bọn họ như thế, không biết bọn họ sẽ như thế nào. Bố ý kia nam tử nhàn nhạt nói, ta chính mình cải tiến ra tuyệt long, ta đều không có biện pháp giải quyết, liền bọn họ đám kia đám ô hợp có thể có biện pháp nào. Đại nhân, hôm nay long hy như vậy tức muốn hộp máu không phải là long vương những người đó phát hiện cái gì đi. Không có khả năng, long tộc tuyệt đối không có người có thể thấy được tuyệt long vấn đề. Bố ý kia người thực tự tin nói, hôm nay long hy như thế sốt ruột tới hỏi đại nhân có hay không tiến triển. Có thể hay không hắn một sốt ruột sẽ đi ra ngoài thỉnh đàn sư tới. Rốt cuộc Long Hy cũng không biết tuyệt Long vấn đề. Đan thuật lợi hại chỉ có nhân tộc, Long tộc sẽ không hướng nhân tộc xin giúp đỡ. Bố ý ý người túc hạ mày nói. Đại nhân, chúng ta vì cái gì dùng như vậy lãng phí thời gian biện pháp đối phó Long tộc. Lãng phí thời gian. Ngươi biết cái gì, Long tộc sức chiến đấu ngươi không phải chính mắt gặp qua, ngươi cho rằng biện pháp gì có thể khống chế toàn bộ Long tộc. làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện bị nô dịch. Bố y người chào phúng cong cong khỏe môi. Người nọ ánh mắt rụt rụt, vẫn là nghi hoặc hỏi, chính là long tộc nếu đều thành phế vật, chủ tử mục đích cũng không đạt tới a? Ngươi biết cái gì, đây mới là chủ tử cao minh chỗ, nếu cuối cùng chỉ có chủ tử có thể cứu long tộc thoát ly diệt tộc chi nguy. ngươi nói, chủ tử muốn nhiều ít long làm chiến sùng không có, đến lúc đó có thể tạo thành một cái toàn bộ từ long tạo thành chiến sùng quân đội. Ai có thể cùng chủ tử so? Bố ý Y người đắc ý nói. Chính là đại nhân không phải còn không có nghiên cứu ra biện pháp giải quyết sao. Một đám nhược ta một chân là có thể dấm chết mấy chỉ long mặc dù là tạo thành chiến sủng quân đội có thể có ích lợi gì. Người nọ những lời này hiển nhiên là nói đến người nọ chỗ đau thượng. Bố ý Y người sắc mặt tức khắc trầm xuống, thần xác gâm trầm nhìn hắn một cái, vùng ống tay háo xoay người hướng phòng trong đi đến, ta hiện tại không nghiên cứu ra tới. không đại biểu ta về sau nghiên cứu không ra, ta nghiên cứu không ra ai còn có thể nghiên cứu ra tới. Cái kia ăn mặc hoa lệ người biểu môi, cung kính thần sắc tức khắc không thấy, khinh thường nhìn mắt đóng lại môn, làm cái khinh bị thủ thế, sau đó rời đi. Vân thường cùng phương đông nhan nghe xong hai người đối thoại, lộng minh bạch hai việc, một là, Long Hy không biết là tuyệt Long làm hại Long tộc tân sinh ra hải tử thể chất nhược, nhị là Long Hy chỉ là bị người ta lợi dụng tiểu tốt, Sau lưng có người chủ đạo Long tộc, mục đích là muốn khống chế Long tộc, muốn tổ kiến một chi toàn bộ là Long chiến sủng quân đội. Không cần nghĩ lại cũng minh bạch, này sau lưng người đến từ Thiên Linh đỉnh, chỉ có nơi đó có chiến đấu, yêu cầu chiến sủng, chỉ là bọn hắn không biết này lại là vị nào bút tích. Để cho Vân Thường nghi hoặc chính là người kia là ai. Cứ nhiên như vậy kiêu ngạo nói hắn nghiên cứu không ra ai có thể nghiên cứu ra tới. Ở thiên linh đỉnh không phải sư phụ nghịch chín đan thuật mạnh nhất sao? Vân Thường lôi kéo phương đông nhan hướng nhà ở đi đến, nàng muốn nhìn một chút vị này đem tuyệt long biến dị người nghiên cứu tới trình độ nào, đan thuật trình độ có bao nhiêu cao? Tuyệt long là hắn một tay biến thành như vậy, nếu biết căn nguyên, như thế nào còn nghiên cứu không ra không chế tuyệt long biện pháp đâu? Có thể thấy được hắn đan thuật chẳng ra gì. Đi đến cửa sổ nhìn lại, Vân Thường lắc đầu. Mãn nhà ở đồ vật cùng kia làm vân thường không mừng hơi thở thuyết minh người này là cái hắc đan sư. Cái gọi là hắc đan sư chính là chuyên môn nghiên cứu hiếm lạ cổ quái đan dược, nhân ra luyện chế đan dược là cứu người, y địa thương, hoặc là phụ trợ nhân tu luyện dưỡng sinh. Hắc đan sư đan dược chuyên môn cùng này đó làm đối, liền tỷ như đem nguyên bản hảo hảo long tộc nữ tử dùng để tránh thai tuyệt long, biến thành hiện tại cái này hại người chi vật. Bất quá xem người này thủ pháp. Hắc đan thuật đích sắc rất cao đáng tiếc hắn ở đan thuật thượng thiên phú hắn căn bản không rõ đan thuật tối cao lý niệm cho nên mặc dù hắn hắc đan thuật lại cao cũng vô pháp bước vào thần cấp đan sư hắn đan thuật vĩnh viễn dừng bước với này một bước đây cũng là vì sao tuyệt lòng rõ ràng là hắn biến thành như vậy hắn rõ ràng biết căn nguyên lại không cách nào tìm được giải pháp nguyên nhân vân thường không có tâm tình lại xem đi xuống lôi kéo phương đông nhan hướng long hy vừa mới rời đi phương hướng đi đến đi qua vài cái sân Nhìn đến một tòa xa hoa trong sân truyền đến nữ tử cười duyên thanh Hai người liếc nhau Nghe nói Long Hy bên trong phủ có mỹ nhân hơn 10 vị Các đều là chủ động đưa tới cửa tới Ở Long Tộc Có thể gả cho các nàng trong lòng anh hùng là này Đó nữ tử tâm nguyện Long Hy hậu viện có thể cùng Long Vương hậu cùng so sánh với Có thể làm vị này nữ tử như thế niềm vui vui sướng Tất nhiên là Long Hy ở chỗ này Hai người trên người ẩn thân phù muốn mất đi hiệu lực hai người không cần phải nói lời nói liền ăn ý đi vào sân tìm được nàng kia thanh âm nơi phát ra phòng nhanh chóng đi vào cửa sổ tiến vào trong không gian quả nhiên ở hai người tiến vào trong không gian sau long Hy ánh mắt nhanh chóng đầu tới này cảnh giác tính chính là đủ nhanh nhẹn phải biết rằng vân thường ẩn thân phủ là có che giấu hơi thở tác dụng này vẫn là lần đầu tiên có người ở bọn họ sử dụng ẩn thân phủ sau phát hiện bọn họ hơi thở đâu. có thể thấy được cái này long hy bản lính không nhỏ. Vào không gian sau, Vân Thường Nhiễu Mày nói, muốn giết hắn không dễ dàng. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, hắn tu vi hẳn là ở chân thần cảnh bắt cấp. Phương Đông Nhan thần sắc cũng thực ngưng trọng, hắn tuy rằng chỉ kém một chút thăng cấp đến chân thần cảnh bắt cấp, nhưng là chân thần cảnh chi gian cấp bậc một bậc chỉ kém tương đương với thần giai toàn bộ cửu cấp chi kém, chính là nói. phương đông nhan hiện tại cùng long hy chi gian chênh lệch tương đương với thần giai một bậc cùng cửu cấp chênh lệch như vậy chênh lệch cũng không phải là ai đều có thể vượt qua vân thường cùng long hy chi gian chênh lệch liền càng không cần phải nói nay cũng làm vân thường khắc sâu nhận thức đến chân thần cảnh ảo diệu cùng lực lượng cường đại vân thường không có vẻ ngoài, ngược lại ý chí chiến đấu càng cường hắn đều sống mười mấy và năm chúng ta hai cái kiếp trước kiếp này tuổi đều thêm cùng nhau còn chưa tới trăm tuổi đâu Này không thể so sánh. Phương Đông Nhan đạm đạm cười. Ở đối chiến Trung nhưng không có người sẽ bởi vì cái này trên lệch nhường chúng ta. Vân Thường mắt hạnh ngưng định ở bên ngoài phòng trong ngồi ở trước bàn trong lòng ngực ôm mỹ nhân uống rượu Long Hy trên người. Thực lực không được không đại biểu chúng ta trí tuệ không được. Phương Đông Nhan phượng mâu trung ám trầm lốc xoáy dâng lên. Muốn sát Long Hy nếu thực lực không có biện pháp đua, cũng chỉ có thể đua trí tuệ, bọn họ thực lực không được. không đại biểu Long Hy ở Long Tộc liền vô địch. Đầu tiên Long Vương Tu Vi liền so với hắn cao, hơn nữa Long Tộc còn có kia dấu ở chỗ tối cắt trưởng lão. bọn họ mỗi người thực lực đều không phải Long Hy cùng Long Vương có thể so. Lúc này bên ngoài Mỹ Nhân nhìn đến Long Hy tâm tình không tốt, Ôn Nhu nói, Phu Quân, tâm tình không tốt. Long Hy nhìn mắt trong lòng ngực Mỹ Nhân uống lên ly trung rượu nói, đúng vậy, ta tâm tình không hảo ngợi nhưng có biện pháp làm ta tâm tình hảo lên. những lời này rõ ràng là khiêu khích nói chính là trong lòng ngực hắn mỹ nhân lại căm giận nói vương thượng lại cấp phu quân sắc mặt nhìn phu quân nhưng không thể so hắn kém cái gì vì sao không chính mình đương vương thượng long hy thần sắc tức khắc biến đổi trầm giọng nói ngươi là gan không nhỏ a nói như vậy không cần nói nữa làm vị kia nghe thấy ta cũng không giữ được ngươi mạng nhỏ nữ tử bĩu môi nói chính là ở nhân ra trong lòng phu quân chính là so với hắn lợi hại a những lời này rõ ràng lấy lòng long hy hắn cười nhéo nhéo mỹ nhân mặt vương vị không phải ta so với hắn lợi hại là có thể ngồi trên chủ yếu xem những cái đó lao ra hỏa ý tứ hắn ở vương vị thượng làm mười mấy vạn năm những cái đó mới lao ra hỏa vừa lòng thực ta muốn tìm cơ hội dùng một lần đem hắn từ vương vị thượng kéo xuống tới không thể có bất luận cái gì sai lầm không giả liền không còn có cơ hội mỹ nữ đôi mắt chợt lóe phu quân tìm được cơ hội sao long hy lạnh lùng cười tìm cơ hội kia phải chờ tới khi nào không bằng chính mình chế tạo cơ hội tới mau mỹ nữ tức khắc vui sướng nói phu quân quả nhiên lợi hại vân thường cùng phương đông nhan liếc nhau nguyên lai long hy mục đích là vương vị chính là nghe vị kia hắc đan sư ý tứ long hy cũng không biết tuyệt long là long tộc con nối roi thể chất nhược đầu sỏ gây tội như vậy trong miệng hắn cơ hội là cái gì sẽ không chính là tưởng dựa vào hắc đan sư luyện chế gia đan dược áp chế long vương đi Con nối doi sự thật là đại sự, nếu Long Hy giải quyết chuyện này, ở Long tộc nhân tâm địa vị càng thêm vô pháp lay động, muốn hỏi đỉnh vương vị không phải không có khả năng. Chính là, Long tộc vương thượng, có thể làm vân diễn mẫu thân xem đập vào mắt nam nhân, sẽ là như vậy bất khám một kích người sao. Hắn ở vương vị ngồi mười mấy vạn năm, đế vương chi thuật sẽ không đơn giản liền một cái Long Hy đều ứng phó không tới đi. Phu quân, những cái đó yêu tộc người làm sao bây giờ? An ổn nhật tử quá lâu rồi, bọn họ hiện tại có chút không kiêng nghề gì, như vậy đi xuống nếu như bị người phát hiện bọn họ thân phận hậu quả không dám tưởng tượng. Long Hy trong lòng ngực mỹ nhân bông nhiên nói. Vân Thường mắt hạnh nhíu lại, nữ nhân này cũng không phải đơn giản a. Thấu chương xong Chương 604 đi gặp Long Vương, canh 1. Chương 604 đi gặp Long Vương, canh 1. Long Hy nhìn mắt trong lòng ngực nhân nhi cười lạnh một tiếng nói. Lúc trước nói tốt ta giúp hắn ngồi trên vương vị, hắn giúp ta đoạt được vương vị, hiện giờ hắn đã sớm bước lên vương vị nhiều năm, chính là đối ta lời hứa nhưng vẫn không có làm đến, hiện tại làm cho cùng ta cầu bọn họ dường như, ta nếu có thể đem hắn lộng đi lên, là có thể đem hắn lộng xuống dưới. Trong lòng ngực người cười duyên một tiếng, liền biết phu quân lợi hại. Long Hy hiển nhiên bị nàng những lời này lấy lòng, ha ha cười, bế lên nữ tử tiến phòng trong đi. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nhưng không có hứng thú nghe người ta dường sự, lập tức từ trong không gian ra tới, rời đi sân, trực tiếp rời đi Long Hy phủ đệ, trở lại chỗ ở. Vân Dung cùng Ấn Lam Thanh nhận thấy được hai người đã trở lại lập tức lại đây. Thế nào? Ấn Lam Thanh mở miệng hỏi. Phương Đông Nhan ngồi xuống nói, có thể xác định Long Hà nói đều là thật sự, Long Hy là vì vương vị cùng yêu vương cấu kết, quan trọng nhất chính là lòng tộc sự Long Hy chỉ sợ cũng là cái tiểu nhân vật. Hắn phía sau có thiên linh đỉnh người lợi dụng hắn, mục tiêu là khống chế long tộc, muốn dùng long tổ kiến một chi chiến sủng quân đội. Hắn nói rơi xuống, Vân Dung nói, bọn họ bàn tay cũng thật đủ lớn lên. Vốn dĩ không nghĩ quản long tộc bên trong sự, chính là hiện tại mặc kệ không được, muốn khống chế long tộc người dã tâm tất nhiên không nhỏ, giúp long tộc chẳng khác nào giúp chúng ta chính mình. Phương Đông nhan phượng mâu hơi rũ. Vân Dung gật gật đầu, sự tình là nói như vậy. chính là chúng ta như thế nào làm Long Tộc Vương thượng tin tưởng chúng ta. Phương Đông Nhan con môi, hắn thân là Long Tộc Vương sẽ không như vậy nhược, nếu hắn như thế mặc kệ Long Hy hành động, đã nói lên hắn hẳn là biết cái gì, chẳng qua hắn không có ứng đối chi sách liền trước ổn định Long Hy, ổn định người tốt nhất biện pháp chính là cho hắn muốn nhất. Ngươi xác định Long Vương biết cái gì? Vân Dung hỏi, vốn dĩ không xác định, vừa mới nhìn thấy Long Hy nữ nhân xác định, Chỉ sợ Long Vương so với chúng ta tưởng tượng biết đến còn nhiều. Phương Đông Nhan tả tả con ngôi. Vân Thường kinh ngạc hỏi, kia nữ nhân có vấn đề? Nàng như thế nào không thấy ra tới? Nàng chính là cùng Phương Đông Nhan cùng nhau nhìn hai người nhất cử nhất động. Bọn họ đối thoại nàng cũng nghe một chữ không rơi. Như thế nào không thấy ra tới kia nữ nhân có cái gì vấn đề? Nàng là Long Vương An Bài ở Long Hy bên người Thám tử. Phương Đông Nhan xác định nói. Ngươi làm sao mà biết được Vân Thường nghi hoặc hỏi Ly cung người như vậy rất nhiều Phương Đông Nhan một câu đã nói lên hắn vì sao đã biết Ly cung tin tức như vậy linh thông nguyên nhân ở nơi nào Tự nhiên là phụ trách tìm hiểu tin tức người bản lĩnh đại Ly cung những người đó là Phương Đông Nhan đời trước tự mình huấn luyện ra Hắn đôi những người này đặc tính thực hiểu biết Cho nên hắn vừa thấy đến Long Hy nữ nhân nói lời nói Phương Thức liền biết nàng không phải Long Hy người Xác định nàng là Long Vương người cũng là từ nàng nói chuyện phán đoán ra tới. Vân Thường cùng Vân Dung, ấn lam thanh ba người tự nhiên nghĩ tới này một tầng, này thần ma trên đại lục liền không có ly cùng không biết tin tức. Trầm mặc một lát sau. Vân Dung nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không có ở lại điều tra tất yếu, trực tiếp trông thấy Long Vương bệ hạ đi, dù sao chúng ta mục đích cũng là hán, sớm muộn gì cũng muốn thấy hán, Trước qua so chiêu, nhìn xem tình huống lại nói. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, chúng ta ba cái đi gặp Long Vương, thường nhi liền trước không cần lộ diện. Vân Thường gật gật đầu, ta đi ngươi trong không gian. Nơi này là Long Tộc, nếu chứng minh Long Vương không phải kẻ đầu đường xó chợ, Long Tộc tự nhiên ở hắn không chế nội, ba người nhìn thấy Long Vương, Long Vương nhất định sẽ phái người tới điều tra, nàng tuy rằng hiện tại đã là chân thần cảnh, nhưng cũng không phải những cái đó Long Vương ám vệ đối thủ. Nàng nhưng không nghĩ còn không có so chiêu liền thành tù binh. Phương Đông Nhan gật đầu, như vậy tốt nhất, chúng ta không có nỗi lo về sau, nếu quyết định, chúng ta hiện tại liền đi. Vân Thường đem nàng nghiên cứu thành quả đều thu lên, làm ca ca liên hệ bạch tà, thu thập xong thấu cốt thảo liền trước tìm một chỗ trở, đường tới tìm bọn họ. Vân Dung Minh Bạch Vân Thường ý tứ, này đó thấu cốt thảo chính là mấu chốt, có này đó thấu cốt thảo mới có thể cùng Long Vương nói giao dịch. hắn lập tức dùng linh thức cùng bạch tà câu thông bạch tà nói cho hắn đô thành phụ cận không có thấu cốt thảo hắn ở khá xa thành trấn tìm thấu cốt thảo hiện tại chính hướng mặt khác thành trấn đi đâu vân thường nghe xong nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có liền hảo ngay sau đó nàng vào phương đông nhan trong không gian đem nhi tử từ chính mình trong không gian vân xuyên tức phụ chỗ đó ôm trở về chìm nổi nhìn đến vân thường lại tiến vào phương đông nhan trong không gian cao hứng cực kỳ Thấy nàng đem nhi tử ôm ra tới cảng cao hứng. Chim nổi cùng Phương Đông Cẩm linh hồn ở chung đã nhiều năm, tuy rằng hiện tại Phương Đông Cẩm có thân thể, vẫn là thực thích hắn, ngồi sổm hắn nôi bên nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Phương Đông nhan ba người cũng không trí hoãn, trực tiếp hoa khai không gian xuất hiện ở lòng tộc Hoàng Cung trước. Phương Đông nhan mang theo hai người nhẹ nhàng xuyên qua Hoàng Cung hộ vệ tinh trận, vào Hoàng Cung. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đã ở trong Hoàng Cung lăn lộn hơn nửa tháng. Đối hoàng cung phân bố thực hiểu biết, phương Đông nhan phía trước vì điều tra Long tuyệt cũng đã tới một chuyến. Long Vương Tẩm Cung đại khái vị trí hắn cũng là biết đến. Ba người thực thuận lợi đi tới Long Tộc Vương Thượng Tẩm Cung trước. Ba người vừa đến Tẩm Cung trước cửa còn không có xem ra đến cập cẩn thận đánh giá. Long Vương Ám vệ liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Tuy rằng ba người cũng không cố tình thu liễm hơi thở, nhưng là nhanh như vậy đã bị phát hiện. Hiện nhiên Long Vương Tẩm Cung thủ vệ tu vi cấp bậc không thấp. Ít nhất ở chân thần cảnh ngũ cấp phía trên, đều không phải cái gì người bình thường. Có thể thấy được long vương đích sắc không phải bên ngoài người trong miệng như vậy, hoàng cung thủ vệ không nghiêm hẳn là hắn cố ý vì này, mục đích chính là vì tê mỏi nào đó người. Phương Đông Nhan nhìn nhìn này đó ám vệ nhàn nhạt nói, chúng ta là tới gặp các ngươi vương thượng. Chúng ta vương thượng là các ngươi nói thấy liền thấy. Ám vệ nghe xong Phương Đông Nhan nói lạnh băng ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau dừng ở ba người trên người. Phương Đông Nhan phượng mâu một trọn, trên người uy áp nháy mắt phóng xuất ra tới, các ngươi vương thượng có thấy hay không chúng ta, các ngươi nói không tính. Đám ám vệ ngẩn ra, người tới tu vi cư nhiên ở bọn họ phía trên, nếu tu vi ở bọn họ phía trên, còn làm cho bọn họ phát hiện tung tích, hẳn là cố ý vì này, minh bạch bọn họ thật là muốn tới thấy vương thượng, chính là dù vậy. Bọn họ cũng không thể mặc cho bọn hắn việc làm. Ám vệ thủ lĩnh giơ tay, ám vệ nháy mắt liền bày ra một cái vây trận, đem ba người vây quanh lên. Phương Đông nhan thấy bọn họ bày ra vây trận âm thầm gật gật đầu, không thể không nói. Long Tộc Hoàng cung phòng hộ tinh trận cấp bậc không thấp, người bình thường thật đúng là vào không được. Chính là hiện tại này vây trận cấp bậc cũng không thấp, nếu chính mình không phải tinh trận sư, hoặc là nói tinh trận sư cấp bậc không cao, hôm nay thật đúng là sẽ bị bọn họ vây ở chỗ này. phương đông nhan thon dài đẹp tay ở mấy cái địa phương một chút ám vệ thủ lĩnh tức khắc trong lòng kinh hãi đây chính là bọn họ sở trường nhất vây trận hắn như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền điểm ra mắt trận này chỉ có một nguyên nhân chính là hắn là tinh trận sư hơn nữa là cấp bậc rất cao tinh trận sư ít nhất so sáng tạo ra cái này vây trận tinh trận sư cấp bậc cao phương đông nhan buông tay vệ nghĩ nhìn bọn họ cho các ngươi nửa nén hương thời gian đi thông chi long vương chúng ta muốn gặp hắn Nói cho hắn, chúng ta có thể giải quyết hắn đau đầu nhiều năm sự, không thấy chúng ta, là hắn tổn thất, càng là các ngươi long tộc tổn thất. Ám vệ thủ lĩnh nghe xong, ánh mắt co rụt lại, người này khí chẳng quá cường đại, hắn chính là ở long vương trên người cũng chưa nhìn đến quá như vậy khí chẳng. Nói là đế vương khí thế giống như còn không chuẩn xác, mặc danh làm hắn tâm sinh cảm giác áp bách, làm hắn không tự chủ muốn tối đầu cung lợp, như vậy cảm giác vừa ra tới làm hắn trong lòng cả kinh. Hơi suy tư một chút, ta đây liền đi. Phương Đông Nhan nhàn nhạt nói, Thời gian đã bắt đầu rồi. Ám vệ thủ lĩnh nghe vậy không nói chuyện nữa, Lắc mình biến mất thân ảnh, Quả nhiên ở nửa nén hương trong vòng đã trở lại, Nhìn mắt Phương Đông Nhan nói, Vương Thượng cho mời. Dứt lời dơ tay làm người triệt bỏ vây trận, Dù sao cũng vây không người ở ra, Sau đó chỉ vào phía trước một cái giao lộ nói, Vương Thượng không hề tầm cung, Các ngươi theo con đường kia vẫn luôn đi phía trước đi. liền sẽ nhìn đến một cái sân, cửa có người chờ mang các người đi gặp vương thượng. Nói xong, liền mang theo ám vệ ẩn đến chỗ tối đi. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung, ấn lam thanh ba người cũng không ngôn ngữ, trực tiếp hướng hắn nói đường đi đi, đi rồi trong chốc lát, phía trước quả nhiên thấy tường viện, lại hướng phía trước đi đến liền nhìn đến một cái viện môn, cửa đứng một cái thị vệ, nhìn đến ba người không có gì biểu tình nói, cùng ta tới. Ấn lam thanh nhún nhún vai. này long vương thị vệ liền biểu tình đều huấn luyện qua như thế nào đều là một cái biểu tình đi ở phía trước thị vệ biểu tình vẫn như cũ không có gì biến hóa ấn lam thanh mày một trọn cùng vân dung trao đổi một ánh mắt sau không hề ngôn ngữ thị vệ mang theo bọn họ vào sân tuy rằng là đêm tối nhưng là ba người cũng rõ ràng nhìn đến trong viện gieo trồng đều là long tuyệt hơn nữa niên đại đều rất cao quanh có qua khúc hiệu đường nhỏ về phía trước lan tràn đi sân rất lớn Đi rồi một hồi lâu, ba người mới nhìn đến phía trước có một tòa phòng ốc, bên trong ánh huỳnh quang thạch quang mang truyền đến, bên trong truyền đến nói truyền thanh. Vẫn là không được sao. Một cái nam tử thanh âm ra ra tới, thanh âm nghe đi lên thực đông lạnh. Vương thượng, lại thất bại. Lại một thanh âm truyền đến. Phòng trong tĩnh xuống dưới, thị vệ đi tới cửa bẩm báo nói, Vương thượng, người mang đến. Cửa phòng mở ra. Phòng trong đi ra một cái nhìn qua có hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử, trên người hắn áo choàng làm ba người biết hắn chính là Long tộc vương thượng Long Hàn. Long Hàn hai tròng mắt ở ba người trên người đánh giá một chút, dừng ở phương đông nhan trên người, ánh mắt một ngừng nửa ngày mới nói, nhân loại. Phương đông nhan gật gật đầu nói, không sai. Long Hàn ánh mắt dịch đến vân dung cùng ấn lam thanh trên người nói, các ngươi hai cái không phải ngày mai muốn vào bổn vương dược viên làm việc hoa thợ sao. long hy tuyển người ánh mắt quả nhiên trước sau như một kém cỏi liền nhân loại đều nhìn không ra tới dứt lời còn lắc đầu vân dung nói vốn dĩ muốn dùng cái loại này phương pháp thấy long vương chính là chúng ta bỗng nhiên cảm thấy vẫn là trực tiếp tới hảo nga là như thế này sao như vậy các ngươi muốn gặp ta cái gọi là chuyện gì long hàn khoanh tay đi đến ba người trước mặt vì ngươi một giọt tinh huyết phương đông nhan tiếp lời long hàn đôi mắt co rụt lại Vì chính mình một giọt tinh huyết. Hắn cũng thật dám nói, người này lá gan cũng thật không nhỏ, nhìn đến hắn tu vi, hắn nhướng mày nói, một giọt tinh huyết nhưng thật ra không có gì, chỉ cần ngươi có bản lĩnh lấy đi. Thân nhóm, tối hôm qua trở về quá muộn, chỉ mã ra một trường, canh hai ở giữa chưa phía trước thượng truyền, có hay không canh ba muốn xem thời gian. Thấu chương xong. Chương 605 xẻo tâm nói, canh 2. Chương 605 xẻo tâm nói. Canh 2. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, thực lực của ta trước mắt không phải đối thủ của ngươi. Điểm này Phương Đông Nhan ở Long Hàn vừa xuất hiện hắn sẽ biết, Phương Đông Nhan vừa mới thăng cấp đến chân thần cảnh bắt cấp, chính là Long Hàn đã là chân thần cảnh cựu cấp, tuy rằng chỉ là cựu cấp sơ cấp, nhưng là chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Long Hàn nghe vậy thực ngoại ý muốn nhìn mắt Phương Đông Nhan, ngươi người này có chút ý tứ. Nếu biết chính mình không phải đối thủ của ta, còn nói ra như vậy kiêu ngạo nói, như vậy ta rất muốn biết là cái gì làm ngươi như thế có nắm chắc đâu. Phương đông nhan không gian nội vân thường ỷ ở màu tím lưu ly li trên giường, chim nổi ngồi xổm nôi biên nhìn bên trong ngủ hô hô phương đông cẩm, nàng ánh mắt rừng ở không gian bên ngoài long hàn trên người. Người nam nhân này chính là vân diễn cha. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, thực lực cũng rất mạnh, chỉ tiếc không phải cái trưởng tình người. Bất quá hắn này bình tĩnh vững vàng tâm tính vân thường vẫn là rất bội phục Có thể ở phương đông nhan phong thích khí chàng hạ như vậy bình tĩnh người cực nhỏ. Vân thường nghĩ muốn hay không hỏi một chút vân diễn, có nghĩ trông thấy cha hắn, lại tưởng tượng, từ từ xem lại nói, rốt cuộc bọn họ là tới muốn nhân ra một giọt quý giá tinh huyết, kết quả thế nào còn không biết đâu. Vân diễn đối hắn cái này cha giống như cũng không có gì cảm tình, bất quả nếu tới long tộc. có thấy hay không vẫn là muốn hỏi một chút vân diễn chính mình ý kiến mới được phương đông nhan không trả lời long hàn vấn đề mắt phượng nhìn về phía hắn phía sau nhà ở long hàn theo hắn ánh mắt nhìn lại ánh mắt mị mị hắn chẳng lẽ thật sự biết cái gì phương đông nhan đem long hàn ánh mắt xem ở trong mắt câu tiếp theo sườn khỏe môi nói bên trong người nghiên cứu không ra long hàn ánh mắt phát lệnh các ngươi là người nào lại biết cái gì phương đông nhan không để ý thái độ của hắn Thông dòng đi qua bên cạnh hắn, đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, chúng ta vốn dĩ đơn thuần là vì Long Vương một dọn tinh huyết mà đến, chính là đi vào nơi này chúng ta phát hiện Long Tộc một cái không phải bí mật bí mật. Long Hàn ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, hắn quả nhiên biết cái gì, như vậy Long Tộc thai nạn cùng hắn có quan hệ sao? Long Hy trong phủ người nọ bọn họ hay không là một đám? Chỉ khoảng nửa khắc, Long Hàn tâm tư liền xoay vài đạo. Phương Đông Nhan thấy Long Hàn như thế trầm ổn, trong lòng âm thầm nói, xem ra sự tình không dễ dàng như vậy thành công. Chúng ta một đường đi tới nhìn đến rất nhiều hấu Long thể chất suy yếu, liền rất buồn bực, cho nên liền tò mò một chút, đi vào đô thành này lòng hiếu kỳ liền lớn hơn nữa, liền tìm tìm nguyên nhân, còn đừng nói, chúng ta thật đúng là tìm được rồi nguyên nhân, cái này làm cho chúng ta đối bắt được Long Vương một giọt tinh huyết có tin tưởng. Phương Đông Nhan chậm rãi nói, mỗi một chữ xuất khẩu hắn đều sẽ đem long hàn trong mắt thần sắc xem ở trong mắt ấu long thể chất nhược có cái gì hiếm lạ kia nhất tộc người còn không có cái mạnh yếu chi phần chẳng lẽ các ngươi nhân tộc liền không có kẻ yếu sao long hàn cô y đem đề tài xoay chuyển phương đông nhan đạm đạm cười xem ra long vương cũng không muốn tìm đến biện pháp giải quyết kia long vương coi như chúng ta hôm nay không có tới quá đi Chúng ta lại cân nhắc cân nhắc có điều kiện gì có thể cho Long Vương cam tâm tình nguyện trao đổi một dọn tinh huyết. Dứt lời, xoay người liền phải trở về đi đến. Long Hàn ánh mắt phát lệnh, ba vị tới ta Long tộc một chuyến cũng không dễ dàng, đi vào ta này Hoàng Cung càng không dễ dàng, không hảo hảo thưởng thức một chút liền rời đi chẳng phải là tiếc nuối. Phương Đông Nhan nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Long Hàn liếc mắt một cái, nếu Long Vương như thế hiếu khách, chúng ta lại cự tuyệt giống như có chút không biết điều, vậy làm phiền Long Hàn ngẩn ra, hắn không nghĩ tới phương đông nhàn cư nhiên như thế thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hắn không tin hắn nghe không ra trong lời nói của mình ý tứ, chính mình đây là nói cho bọn họ chính mình hoàng cung không phải ai ngờ tiến liền tiến, cứ như vậy ra căn bản không có khả năng, chính là phương đông Nhan lại dựa bậc thang mà leo xuống cư nhiên thật đúng là muốn lưu lại. có một cái trước mắt làm Long Hàn cảm thấy chính mình rơi vào hắn bây dập. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh cũng phối hợp nói, Hảo A, tới nửa tháng, vẫn luôn ở chăm sóc này Long tuyệt Thảo, cuối cùng có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Long Hàn chưa từng thấy quá ra mặt như vậy hậu người, trong mắt U Quang sẽ qua, này ba người khí chất phi phàm, không phải nhân loại bình thường, nếu bọn họ dám như vậy tới gặp chính mình, sẽ không không biết tới lúc sau sẽ đối mặt cái gì cảnh tượng. Một khi đã như vậy có năm chắc như vậy tất nhiên là có chuẩn bị, hắn giơ tay, lập tức xuất hiện một người ám vệ. Vương thượng, ám vệ ôm quyền nói, dẫn bọn hắn đi mây tía cung chủ hạ, ngày mai ngươi an bài người bồi bọn họ đi dạo hoàng cung. Long Hàn phân phó nói, phương đông nhan ba người cùng Long Hàn nói tạ, liền đi theo ám vệ đi rồi. Long Hàn nhìn ba người bóng dáng biến mất, gọi ra ám vệ thủ linh nói, lập tức phái người đi trà, bọn họ khi nào đi vào Long Tộc. Tới bao lâu, đều làm cái gì? Đúng vậy ám vệ thủ lĩnh ưng tiếng nói. Chờ một chút, lại đi cha cha Long tộc gần nhất có hay không cái gì đặc biệt sự phát sinh. Long Hàn lại phân phó nói. Đúng vậy ám vệ thủ lĩnh thấy Long Hàn không mở miệng nữa, lập tức đi làm việc. Long Hàn tắt xoay người trở lại trong phòng, phòng trong cái kia nam tử đi vào hắn trước mặt, vương thượng, này ba người có thể hay không là bọn họ người. Nói chuyện thời điểm chỉ vào bên ngoài một phương hướng. cái kia phương hướng đúng là long hy phủ đệ phương hướng long hàn lắc đầu nói không giống kia vương thượng vì sao không hỏi xem bọn họ là có ý tứ gì có lẽ bọn họ thật sự có biện pháp cũng nói không chừng long hàn ngước mắt nhìn mắt hắn chín trường lão ta không phải đau lòng ta một giọt tinh huyết nếu có thể làm lòng tộc miễn với sắp đã đến thai họa ngập đầu đừng nói một giọt tinh huyết chính là tam tích đều cho hắn ta cũng không do dự chính là Bọn họ tuy rằng nói ra long tộc cấu long thể chất nhược nhưng là không nhất định liền có biện pháp, cho dù có biện pháp, có lẽ không phải ta vài giọt tinh huyết có thể làm cho bọn họ thỏa mãn, liền tính này hết thể là thật sự, ta cũng yêu cầu thời. Gian an bài hảo long tộc sự. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, tại đây dược viên Trung nghiên cứu long tuyệt người cư nhiên là trưởng lão long tộc chi nhất chín trưởng lão. Chín trưởng lão là vài vị trưởng lão trung duy nhất một vị đan sư. Long tộc người đều tôn trọng thực lực, đối mặt khác lĩnh vực đều không am hiểu, cho nên mặc dù có nhân tu luyện đan thuật, cũng rất khó có rất cao thành tựu. Đây cũng là vì sao Phương Đông Nhan cùng Long Hàn nói chín trưởng lao nghiên cứu không ra nguyên nhân, vân thường nói cho hắn người trong nhà là hoàng cấp nhị cấp đan sư. Tuy rằng Long tộc người có thể đem đan thuật nghiên cứu đến hoàng cấp đan sư đã thiên phú không tồi, nhưng Long Hy phủ đệ người nọ có thể so hắn mạnh hơn nhiều đều nghiên cứu không ra, huống trí hắn. long hàn nói làm chín trưởng lão thở dài ta không phải cảm thấy ngươi liên tiếp tinh huyết từ ngươi kế thừa vương vị đến bây giờ vì long tộc làm ra hy sinh chúng ta đều xem ở trong mắt có lẽ sự tình không có như vậy không xong long hàn nhìn mắt chín trưởng lão ta cũng không tin tưởng kỳ tích càng không tin bầu trời sẽ rớt bánh có nhân chín trưởng lão nghe vậy bất đắc dĩ nói long hàn chúng ta biết năm đó mặc ngọc sự làm ngươi trong lòng không thoải mái nhưng là ngươi cũng biết long tộc tiên đoán Chúng ta cũng không phải vì chính mình. Ta biết, cho nên ta từ bỏ nàng, hy sinh nhi tử. Long Hàn nhắm mắt. Ngươi lại không phải chỉ có một nhi tử. Chín trưởng lão nghĩ nghĩ vẫn là nói. Long Hàn quay đầu lại nhìn mắt chín trưởng lão, trực tiếp kết thúc cái này đề tài. Yên tâm, ta sẽ đem Long tộc kích lợi đặt ở đệ nhất vị. Các ngươi liền không cần phi đem bọn họ mẫu tử từ lòng ta xẻo đi ra ngoài. Như vậy xẻo tâm nói về sau đừng nói nữa. Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. chín trưởng Lao chố mắt nhìn Long Hàn cô đơn thân ảnh, thở dài một hơi, nhìn nhìn phòng ở bỗng nhiên trong lòng một mảnh hoang vắng, chính là hắn lại có biện pháp nào đâu. Bọn họ trưởng Lao từ tiếp nhận chức vụ trưởng Lao chức chẳng khác nào đem chính mình suốt đời giao cho Long Tộc, bảo hộ Long Tộc An Nguy là bọn họ duy nhất trách nhiệm cùng mục đích, chính là bọn họ rốt cuộc không phải vật năng, có một số việc vô pháp xử lý đẹp cả đôi đảng. Phương Đông nhan ba người đi vào mây tía cung, trực tiếp nghỉ ngơi. Long Hàn rời đi dược viên, cái kia mang theo Phương Đông nhan ba người đi mây tía cung ám vệ đã trở lại. Long Hàn hỏi, bọn họ đang làm gì? Trực tiếp ngủ hạ. Ám vệ trả lời nói. Long Hàn ngẩn ra, ngủ hạ. Đây là tâm đại vẫn là thật sự không e ngại. Bọn họ liền không lo lắng cho mình cho bọn hắn chuẩn bị đầm rồng hang hổ. Ám vệ chờ Long Hàn phân phó, liền nghe thấy hắn nói. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, ngày mai dẫn bọn hắn đi trong hoàng cung đi dạo, nhất định phải làm cho bọn họ cùng Long Hy gặp gỡ. Đúng vậy ám vệ đi xuống. Long Hàn một người đứng ở trong bóng đêm, thân hình cô tịch, ánh mắt nhìn nơi xa bóng đêm, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngay kế sáng sớm, phương Đông Nhan ba người vừa rời giường, ám vệ liền kịp thời xuất hiện, làm người cho bọn hắn đưa tới Long Tộc Mỹ Thực, ở bọn họ ăn xong cơm sáng sau. An bài người mang theo bọn họ bắt đầu dạo hoàng cung. Phương Đông Nhan nhìn đến này lộ phương hướng, câu môi cười, quả nhiên là hoài nghi bọn họ cùng Long Hy có quan hệ. Long Hy sáng sớm liền tiến cung tới, muốn nhìn một chút Long Vương dược viên cái kia đàn sư có hay không cái gì tiến triển, mới vừa tiến cung liền gặp được Phương Đông Nhan ba người, hắn ngần ra, sau đó ngăn lại Vân Dung cùng ấn Lam Thanh hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn là ai? Một thân liễm diễm hồng bào phương Đông Nhan làm Long Hy rất là không mừng, không phải bởi vì hắn tuyệt thế dung mạo, mà là hắn kia toàn thân bệ nghệ hơi thở. Như vậy hơi thở chỉ có vương giả có, chính là Long Hàn trên người hơi thở cũng cùng hắn vô phát so. Vân Dung cười nói, Long Vương quá nhiệt tình, làm người mang chúng ta đi dạo hoàng cung. Long Hy đôi mắt co rụt lại, Vân Dung cùng ấn lam thanh trên người có Long Tức tồn tại, chính là phương Đông Nhan căn bản là không tính toán che giấu chính mình nhân tộc thân phận. Cho nên Long Hy nhất cảnh giác chính là Phương Đông Nhan Này nhân tộc người tới Hoàng Cung làm gì Hắn như thế nào một chút tin tức cũng không được đến Này hai cái chính mình tuyển muốn đưa tiến dược viên nhân vi gì Sẽ cùng này nhân tộc như vậy thân cận Vân Dung cùng ấn Lam Thanh hai người đem trên người đặt Long Tức đổ vật đổ vật đem ra Hai người thân phận liền bại lộ ở Long Hy trước mặt Long Hy đôi mắt co rụt lại Một mặt hàn mang sẽ qua Bọn họ cư nhiên là nhân loại chính mình giúp rất nhiều yêu tộc người che giấu thân phận dùng chính là đồng dạng biện pháp không thể tưởng được chính mình cư nhiên cũng bị lừa gạt nhìn hắn biến hoa khó lường ánh mắt ba người không có gì biểu tình từ long hy bên cạnh đi qua tiếp tục đi dạo long hy nhìn bọn họ bóng dáng nắm tay cầm xoay người hướng dược viên đi đến long hàn ở dược viên nhìn đến long hy sắc mặt không thế nào tốt đi tới trao phúng con môi không để ý đến hắn long hy hít sâu một hơi Ngữ khí cung kính nói, vương thượng, vi thần tới trên đường gặp được ba nhân loại, bọn họ là người nào? Thấu chương xong, Chương 606 muốn hóa hình, canh ba. Chương 606 muốn hóa hình, canh ba. Long Hàn nhìn mắt Long Hy, tối hôm qua trực tiếp xâm đến ta tẩm cung người. Long Hy đôi mắt co rụt lại, chạy nhanh quỷ một gối nói, là vi thần thất trách, vi thần này liền tăng mạnh hoàng cung thủ vệ lực lượng. Long Hàn không ngôn ngữ. tiếp tục nhìn chín trưởng lão bận rộn long hy lên cũng không phải không đứng dậy trong lòng còn thực không thoải mái cứ như vậy quỳ một gối trên mặt đất một hồi lâu long hàn mới nói hoàng cung giao cho ngươi là bởi vì bổn vương tín nhiệm ngươi ra bại lộ tự nhiên sẽ không che chở ngươi đi lánh phạt đi long hy đôi mắt co rụt lại hắn cư nhiên muốn trừng phạt chính mình nắm tay gắt gao nắm long hàn thấy hắn không nhúc nhích lại nói ba ngày Long Hy biết Long Hàn lúc này là thật sự muốn trừng phạt hắn, tuy rằng khiển trách đường người đều bị hắn thu mua, căn bản sẽ không đã chịu cái gì trừng phạt, nhưng là đối với nhiều năm qua cao cao tại thượng hắn tới nói, đây là vũ nhục giờ khác này làm hắn càng thêm bức thiết muốn được đến vương vị. Đúng vậy Long Hy theo tiếng sau xoay người hướng khiển trách đường đi đến. Long Hy rời đi sau, lập tức có ám vệ đem ba người gặp được Long Hy tình huống nói một lần. Long Hàn ngưng mi nói. Bọn họ cùng Long Hy không phải một đường người. Chín trưởng Lão buông trong tay Dược Bình xoay người nói, có lẽ sự tình thật sự sẽ ở bọn họ trên người có truyền cơ. Vương thượng trước hết nghe nghe bọn hắn nói như thế nào cũng không có gì tổn thất. Long Hàn nhìn mắt chín trưởng Lão nói, ta minh bạch. Dứt lời hắn đứng dậy hướng Dược Viên ngoại đi đến, ra Dược Viên đối chỗ tối người phân phó nói, dẫn bọn hắn đi ta tầm cung. Ba người đi dạo một buổi sáng, mới đem Hoàng Cung đi dạo cái hơn phân nửa. Buổi trưa có người tới thỉnh bọn họ đi Long Hàn nơi đó, Vân Dung cùng Phương Đông Nhan liếc nhau, hắn nếu chủ động, sự tình liền dễ làm. Lúc này, Long Hàn đang ở Tẩm cung thư phòng nghe người ta hội báo điều tra trở về kết quả. Bọn họ không phải cùng nhau tới, trong đó hai người trước tới, đã có một tháng thời gian, tiến vào Hoàng Cung có nửa tháng, bọn họ hai người vẫn luôn đang âm thầm hỏi thăm vương thượng tinh huyết dùng làm, còn âm thầm điều tra quá Long Hy. cái kia hồng bảo nam tử vừa đến bảy tám thiên cùng hắn đồng hành còn có một cái váy đỏ nữ tử hẳn là hắn thế tử bọn họ ở tại một cái khách điếm hậu viện cái kia nữ tử tung tích cha không đến long hàn nghe xong sau cái kia nữ tử tung tích cha không đến có ý tứ gì nàng rời đi long tộc là một chút tin tức cũng tìm không thấy không có người nhìn thấy nàng rời đi ngươi là nói người không rời đi long tộc nhưng là các ngươi đều cha không đến nàng tung tích Long Hàn trong lòng dùng mình là như thế này. Ám vệ rất là ảo não, ở Long Tộc còn không có người có thể tàng đến như vậy bí ẩn, cư nhiên là bọn họ đều tra không đến. Vương Thượng, người đưa tới. Bên ngoài truyền đến bẩm báo thanh. Long Hàn bày xuống tay, làm ám vệ lui ra, sau đó mới làm người mang Phương Đông Nhan ba người tiến vào. Tiến vào sau, Phương Đông Nhan nhìn đến Long Hàn đứng ở án thư trước, khoanh tay nhìn bọn họ, hắn chắp tay nói. Phương Đông Mạch Ly, Vân Dung Cùng Ấn Lam Thanh cũng báo thượng tên của mình. Long Hàn ánh mắt trợn lóe, minh bạch ba người ý tứ, đây là nói cho chính mình bọn họ là thành tâm tới nói sự. Ngồi ngồi. Long Hàn làm cái thỉnh tư thế. Ba người sau khi ngồi xuống, Long Hàn ở án thư sau ngồi xuống, nói thật, ta đối nhân tộc người không có gì ấn tượng tốt, có thể nói ta rất hận nhân tộc người, nhưng là vì Long Tộc, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi một lần. Cho nên ta thực hy vọng các ngươi lần này không có âm mưu quỷ kế, một giọt tinh huyết ta bỏ được, chỉ cần các ngươi lấy đến ra cùng cấp điều kiện. Phương Đông Nhan Phượng mâu co rụt lại, Long Hàn đáng giận tộc nhân, vì cái gì? Ta từ khinh thường với lựa gạt. Phương Đông Nhan nhàn nhạt nói, Long Hàn gật gật đầu nói, có thể nói thẳng ra muốn ta một giọt tinh huyết người hẳn là cũng không phải cái gì thích che che giấu giấu người, như vậy các ngươi liền lấy ra thành ý đến đây đi. Phương Đông Nhan Tán Đồng nói, như vậy thực hảo, ta cứ việc nói thẳng, vốn dĩ chúng ta tới long tộc chính là vì long vương một lần tinh huyết, nguyên bản còn không biết như thế nào có thể bắt được, nhưng là dọc theo đường đi chúng ta gặp rất nhiều thể chất nhược cấu long, ta thê tử là đạn sư, cho nên liền tò mò nghiên cứu một chút nguyên nhân, không thể tưởng được cái này lòng hiếu kỳ cư nhiên phát hiện long tộc một bí mật, đó chính là ấu long thể chất suy yếu không phải trời sinh, mà là nhân. Vì... Này hẳn là một cái trường kỳ có kiên nhẫn kế hoạch, chúng ta không biết đối phương mục đích là cái gì, nhưng là biết kết quả, đó chính là Long tộc này một thế hệ cường thịnh cường giả mất đi sau, lại vô cường giả xuất hiện. Phương Đông Nhan Che giấu chính mình biết những người đó muốn tổ kiến Long chiến sủng quân đội sự. Long hàn nói, cái này chúng ta đều biết. Đừng nóng nội, luôn có cái tiền căn hậu quả, nói này đó chỉ là làm Long Vương minh bạch, chúng ta mục đích cùng ý đồ đến. Long Vương tin tưởng không tin là một chuyện, chúng ta nói hay không lại là một chuyện, kế tiếp nói Long Vương sẽ thực nguyện ý nghe. Phương Đông Nhan không vội không vội nói. Long Hà ngước mắt nhìn Phương Đông Nhan, ý tứ là ngươi nói ta nghe đâu. Long tộc luôn luôn lấy thân thể cường hãn nổi danh, cho nên nhiều như vậy ấu long thể chất suy yếu căn bản là cảm thấy rất tò mò, liền nghiên cứu một chút, kết quả phát hiện là ấu long thể chất nhược nguyên nhân là bọn họ phụ thân đều sử dụng đại lượng long tuyệt thảo. Phương Đông Nhan nói rơi xuống Long Hàn ánh mắt liền co rụt lại. Phương Đông Nhan tiếp tục nói, ta thê tử đã từng đã cứu một con rồng, cùng hắn linh hồn khế ước quan hệ, chúng ta lần này tới Long Tộc một cái khác mục đích chính là tìm được hắn, nhưng là phát hiện này làm ta thê tử lo lắng hắn cũng là người bị hại, cho nên liền nghiên cứu có hay không biện pháp giải quyết, thật đúng là bị nàng cấp tìm được biện pháp. Ngươi thê tử có biện pháp giải quyết? Như thế nào giải quyết? Long Hàn nghe vậy đôi mắt xẹt qua một mặt ánh sáng. Long Vương đừng nóng nội, nghe ta đem nói cho hết lời, nếu cùng Long Vương giao dịch, tự nhiên liền sẽ không giấu giếm. Chúng ta tới Long tộc tổng cộng có ba cái mục đích. Đệ nhất, chính là Long Vương một dọn tinh huyết. Đệ nhị chính là tìm được cùng ta thê tử có khế ước này Long. Đệ tam chính là hoàn thành ta thê tử đáp ứng này Long sự. Long Hàn bình tĩnh lại, có thể làm ta tộc nhân tiến hành linh hồn khế ước người nhất định là hắn tán thành người. Không giả chính là hồn phi phách tán tộc nhân cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy xem ra, ngươi thê tử chính là hắn tán thành người. Ta có thể biết được ngươi thê tử đáp ứng rồi hắn chuyện gì sao? Giúp hắn giết Long tộc bại hoại Long Hy. Phương Đông Nhan nhìn Long Hàn nói ra những lời này. Long Hàn vừa nghe, đột nhiên đứng lên, cùng ngươi thê tử có linh hồn khế ước Long gọi là gì? Long Hà! Phương Đông Nhan ngữ khí bình tĩnh nói. Long Hàn nghe xong sau nhắm mắt. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, nửa ngày cũng chưa nói chuyện, một hồi lâu hàn mới nói, ta có thể trông thấy ngươi thê tử sao? Giao dịch đạt thành tự nhiên có thể. Phương Đông Nhan thực thản nhiên nói, Long hàn nghe vậy minh bạch, nếu hắn thê tử mới là nắm cùng chính mình giao dịch lợi thế người, hắn như thế nào sẽ dễ dàng làm chính mình nhìn thấy, khó trách chính mình ám vệ điều tra không đến tung tích. Các ngươi như thế nào sát Long Hi ta sẽ không tham dự, Rốt cuộc các ngươi không giết hắn tìm được sự tình biện pháp giải quyết ta cũng sẽ giết hắn, ta hiện tại chỉ nghĩ xác định các ngươi có phải hay không thật sự có biện pháp giải quyết Long tộc cấu Long vấn đề, như thế nào có thể làm cho bọn họ khôi phục cường kiện thân thể. Long Hàn hít sâu một hơi. Phương Đông Nhan lại cảm giác được, chính mình đề ra Long Hà lúc sau thái độ của hắn mềm mại rất nhiều. Long Vương hẳn là minh bạch, muốn từ căn bản thượng giải quyết, liền phải đem Long tuyệt thảo diệt sạch, điểm này không cần chúng ta làm. Long vương một cái lệnh liền có thể, cho nên ta thê tử biện pháp là làm những cái đó hấu long khôi phục cường kiện thân thể, nếu chúng ta muốn bắt một giọt long vương tinh huyết, tự nhiên là muốn cho long vương tin tưởng, như vậy đi, long vương tìm tới một cái thể chất suy yếu hấu long tới, chúng ta làm hắn khôi phục, liền chứng minh chúng ta biện pháp hữu. Hiệu, long vương thấy thế nào? Phương Đông Nhan nói nói xong, long hàn gật gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Hắn đôi bên ngoài nói. Đi tìm thân thể chất suy yếu hấu Long tới. Phương Đông Nhan lại bổ sung một câu, tìm cái nghiêm trọng nhất. Long Vương minh bạch hắn ý tứ, nghiêm trọng nhất đều y hề hảo, những cái đó không nghiêm trọng liền không cần phải nói, hắn không phản đối. Phương Đông Nhan giơ tay, một chương dược đơn xuất hiện ở Long Vương trước mặt, Long Vương làm người tìm tới này đó dược thảo, chỉ có một yêu cầu, chính là cần thiết đều là Long Tộc Bản Thổ sinh trưởng dược thảo, mặt khác đại lục không được. Long Vương nhìn mắt Dược Đơn không phát hiện có cái gì đặc biệt, đều là Long Tộc thực tầm thường Dược Thảo. Hắn ngần ấy năm cùng chín trưởng lao ở chung thời gian trường, đối Dược Thảo cũng hiểu biết không ít, như vậy tầm thường Dược Thảo có thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng hắn hoài nghi nhưng là vẫn là làm người đi chuẩn bị. Một lát, Dược Thảo liền đưa tới, Phương Đông Nhan đem Dược Thảo trực tiếp thu lên, Long Vương mày một chọn, yêu cầu luyện đàn phòng. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, không cần. Ta thê tử có luyện chế tốt đăng dược, này đó dược thảo là này cái đan dược yêu cầu dùng lượng, trị liệu các ngươi long tộc người tổng không thể làm chính chúng ta lấy dược thảo đi. Long hàn khỏe miệng vừa kéo, xem hắn này thân áo choàng liền giá trị xa xỉ, cư nhiên còn đau lòng này vài cộng tầm thường dược thảo. Hắn nơi đó biết, kỳ thật là vân thường muốn luyện chế đăng dược, yêu cầu kia vị thấu cốt thảo, chính là vân thường nơi này tuy rằng có thấu cốt thảo, nhưng là không phải long tộc bản thổ sinh trường. vô dụng sở hữu chỉ có thể dùng loại này phương pháp đem thấu cốt thảo bắt được trong tay trong không gian vân thường làm chìm nổi nhìn nhi tử nàng chuyên tâm luyện chế đan dược lần này luyện đan vân thường tổng phát hiện vạn vật đỉnh có cái gì không thích hợp địa phương luyện xong đan mới phát hiện vạn vật đỉnh thượng có ánh sáng tím lưu động vân thường ý niệm vừa động vạn vật đỉnh đi vào nàng trước mặt ngươi làm sao vậy vạn vật đỉnh quê quê vân thường thức hải trung truyền đến vạn vật đỉnh thanh âm Chủ nhân, ta sắp hóa hình. Vân thường, ngần ra, vạn vật đỉnh cũng muốn hóa hình. Nàng thiếu chút nữa quên mất, vạn vật đỉnh là trong thiên địa thần khí, tự nhiên là có thể hóa hình. ngươi hóa hình yêu cầu cái gì? Vân thường tức khắc cảm thấy thực gầy náy, chính mình giống như cũng chưa như thế nào quan tâm quá vạn vật đỉnh. Chỉ cần chủ nhân luyện đan A. Vạn vật đỉnh nói, vân thường ngần ra, thì ra là thế A, đem luyện chế tốt đan dược phóng tới một bên. Nói cho phương Đông Nhan đều có cái gì phản ánh, muốn làm những cái đó ấu long khôi phục quá trình kỳ thật rất thống khổ, cũng không biết những cái đó hấu long có thể hay không kiên trì trụ. vứt bỏ thượng vàng hạ cám ý tưởng, nàng bắt đầu luyện đàn bên ngoài có phương Đông Nhan nàng không cần lo lắng, Long Hàn không phải phương Đông Nhan đối thủ, rốt cuộc hắn có uy hiếp, hơn nữa chỉ bằng hắn đối long tộc này phân tâm ý, vân thường cảm thấy Long Hàn người này cũng là có ưu điểm. tuy rằng bởi vì vân diễn sự chính mình đối hắn không mừng nhưng là cũng không chỉ hoán vân thường nhìn đến trên người hắn loang loáng điểm vạn vật đỉnh thấy vân thường lại bắt đầu luyện đan vui mừng cực kỳ như vậy có thể nhanh lên hóa hình a chim nổi vẫn luôn liền an tĩnh canh giữ ở phương đông cẩm bên cạnh nhìn hắn vẫn không núp nhích ngửi được dễ người đan hương hốt hút cái mũi. vân thường thấy thế liền đem chính mình luyện chế trăm hương đan ném cho hắn một quả nếm thử đi chim nổi vui sướng tiếp được Nghe hương hương đan dược tức khắc thèm, ném vào trong miệng ăn, đan dược tiến miệng sau liền trượt đi xuống, một cổ thanh hương từ trong cổ họng tràn ngập mở ra. Ngay từ đầu, chim nổi còn thực vui mừng, nguyên lai đan dược ăn ngon như vậy. Chính là qua một hồi lâu, hắn quanh thân hương khí vẫn như cũ ở, hắn ngây ngẩn cả người, nâng lên ống tay háo nghe nghe, hương khí cư nhiên từ thân thể làn da lộ ra tới, hắn cả người đều thơm ngào ngạt. Hắn tức khắc buồn bực, hắn như thế nào có thể làm cho như vậy hương U oán ánh mắt nhìn vân thường ý tứ là làm sao bây giờ vân thường ha hả cười không có biện pháp chăm hương đan ta là luyện chơi nghĩ trở về sau đi thiên linh đỉnh hảo bán cho những cái đó nữ tử ngươi nếu là ghét bỏ chỉ có thể chờ một tháng sau hương khí liền không có chim nổi vừa nghe muốn một tháng lập tức nằm liệt trên mặt đất một bộ làm ta đã chết đi biểu tình đậu đến vân thường lại cười rộ lên Phương Đông Nhan tự nhiên biết Vân Thường ở hắn trong không gian làm gì đâu, nhìn đến người gặp người sợ hút ma trận trận linh ma sủng cư nhiên làm Vân Thường cấp làm cho sống không bằng chết bộ dáng, trong lòng rất muốn cười. Vân Dung thoáng nhìn hắn thần sắc, mày một trọ, ánh mắt nhìn hắn, ý tứ là làm sao vậy? Phương Đông Nhan truyền âm cho hắn nói, thường nhi ngoạn nhi thực vui vẻ. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo, muội muội chơi cái gì cư nhiên làm Phương Đông Nhan phỉ cười không ngừng. Long Hàn nhìn đến phương đông nhan nhu hòa thần sắc, trong lòng cũng là khó hiểu, hắn thật cao hứng. Cao hứng cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì có thể bắt được chính mình tinh huyết? Đến mức này sao? Hiểu lầm chính là như vậy sinh ra. Lúc này, đi tìm suy yếu hấu Long người đã trở lại, mang về tới một cái năm tuổi tả hữu tiểu nam Hải nhi, nhìn dáng vẻ liền rất suy yếu lợi hại. Vương thượng, hắn là đô thành thủ vệ sử thứ sáu cái nữ nhân cho hắn sinh nhi tử. Trước mắt là Đô Thành thể chất yếu nhất một cái, bởi vậy không được phụ thân hắn thích, trong nhà huynh đệ tỷ muội đều không thích hắn. Hắn thường xuyên ở Đô Thành du đãng không trở về nhà. Thị vệ giải thích ở đây người đều nghe minh bạch, đây là một cái cha không thương mẹ không yêu, huynh đệ tỷ mội còn ghét bỏ, dùng để làm thực nghiệm với lúc, không ai sẽ vì hắn xuất đầu. Long Hàn nhìn nhỏ yếu người ánh mắt nhíu lại, đối phương Đông Nhan nói, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Phương Đông Nhan thực ngoài ý muốn. Long Hàn không nên là cá nhân từ nương tay người A, như thế nào sẽ có này vừa hỏi. Ta không có thương tổn tiểu hài tử tập tính, bất quá, quá trình rất thống khổ, nhưng là sẽ không uy hiếp sinh mệnh, nhưng yêu cầu kiên cường ý chí. Vậy là tốt rồi. Long Hàn đi đến đứa bé kia trước mặt ngồi xổm đi xuống. Tiểu hài tử nhìn Long Hàn, lập tức phải quỳ xuống thi lễ, bị Long Hàn kéo lại. hắn có biện pháp làm người khôi phục cường kiện thân thể, nhưng là quá trình rất thống khổ. Ngươi có nghĩ thử xem." Long Hàn thanh âm thực nhu hòa hỏi. Tiểu Nam Hải ánh mắt tức khắc sáng ngời, lập tức gật đầu nói, "Tưởng có sợ không?" Tiểu Nam Hải do dự một chút kiên định nói, "Sợ cũng tưởng." Long Hàn vô vô bờ vai của hắn nói, "Nần, ngươi về sau sẽ trở thành chúng ta Long tộc dũng sĩ." Tiểu Nam Hải tức khắc mắt sáng rực lên. Long Hàn đối hắn cười cười, sau đó đối phương đông nhăn nói, "Có thể. Thấu chân xong, Chương 607 tìm ta chủ nhân, canh 1 Chương 607 tìm ta chủ nhân, canh 1 Phương Đông Nhan lấy ra vân thường luyện tốt đan dược, cấp tiểu Nam Hải Nhi ăn vào một cái, đối hắn nói, ngươi đây là trong cốt nhục vấn đề, này cái đan dược muốn đem ngươi cốt nhục chúng có hại vật chất toàn bộ rửa sạch ra tới, cái này quá trình rất thống khổ, nhưng là sẽ không đối với ngươi sinh mệnh có bất luận cái gì uy hiếp, ngươi nếu có thể thành tỉnh kiên trì đến chúng sau, hiệu quả tốt nhất. Tiểu Nam Hải Nhi gật gật đầu, ta nhất định thanh tỉnh kiên trì đến cuối cùng. Phương Đông Nhan nhìn hắn một cái, trong lòng ám đạo, không hổ là Long tộc đã từng dũng sĩ, mặc dù là chuyển thế trọng sinh đã không có ký ức, này phân trong xương cốt kiên cường vẫn là tồn tại. Không sai, trước mắt cái này Tiểu Nam Hải Nhi chính là Vân Thường muốn tìm Long Hà chuyển thế, hắn vừa tiến đến, Vân Thường liền đã nhận ra, nàng lập tức nói cho Phương Đông Nhan, cho nên... Phương Đông Nhan mới có thể đối hắn như thế vẻ mặt ôn hòa. Nhà mình tức phụ linh sủng, hắn tự nhiên muốn yêu quý chút. Vân Dung nhìn mắt tiểu nam Hải nhi, hắn cũng đoán được cái gì, duyên phận chính là như vậy xảo diệu sự, có duyên phận tổng muốn thương lộ, vô luận lấy cái gì phương thức. Long Hàn nhìn đến Phương Đông Nhan lấy ra đan dược, biểu tình dùng mình, nếu hắn không nhìn lầm, hắn lấy ra hẳn là thần cấp đan dược, chẳng lẽ hắn thê tử là thần cấp đan sư? Sao có thể? Liên tính nhân tộc đan thuật tu luyện thiên phú cao hắn thê tử tuổi cũng không lớn sao có thể là thần cấp đan sư thần cấp đan sư không phải chỉ có thiên linh đỉnh có sao chẳng lẽ bọn họ là nơi đó người ngươi xác định này đan dược là ngươi thê tử luyện chế long hàn nghĩ nghĩ vẫn là hỏi tự nhiên phương đông nhan tự hào nói nhà mình tức phụ ở đàn thuật cùng y lý thuật thượng thiên phú đích xác làm hắn tự hào ngươi thê tử là thần cấp đan sư Long Hàn không tin lại hỏi một câu. Phương Đông Nhan thực nghiêm túc nhìn Long Hàn nói, ta có thể thực xác định nói cho ngươi, ta thê tử là thần cấp đan sư. Long Hàn ngẩn ra, sau đó hỏi, ngươi thê tử bao lớn tuổi? 18 tuổi. Phương Đông Nhan không có dâu dếm. Long Hàn không ngôn ngữ, 18 tuổi thần cấp đan sư, hắn có chút không phục hồi tinh thần lại, đây là cái dạng gì thiên phu a Khó trách bọn họ tự tin như vậy đủ. nếu thần cấp đan sư còn giải quyết không được vấn đề này, như vậy long tộc thật sự không cứu. Hắn chờ mong nhìn về phía chuyển thế long hà. Lúc này, long hà biểu tình đã rất thống khổ, nho nhỏ thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống đi, hai tay vây quanh hai đầu gối, gắt gao cắn môi, lại một tiếng cũng chưa cổ họng, ẩn nhẫn bộ dáng, làm trong phòng mấy người đều có chút bội phục hắn, như vậy tiểu nhân hài tử này phân tâm tính thật là khó được. Vân thường ở trong không gian nhìn long hà. đau lòng lại không có biện pháp cái này quá trình long hà là cần thiết chính mình cố nhị qua ai cũng không giúp được hắn lúc sau nàng lại cho hắn luyện chế tẩy tùy đan như vậy hắn thiên phú sẽ không có bất luận cái gì tổn thất thời gian một chút quá khứ ngồi xổm trên mặt đất nho nhỏ thân ảnh run rẩy càng thêm lợi hại nhưng là hắn nhưng vẫn là thanh tỉnh môi đều bị hắn giả phá long hàn tâm sinh không đành lòng đều phải như vậy mới được phương đông nhan gật gật đầu nói không có biện pháp khác này đan dược chỉ là thần giai dùng được long hàn lại hỏi hoàng cấp phía trên đan sư luyện chế đan dược liền có thể phương đông nhăn nói bất quá ai đều minh bạch đan dược cấp bậc càng cao hiệu quả càng tốt nhưng long hàn cũng biết long tộc có bao nhiêu như vậy ấu long hắn trước mắt đều không có chuẩn xác số lượng làm vân thường cấp luyện đan ý tưởng không phù hợp thực tế nhưng là làm vân thường chỉ điểm một chút chín trưởng lao hẳn là có thể hắn không hề ngôn ngữ muốn nhìn một chút Long Hà kết quả cuối cùng như thế nào. Bóng đêm càng ngày càng đùng, Long Hà đã cuốn xúc trên mặt đất, Long Hàn ánh mắt càng ngày càng lạnh, nếu hắn biết sau lưng người là ai, tất nhiên sẽ làm hắn nếm thử thế gian tàn khốc nhất hình phạt, tuyệt đối sẽ làm hắn sống không bằng chết, đem hắn mang cho Long tộc con cháu thống khổ trăm ngàn lần còn cho hắn. Cuốn xúc trên mặt đất Long Hà đột nhiên, lập tức ngảy lên, sau đó không lương đại phun lên, hắn nổ ra đồ vật đều là màu xanh lụ Nhưng là kia sợi hương vị đúng là nguyên bản lòng tuyệt chung không nên có hương vị. Thấy hắn phun xong rồi, Vân Dung đảo chén nước đi đến hắn bên người, đưa tới hắn bên miệng, Long Hà nhìn hắn một cái, tiếp nhận chén trà. Không cần uống xong đi, xúc miệng. Vân Dung nhắc nhở hắn. Long Hà gật gật đầu, cảm ơn. Vân Dung sờ sờ đầu của hắn, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, Long Hà đi đến ngoài cửa, xúc miệng sơ đã trở lại, quy củ đem cái ly phóng tới một bên trên bàn. bốn người đều nhìn hắn long hà câu nệ cúi đầu tay nhỏ không ngừng xoa nắn long hàn nhìn long hà phía trước tới khi đi đường đều thực cố sức bộ dáng cùng hiện tại hơi thở vững vàng linh động người quả thực là khác nhau như hai người hắn phái người đi đem chín trưởng lão mời đến chín trưởng Lão thực kích động vừa tiến đến liền đánh giá khởi long hà tới sau đó thực nghiêm túc cho hắn kiểm tra rồi một lần chính mình đều có chút không thể tin được lại kiểm tra rồi một lần Sau đó mới cảm thán nói, quả nhiên hảo, quá thần kỳ, vị này đại sư ở nơi nào. Phương Đông Nhan thanh âm không có gì dao động nói, ta thê tử hiện tại không ở nơi này. Người thê tử. Chín trưởng lão khó hiểu nhìn về phía Long Hàn. Long Hàn giải thích nói, Đan Dược là nàng thê tử luyện chế, hắn thê tử là thần cấp đan sư. Chín trưởng lão đồng dạng thực khiếp sợ, Phương Đông Nhan nhìn qua cũng liền 20 tuổi nhiều điểm, hắn tức phụ bao lớn. long hàn chưa cho chín trưởng lão hòa hoãn tâm tình thời gian chỉ vào chín trưởng lão đối phương đông nhăn nói các ngươi muốn ta một dọn tinh huyết ta muốn này đan phương chỉ cần ngươi thê tử đem đan phương giáo hội chúng ta đan sư ta liền cho các ngươi một dọn ta tinh huyết long tộc trưởng lão đều là không lộ mặt chín vị trưởng lão thân phận long tộc những người khác đều không biết chỉ có long hàn biết tộc nhân khác chỉ biết có chín vị trưởng lão tồn tại căn bản không biết chín vị trưởng lão trông như thế nào là người nào Chín trưởng lão nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn mắt Long Hàn, đối phương Đông Nhan nói, có thể hay không dùng mặt khác điều kiện trao đổi. Phương Đông Nhan ngước mắt nhìn mắt chín trưởng lão, suy đoán cái này đàn sư thân phận không bình thường, bằng không hắn không dám ở Long Tộc Vương Thượng nói rơi xuống, không chinh đến hắn đồng ý liền trực tiếp hỏi như vậy. Không thể, chúng ta chính là vì Long Vương một dọn tinh huyết tới. Phương Đông Nhan trực tiếp cự tuyệt. Chín trưởng lão nghe vậy nhìn về phía Long Hàn. chúng ta thương lượng một chút lại quyết định long hàn nhìn chín trưởng lão liếc mắt một cái nói không cần thương lượng liền như vậy làm đi dứt lời hắn đi đến long lòng sông bên sờ sờ đầu của hắn nói hai tử ngươi như vậy dũng cảm nghĩ muốn cái gì khen thưởng long hà nghe vậy ngẩng đầu nhìn long hàn nhỏ giọng hỏi vương thượng điều kiện gì đều có thể chứ đương nhiên long hàn gật đầu nói long hà ánh mắt sáng lên vương thượng có thể giúp ta tìm được chủ nhân của ta sao long hàn cùng chín trưởng lão nghe vậy đều sửng sốt chín trưởng lão lập tức đi vào long hà bên cạnh nói hai tử ngươi chừng nào thì bị người khế ước long hàn trong lòng lại sóng gió mãnh liệt trước mắt người hắn biết là ai long hà hắn long tộc đệ nhất dũng sĩ phía trước phương đông nhan đã nói qua hắn thê tử cùng long hà có linh hồn khế ước lần này tới một cái mục đích chính là tìm được long hà truyền thế lúc ấy hắn tâm còn rất khổ sở, Long Hà vì hoàn thành nhiệm vụ cư nhiên đáp ứng cùng nhân loại khế ước, nguyên bản còn nghĩ đợi khi tìm được Long Hà chuyển thế nhìn xem có biện pháp nào không giúp hắn giải trừ khế ước, chính là hắn cư nhiên liền ở trước mắt, hơn nữa cư nhiên lợi dụng chính mình hứa hẹn đi tìm hắn chủ nhân, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Long Hà là ở linh hồn chỗ sâu trong tán thành hắn chủ nhân, ta sinh ra trước liền khế ước. Long Hà nhìn chín trưởng lao thấp giọng nói. Chín trưởng lão nghe vậy hoàn toàn ngây dại, sinh ra trước liền khế ước, đó là linh hồn ký kết khế ước, trước mắt còn không biết có thể hay không giải trừ. Long Hàn nhìn Long đường sông, ngươi xác định phải dùng ta hứa hẹn tìm ngươi chủ nhân. Long Hà không chút do dự gật gật đầu. Vì cái gì? Long tộc người thà rằng hồn phi phách tán cũng không cùng nhân loại khế ước, ngươi vì sao phải chủ động tìm ngươi chủ nhân? Long Hàn muốn biết Long Hà ý tưởng. Long Hà nhìn Long Hàn nói. Ta vừa nhớ tới chủ nhân trong lòng liền ấm áp. Long Tộc không có người thích ta, ta chưa từng có ở bất luận kẻ nào trên người cảm giác được loại này ấm áp. Long Hàn tâm cứng lại, đúng vậy, hắn đã từng ở một người trên người cũng có loại cảm giác này, đáng tiếc chính mình vì Long Tộc từ bỏ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi không hối hận sao? Long Hà lắc đầu, không hối hận, ta nguyên bản thể chất quá yếu, bằng không ta đã sớm đi ra ngoài tìm ta chủ nhân đi. Ngày hôm qua ta cảm giác được chủ nhân hơi thở, chính là ta trùng hợp ngất đi rồi, tỉnh lại liền không cảm giác được, cho nên chủ nhân nhất định ở Đô thành. Vương thượng, ngươi giúp ta tìm được nàng hảo sao? Ngươi biết ngươi chủ nhân trông như thế nào sao? Long Hàn hỏi. Long Hà lắc đầu nói, không nhớ rõ, nhưng là ta biết chủ nhân là cái nữ tử, thực mị nữ tử, nàng cười rộ lên thực ôn nhu, an mặc màu đỏ váy áo. Phương Đông Nhan nghe xong Long Hà miêu tả ngây ngẩn cả người. Long Hà chẳng lẽ cũng có đời trước ký ức? Chỉ là không được đầy đủ. Long Hàn cũng thực khó hiểu Long Hà vì sao có thể miêu tả ra hắn chủ nhân quần áo cùng giới tính, ngươi làm sao mà biết được. Long Hà thẹn thùng cười, ta mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ thấy chủ nhân, chỉ là nhìn không tới nàng mặt. Long Hàn nhìn về phía phương đông nhăn nói, ngươi thê tử ở nơi nào? Hay không có thể thỉnh nàng tới, vô luận là chúng ta giao dịch, Vẫn là nhìn xem nàng muốn tìm được người có phải hay không đứa nhỏ này, đều phải thấy một mặt mới được. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, hiện tại không được, ta thê tử không ở nơi này, như vậy đi, đứa nhỏ này liền cùng chúng ta trụ mây tia cung đi, Long Vương chuẩn bị tốt, ta liền cho ta biết thế tới. Long Hàn nhìn mắt Long Hà hỏi, hắn thê tử có lẽ chính là người muốn tìm chủ nhân, ngươi xem ngươi là trước cùng hắn chờ hắn thê tử tới, vẫn là ta làm người cho ngươi mặt khác gan bài một chỗ trụ. Long Hà nhìn về phía Phương Đông Nhan nói, cùng hắn trụ, ta xem hắn thực quen mắt. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đều khỏe miệng vừa kéo, lần đầu tiên có người nói xem Phương Đông Nhàn quen mắt. Long Hàn âm thầm thở dài, cứ như vậy đi, ta yêu cầu ba ngày thời gian chuẩn bị, ba vị liền an tâm ở lại đi, ba ngày sau chính là chúng ta giao dịch thời gian. Hảo! Phương Đông Nhan theo tiếng cùng Vân Dung, ấn Lam Thanh mang theo Long Hà trở lại mây tựa cung. Phương Đông Nhan ba người mang theo Long Hà vừa ly khai, chín trưởng lão liền tới đến Long Hàn bên cạnh, thực nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể cho bọn hắn ngươi tinh huyết, một giọt cũng không được. Thân nhóm, hôm nay vẫn như cũ canh ba, bởi vì ánh mặt trời buổi sáng có việc, còn lại hai càng buổi chiều trở về viết, viết xong liền thượng truyền. Thấu chương xong. Chương 608 ái là lẫn nhau, canh hai. Chương 608 ái là lẫn nhau, canh hai. long hàn nhìn mắt chín trưởng lão còn lần đầu tiên thấy chín trưởng lão mềm lòng lúc này đây cùng trước kia không giống nhau ngươi hiện tại liền thừa hai giọt tinh huyết lại lấy đi một giọt ngươi tu vi sẽ mất hết chính là người thường muốn sống sót đều không thể huống chi ngươi là lòng tộc vương thượng chín trưởng lão nôn nóng nói long hàn đạm đạm cười nhiều năm như vậy ta đều vì long tộc tồn tại hiện tại rốt cuộc có thể rỡ xuống trên người gánh nặng đối với ta tới nói là tha thiết ước mơ sự có thể hay không tồn tại với ta mà nói đã sớm không quan trọng, ở mất đi bọn họ kia một khác, ta cũng đã là cái xác không hồn, hiện giờ kết cục chính là ta muốn, chín trưởng lão liền không cần lại ngăn trở ta, long tộc không thiếu vương thượng, rời đi ta vẫn như cũ sẽ phồn vinh hương thịnh đi xuống. Chín trưởng lão nghe xong hắn nói tâm đống nhiên đau xót, nhắm mắt, ngự khí trầm trọng nói, ngươi trong lòng rất hận chúng ta đi. Không, ta hận chính là ta chính mình. Long Hàn lắc đầu, trong mắt xẹt qua một mặt đau kịch liệt bi thiết, trên mặt lại là thư hoàn ý cười. Nói như vậy chín trưởng lão không biết nên như thế nào tiếp theo, chỉ có thể nhìn Long Hàn kia chát người mắt tươi cười, nhiều ít năm không gặp hắn cười qua, hôm nay hắn cười, Long tộc thật sự thành hắn gánh nặng, hắn tình nguyện mất đi tánh mạng cũng muốn dỡ xuống gánh nặng. Long Hàn đứng lên chậm rãi đi đến tầm cung cửa, ta ở chỗ này ở bao lâu ta đều nhớ không rõ, này ba ngày ta sẽ đem sự tình đều công đạo hảo. Sẽ tuyển ra đời kế tiếp vương thượng, ta có thể vì long tộc làm đều làm, không còn có cái gì nhưng hy sinh, các ngươi liền buông tha ta đi. Dứt lời, liền cất bước đi ra ngoài. Chín trưởng lão ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, nhìn này lịch đại long tộc vương thượng trụ tẩm cung thư phòng, đã không đếm được có bao nhiêu long tộc vương ở chỗ này xử lý qua sự tình. Quang chính hắn liền trải qua hai đời đế vương, chính là làm hắn đau lòng chỉ có long hàn một người. Mặt khác đế vương đều dùng trong tay quyền lợi đạt tới chính hắn mục đích, chính là Long Hàn lại chỉ có hy sinh. Chẳng lẽ năm đó bọn họ làm sự sai rồi sao? Chính là mặc dù đặt ở hiện giờ bọn họ vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì bọn họ trên người gánh nặng, Long tộc tương lai đều không cho phép bọn họ quyết định có bất luận cái gì sơ xuất. Hắn chậm rãi hoạt động bước chân, đi ra thư phòng môn, trói mắt dương quang chiếu tới, hắn ngẩng đầu che khuất ánh mặt trời nhìn về phía nơi xa. Lần đầu tiên có loại thê lương cảm giác. Nghĩ nghĩ, hướng các trưởng lão trụ địa phương đi đến. Trở lại mây tựa cung, Phương Đông Nhan vung tay lên liền dùng linh lực nắm lên Long Hà đem hắn ném vào thau tắm, làm hắn hảo hảo đem chính mình rửa sạch sẽ. Trong không gian vân thường đau lòng đối hắn nói, người ôn nhu điểm, Long Hà thân thể vừa vận tốt điểm. Ta ôn nhu chỉ cấp thường nhi. Phương Đông Nhan liếc mắt bị chính mình ném vào thau tắm có chút ngốc Long Hà cùng vân thường nói. Dứt lời liền hồi hắn phòng đi. Vân Dung lắc đầu cười nói, hắn đối với ngươi đã thực khách khí, ngươi về sau sẽ biết, rửa sạch sẽ ra tới, này ba ngày ngươi cùng ta trụ đi. Long Hà phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, giải thích một câu, hắn không có ác ý. Vân Dung ánh mắt trật lóe, vẫn là cái thông minh người, ứng tiếng nói, đích xác như thế. Ấn Lam Thanh cười đi đến thau tắm trước hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi tẩy. Long Hàn lập tức đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, không cần, ta sẽ chính mình tẩy. Dứt lời liền chạy nhanh giặt sạch lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mấy người ở tại mây tía trong cung, rõ ràng biết Long Hàn động tác, trong vòng một ngày, Long Hàn đem sở hưu ám vệ đều phái đi ra ngoài, một ngày một đêm, toàn bộ Long tộc Long tuyệt thảo đều bị tiêu hủy, hoàn toàn tuyệt chủng. Ngay kế sáng sớm. đương long tộc người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại phát hiện nhà mình loại long tuyệt thảo đều biến thành cho tàn sau kinh ngạc khiếm sợ các loại cảm xúc biểu hiện ở trên mặt còn không có lộng minh bạch sao lại thế này khi long vương lệnh chuyển xuống tới đem long tuyệt thảo hại cùng long tộc năm gần đây sinh ra hải tử vì sao thể chất nhược nguyên nhân thuyết minh nghiêm lệnh long tộc vĩnh viễn không được lại gieo trồng long tuyệt thảo cũng làm có thể chất nhược hải tử trong nhà đem hải tử đưa hướng đô thành Sẽ có người chuyên môn cho bọn hắn trị liệu. Tin tức này lập tức ở Long tộc nổ tung nổi. Long tộc người đối bọn họ vương thượng là thực tin phục. Từ Long tuyệt thảo khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Lập tức đem từng người trong nhà thể chất nhược hải tử đưa hướng đô thành trị liệu. Trong lòng đối bọn họ vương thượng cảm kích cực kỳ. Gần đây thành Trấn hải tử đưa tới mau. Long hàn đem hoàng cung không chí cung điện không ra tới. Làm này đó hải tử trụ đi vào. Chờ trị liệu. Chuyện này từ chính trưởng lão toàn quyền phụ trách. Tương lai bọn nhỏ cũng là từ hắn trị liệu, kế tiếp sẽ có rất nhiều hài tử đã đến. Kế tiếp, Long Tộc Người lại nhìn đến đạo thứ hai Long Vương lệnh tuyên bố ra tới, này nói lệnh làm tất cả mọi người thực giật mình cùng khó hiểu, bọn họ Vương Thượng chính trực thính năm, vì sao phải tuyển tân Vương Thượng. Nhiều năm như vậy, Vương Thượng vì bọn họ làm sự, bọn họ đều xem ở trong mắt, như vậy phụ trách Vương Thượng, như vậy vì bọn họ bá tánh suy nghĩ Vương Thượng vì sao phải thoái vị. ba cánh vô pháp biết tình hình thực tế văn võ ba quan ngồi không yên đều tiến cung gặp mặt long hàn dò hỏi đây là vì sao long hàn cũng không có thấy bọn họ mà là làm cho bọn họ sau lại lại đến ngày sau cũng chính là cùng phương đông nhan ước định nhật tử long hàn từ trước đến nay nhất ngôn cựu đỉnh văn võ ba quan bất đắc dĩ đành phải từng người trở về chờ hậu thiên gặp mặt vương thượng lại nói long hàn vương hậu được đến tin tức đuổi tới long hàn tầm cung Nơi này nàng đã rất nhiều năm không có đặt chân qua, không phải nàng không nghĩ tới, mà là Long Hàn không cho bất luận cái gì hậu cung nữ nhân tới. Lúc này đây Long Hàn không có làm người ngăn trở nàng, vương hậu nhìn chính mình từ nhỏ liền ngưỡng mộ nam tử, nhiều năm như vậy hắn đã trở nên thực xa lạ. Đều là nữ nhân kia, từ vương thượng gặp được nữ nhân kia sau, các nàng này đó hậu cung nữ nhân rốt cuộc nhập không được hắn mắt. Trước kia Long Hàn cũng không phải đối với các nàng thật tốt, nàng biết. Đó là bởi vì hắn cũng không có yêu các nàng bất luận kẻ nào, nhưng ít ra vẫn là đương các nàng là chính mình nữ nhân, chính là gặp được nữ nhân kia sau, hắn tâm liền hoàn toàn bị bắt, nàng chưa bao giờ biết như vậy ưu tú một người, như vậy cao cao tại thượng một người, sẽ thật sự yêu một nữ nhân, ái như vậy khăng khăng một mực. Nàng ghen ghét, cho nên ở biết được nữ nhân kia hoài hài tử đang cùng lòng tộc tiên đoán phù hợp sau, liền âm thầm phối hợp các trưởng lao muốn đem đứa bé kia xử tử. Chính là đứa bé kia quả nhiên thực đặc biệt, chín vị trưởng lão hợp lực cư nhiên giết không được hắn, nàng liền âm thầm làm người kích động, đem kia hải tử đưa vào tuyệt long quật, chín vị trưởng lão quả nhiên làm như vậy, tuyệt long quật bất luận cái gì long đi vào, đều sẽ bị tiêu ma rất tinh thần lực, cuối cùng chỉ có đường chết. Một cái, chính là nàng không nghĩ tới, long hàn cư nhiên vì kia hải tử làm được kia một bước. Đứng ở tầm cung cửa nhìn bên trong thân ảnh, nàng tâm độn đau độn đau, Chính mình nơi nào không tốt, vì sao nhiều năm như vậy đều không thể làm hắn yêu chính mình. Long Hàn xoay người nhìn nàng, thanh âm không có gì độ âm nói, vào đi, phu thêm một hồi tổng muốn cáo biệt một chút.